Trương 656, đại thời đại trương 656, đại thời đại liền cùng dự bán biểu hiện như thế, ý rồng man vì năm 2008 kỳ nghỉ hẹ mở một cái tốt đầu, chiếu lên ngày đầu từ Bắc Mỹ 4.105 nhà dạp chiếu phim ở trong cầm xuống 35 triệu 600 ngàn đô la phòng vẽ, nghiệp nội nhân si ngao ngao đem ý rồng man cuối tuần đầu phòng vẽ mong muốn, từ nguyên lai tương đối bảo thủ 80 triệu đô la tăng lên tới 100 triệu đô la. Kết quả, mạng ảnh nghiệp bộ này đỉnh siêu anh hùng phim hành động không có khiến người ta thất vọng. Với tuần đầu phòng vẽ cao đến 100 triệu 10 triệu đô la, một lần hành động đem năm nay đối lập đêm mê mùa xuân ngăn mạnh mẽ bỏ lại đằng sau. Có thể nói, năm nay Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè nên đón một cái bạo tác thức khởi đầu tốt đẹp. Xem như người đầu tư, mặc thẻ thích nhất nhìn thấy cục diện bây giờ. Y dòng man bất luận là tại trong điện ảnh ra sân, vẫn là tại trên thị trường lộ diện, đều đầy đủ phết lối, phong lưu tiêu sái, trí thông minh siêu quần. Nữ nhân, vậy thì giống mặc qua quần áo, buổi sáng lưu tại trên giường, lại bĩnh bĩnh cũng không nhớ được danh tự. Chính phủ kiệt xuất công hiến thượng, là cái tiện tay lấy ra liền có thể cho người qua đường đáp. Vô khí, kia là dễ dàng trong sơn động liền làm định người khác cả một đời cũng không giải quyết được vô địch công nghệ cao thiết giác. Cuối cùng, mang tới là siêu cao Bắc Mỹ cuối tuần đấu phòng vé thu nhập. Trận chiến này báo cáo tháng lợi sau, y dòng man tung người Hollywood phòng vé chúng thần điện tại Bắc Mỹ trong lịch sử mở màn phòng vé để thập cường danh hào hạ lưu lại chính mình thân ảnh, mà pa rầm ngành nghiệp cũng bởi vậy ngạc nhiên nên đón phim hành động phát hành trong lịch sử trong lịch sử tốt nhất mà màn. Nhưng mà, đối cái thành tích này đầy nhất đủ vẫn là mạ với của mấy công ty mà với mấy quá cần dạng này một trận thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, biểu hiện thực lực của mình, bọn hắn cũng một mực hy vọng mở rộng chính mình tại vòng điện ảnh bên trong bản đồ, nhất là tại gây dựng lại về sau, đội vàng chờ đợi đối tự mình chế tác cùng đầu tư phim có nhiều hơn quyền công chế. Huy Hoàng sở Spider-Man là từ Sony Columbia chế tác phát hành, ít men cùng fện tạ tệp vượt thì là 20 TH xện tụ dị phốt chế tác phát hành, cùng mạ với công ty bản thân quan hệ cũng không phải là nhiều mà ít. Bạo tác thức bắt đầu. Đây là gây dựng lại sau mạ với công ty chờ đợi tuyệt vời nhất sự tình. Mạc vẻ nghiệp giám đốc điều hành Kevin vực cho mặt thẻ gọi điện thoại lúc nói như thế, sự thật chứng minh, Mạc bẻo nhắn hiệu thâm thụ người xem yêu thích, bọn hắn biết, Mạc bẻo liền đại biểu cho kỳ nghỉ hè, đại biểu cho gia đình giá trị trung thích xem phim hành động. Làm một bộ phim để cho người ta cảm thấy giàu có tính giá trị, đồng thời cuối cùng hài lòng loại này chờ mong lúc, người xem liền sẽ mang lên đứa bé đến xem, tất cả mọi người sẽ đến nhìn. Do bất đạo nhị JR là loại kia tất cả mọi người công nhận ưu tú diễn biến. Biểu diễn của hắn thiên tài, một khi cùng Mạc và cô Mạc nhân vật kết hợp lại, phòng vẽ liền sẽ là hôm nay dạng này. Mặt thẻ tiếp nhận phóng viên phòng bất lúc Tự nhiên miệng đầy khen ngợi, Đạo Nị không phải trước kia loại kia đã bị định hình bằng chương tức siêu anh hùng, hắn để mọi người cảm giác được có thể thân cận. Y dòng man tuần đầu phòng vé thành công, cũng làm cho Do Bất Đạo Nị ZS hoàn toàn thực hiện xoay người. Do Bất Đạo Nị ZS bên trên một bộ phim là năm ngoái cửa phiến lù kỳ dị cuối tuần đấu phòng vé chỉ có chỉ là 2.7 triệu 700 ngàn đô la, Bắc Mỹ phòng vé tổng cộng chưa vượt qua 6 triệu đô la. Thuộc về Do Bất Đạo Nị ZS một thời đại, cũng kéo lên màn mở đầu. Mặt thẻ cũng xác định chính mình 40 triệu đô la đầu tư sắp nên đón mùa thu hoạch. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, cùng mọi người giống nhau. Còn muốn có được càng nhiều, cho nên từ mạ bại nghiệp phương diện lấy được thẻ Adventure kế hoạch tiếp xuống hạng mục biểu. Mạ bại nghiệp động tác thật nhanh, tại ý rồng Man ngay đầu phòng vẽ ra lò về sau, liền quyết định tập nhanh, quyết định đằng sau mấy bộ phim, An Man cùng đọc tọa sở Chen bị mạ một tạm thời gắt lại, tại thẻ Insider địt nút về sau, mạ bại nghiệp đầu tiên quay chụp chế tác ý rồng Man hai lấy củng cố vừa mới lấy được thị trường tán thành, xác lập ưu thế lớn hơn. Sau đó, lại quay chụp chế tác sở cùng cả bên America đồng thời đề tỉ như Black phải nó cùng mắt hướng kiểu người như vậy thích hợp sẽ kẽ, nếu như tất cả thuận lợi, cả bên America về sau Thê Hạ Bện Trời đem lần thứ nhất ra sân. Dựa theo cùng mạ vừa có mải liên nghị, mặc kệ có thể tại những này trong phim lựa chọn đầu tư, chỉ là đại khái nhìn xuống mạ vào ngành nghề cung cấp hạng mục sách, hắn liền đem số loại chữ bên ngoài. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Thê Hạ Bện Trời là lấy bị lộng màn cùng cả Bện America xem như hạch tâm đến tổ yến, phim chế tác công ty đều là chút vô cùng thực tế ra hóa, làm quyết định tất nhiên sẽ nhận phim ít lợi ảnh hưởng, hắn lại không biết mạ bộ phim siêu anh hùng mỗi một bộ cụ thể phòng vẽ là bao nhiêu, lựa chọn hai cái nhân vật trọng yếu phim tiến hành đầu tư, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất phương thức. Cho nên Tại mạc mèo vũ trụ giai đoạn thứ nhất, mặt thẻ sẽ bương tha cho dị rồng man 2 cả biển America cùng thẻ adventure. Phương diện này sự vụ, chẳng mấy chốc sẽ để hệ lần hờ man cùng mạc và phương diện nói chuyện. Mạc ngoại nghiệp đã đem dị rồng man 2 nâng lên địa trình, bất quá vấn đứng trước tài chính không đủ cơ cảnh, mặc dù dị rồng man bản chạy, nhưng phòng vẽ hồi khoảng cần thời gian, chọc thiếu hơn quanh thân thu nhập, cũng tương tự cần thời gian để tích lũy. Vì tương lai cân nhắc, mạc ngoại nghiệp cơ hội điên cuồng đầu nhập chuyên truyền tài chính, vì dị rồng man tiếp tục tạm thế. Dị rồng man hành không xuất thế, lật đổ chúng ta đối của mà anh hùng phổ biến là biết. Tại Tony sợ tạc trước đó, còn không có bất kỳ cái gì một cái chủ lưu cầm anh hùng có như thế cao điệu chương dương cá tính. Bao quát sụp màn gơ la ken, bật màn mở rủ sở mệnh, sở Spider-Man đi tờ bắt cỡ chờ một chút, đều có anh hùng cùng người bình thường hai cái thân phận, cũng trăm phương ngàn kế tiến hành che giấu. Nhưng Tony sợ tạc lại hoàn toàn tương phản, làm là người bình thường, hắn là thiên tài, là phú hào, là đèn trời last con cùng, hơn nữa đối với ỷ rổng màn thân phận cũng không e dè, phi cuối cùng buổi họp báo bên trên câu tiêu ý ám chính là siêu anh hùng công nhân đạn sinh cao điệu tên ngôn. Ý rồng man thiết lập 10 phần phù hợp chúng ta thời đại này nào đó chút đặc chất cùng lưu cậu. Khâm Huyễn, tiền nhiều, lộ ra ngoài, đối với khá cao một bộ phận thế hệ tuổi trẻ fan điện ảnh tới nói, dạng này một cái hình tượng không nghi ngờ gì so với cái kia cẩn thận từng ly từng tí, lén Lucio anh hùng cẳng có lực hấp dẫn. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, tại ý rồng man trên người có một cái khắc phương diện cố gắng. So sánh sụp Mạn Thiên Phú dị bẩm, Spider-Man đặc dị công năng, Batman khoa học kỹ thuật quân đội, ý rồng man quật khởi càng nhiều là tới từ Tony Stark thiên tài cùng chăm chỉ. Sát tiếp chiến giáp tự sinh ra tới từng bước một sửa đổi cải tiến, hoàn toàn xuất từ Tony người chỉ thủ. Bộ này đi rồng man chiếu lên, mang tới không chỉ là một cái khác loại siêu anh hùng, còn vì do bất đạo Nỉ JR cùng Ma và Cò Mại mang đến tiệm cục diện mới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Tony sợ tặc cũng là do bất đạo Nỉ JR cái bóng. Đạo Nỉ thành danh rất sớm, nhưng Hít Ma Thúy mang theo súng vào tù, đủ loại việc xấu hao phí hắn bò lớn thời gian tốt đẹp, cũng may hắn gặp mặt Thẻ Honor, bị hắn đề cử tới ý rồng man đoàn làm phim, cũng mượn Tony sợ tặc thời cơ lấy một cái hoàn toàn mới chính diện hình tượng về tới bên trong tầm mắt của mọi người. Ý Rồng Man đã là đạo nỳ tứ rồi, cũng sẽ là mạ của công ty cột mốc lịch sử. Nhìn qua phim người không khó phát hiện mạ vừa có một loạt quy hoạch, Ý Rồng Man thành công thương nghiệp, mang ý nghĩa mạ và mở ra cục diện mới, có thể đoán được tới, từ giờ trở đi thẳng đến tương lai thật lâu, trên đại màn bạc sẽ nên đón thuộc về mạ và siêu anh hùng đại thời đại. Và bằng, tao gổ nở văn phòng ở trong, gổ nở bộ rốt phim bộ tổng giám đốc Kevin Suzuki hạ dã đọc xong trên báo chí tương quan đưa tin, cuốn xuống trong tay báo chí, trên mặt thần sắc tương đối nghiêm túc. Chandler Hắn nhìn về phía bàn làm việc ngồi đối diện Chatler Rộ Vận, người xác định Mạ Bẹo muốn đem The Adventure mang lên lại màn bạc. 100% xác định. Chatler Rộ Vận hồi đáp. Kevin Sugi Hạ Dạ đứng lên, trong phòng làm việc đi tới lui hai vòng, lại hỏi, chính nghĩa của chúng ta liên minh đâu? Chatler Rộ Vận lập tức nói, còn đại chuẩn bị bên trong, Dở Cờ Lạc Hậu mạ bẹo một bước. Lạc Hậu không sao. Kevin Sugi Hạ Dạ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, chọc điếu là có thể gắng sức đu theo, đồng thời lần nữa vượt qua Mạ Bẹo. Giờ Cờ phim siêu anh hùng, cho tới nay đều dẫn trước Mạ và phim siêu anh hùng không chỉ một cái thiết bị. Chatler Dụ Bẩn nhắc nhở, y rồng man đã lấy được thành công, lấy hiện tại tình thế nhìn, bác mỹ cuối cùng phòng vẽ khẳng định tại 300 triệu đô la trở lên. Kevin Suzuki hạ dạ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp một câu, chỉ sợ không chỉ 300 triệu đô la. Hiện tại người xem đều vô cùng chờ mong một cái khác siêu anh hùng ra sân. Chatler Dụ Bẩn nói ra một sự thật, đặc biệt là đã từng nhìn qua tương quan của mọi người, đều rất muốn nhìn tới các siêu anh hùng tập kết thành một cái chiến đội tác chiến. Hắn nhắc nhở lần nữa nói, Kevin, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không sẽ bị mạ và càng kéo càng xa. Ta biết Kevin sự dị hạ dạ còn tại không ngừng đi lại, công ty ban giám đốc hôm qua trọng điểm thảo luận phương diện này nội dung, đồng ý chúng ta nói lên giờ Specialist kế hoạch, đồng thời đem trích cấp đầy đủ tài chính dùng cho chế tác quay trụ. Chất Lơ rộ bẩn gỗ nhẹ nhẹ xuống bàn tay, vậy thì tốt quá. Hắn cũng đứng lên, hiện tại chúng ta chỉ so với mạng chậm một bước, chỉ cần tăng thêm tốc độ, chạy tới không thành vấn đề. Hơn nữa giờ Specialist lên tuổi càng ban đội, số mạng, bắt mạng cùng ẩn đỡ bộ mạng tạm thành chính nghĩa tam cử đầu, so ý rộng man dạng này hạng hai anh hùng lực ảnh hưởng lớn hơn. Kevin Sǔ Jǐ Hạ Dạ chỉnh trọng nói rằng, bộ tứ nhất Gě Jin Lạng Tở cọc là mấu chốt, chỉ có bước đầu tiên thành công, phía sau kế hoạch mới có thể tiếp tục. Hắn nhìn về phía Chatter rộ bận, thẩm tra ủy ban đã cho đi, tài chính khởi động chẳng mấy chốc sẽ tới sổ. "Chatter, ngươi muốn trưởng khống tốt Gě Jin Lạng Tở cọc bánh lái, hạng mục này thành bại đối với chúng ta phi thường trọng yếu." "Ta rõ ràng." Chatter rộ bận bỗng nhiên nở nụ cười, "Cho nên, ta chuẩn bị mời Mạt Thệ Hồn lở biểu diễn vai nam chính." Nghe được danh tự này, Kevin Sǔ Jǐ Hạ Dạ có loại an tâm cảm giác, vẫn là nghi ngờ nói, "Hắn không phải từ chối mà mẹo?" không thích biểu diễn, còn mày anh hùng sao?" Chatler Zô vận giải thích nói, kia là mẹ mẻo mở ra tiền lương quá thấp, chúng ta vì hắn chuẩn bị một phần hợp đồng lớn. Chương 657, người da đen Gorjin lần tở chương 657, người da đen Gorjin lần tở y rộng Man Bắc bị chiếu phim đi vào cái thứ hai cuối tuần trước đó, mật thẻ tiếp đến Chatler Zô bẩn để chuyên gia đưa tới kịch bản cùng hạng mục bạn kế hoạch, thông qua những này không khó phát hiện, của Nở bở rột cùng giờ cỡ của mại cũng nghĩ bắt chước mẹ vẻ Adventure phim kế hoạch, đem trong của mại so hạ vện trở xuất hiện sớm hơn giờ Caesar slit cũng đẩy lên đại màn bạc. Hơn nữa bọn hắn quyết định bộ phim thứ nhất, G-Jin Lãng Tử. Chatler Dụ Văn lập tức chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, nói cho Mặt Thẻ trước nhìn kịch bản cùng hạn mục bản kế hoạch, cái khác chờ đợi tuần hắn tự lưu rốt gấp trở về lại gặp mặt nói chuyện. Rất rõ ràng, Colonel Bở Dược có ý định mời ngươi biểu diễn G-Jin Lãng Tử. Anh chủ công ty quản lý trong văn phòng, nhẹ lần hơn màn đại khái là xem qua cái bản, thả ở trên bàn làm việc, cùng đối diện Mặt Thẻ nói rằng, ý của ngươi thế nào? Mặt Thẻ có chút nhíu mày, ta đã không tiếp ý Roman, đương nhiên cũng sẽ không tiếp G-Jin Lãng Tử. Hắn nhí nhí, bổ sung một câu, ta đối biểu diễn phim siêu anh hùng không hứng thú người muốn đầu tư. Hẻ Lần Hơ Măn lại hỏi, Mạc Khệ trực tiếp lắc đầu, Mạc và có mãi đã đang chuẩn bị vận hành ý rồng man 2 trong tay của ta không có dư thừa tài chính. Lại nói, ta đặt vào bán chạy phim phần tiếp theo không đi đầu tư, làm gì đầu tư tiền đồ chưa biết giờ cỡ siêu anh hùng hệ liệt. Lời này nói đến phi thường có đạo lý, đội thành Hẻ Lần Hơ Măn làm lựa chọn, cũng biết tiền ý rồng man 2 mà không phải gở zin lạn tờ. Vừa mới qua đi của tuần, ý rồng man từ Bắc Mỹ lại lấy 55.600.000 đô la, tăng thêm trước đó 4 cái ngày làm việc nhập chứng, Bắc Mỹ phòng vé đã đến gần vô hạn 200 triệu đô la chất lời một hồi hẹn gặp mà ta. Mặt Hệ còn nói thêm, ta sẽ viện cự từ chối hắn. Hệ lần hơn mặn gật gật đầu, ưm nàng hỏi, cần ta cùng ngươi đi sao? Mặt Hệ chậm rãi lắc đầu, không cần. Đoàn nợ bợ rượt cùng giờ cỡ còn mà chậm một bước. Hệ lần hơn mặn đem kịch bản còn cho Mặt Hệ, nói rằng bọn hắn giống như có điểm tâm gấp. Mặt Hệ ngược lại không cảm thấy kỳ quái, giờ cỡ phim siêu anh hùng nguyên bản một mực một mực cấp chế mà bèo, từ tiến vào thế kỷ mới đến nay, tình thế hoàn toàn ngược lại, giờ cỡ một bước chậm bước bước chậm, đã lạc hậu một màn lớn. Hắn nhìn một chút đồng hồ, cầm lên kịch bản đứng lên, thời gian không sai bị lãng. Ta đi trước. Ra en chỗ công ty quản lý, lên chính mình ô tô, mặt thẻ phân phó license đi cao ớ của nờ, đem kịch bản cùng bản kế hoạch lại lấy ra mở ra. Cái bản hắn nhìn qua không chỉ một lần, cũng đã từng nhìn qua bộ kia gờ zin lạn tở rất tương tự. Vũ trụ ở giữa có một đám giữa nghìn vũ trụ chỉ an gờ zin lạn tở cộc mỗi cái thành viên đều trang bị một cái thần kỳ thiết nhẫn, có thể để bọn hắn tùy tâm sở dục biến ra các loại đồ vật hoặc thực hiện bất kỳ mục đích gì, nhưng mỗi cái nhẫn đều cần từ một chiếc đèn xanh bên trong định kỳ bổ sung năng lượng, mà đèn năng lượng đến từ toàn vũ trụ trung tâm, cũng là gờ zin lạn tở cộc từng bộ. Hòa tinh Hàn Dốp Đan vốn là một tên bay thử viên, sau bị phi thuyền ở địa cầu rơi vỡ gờ zin lặng tờ chấp nhận chịu hàm trở thành mới gờ zin lặng tờ phụ trách bảo vệ địa cầu cùng ngân hà địa khu chỉ an. Rất truyền thống rất sáo lộ hóa Hollywood phim siêu anh hùng cái bản, cũng là nhìn qua bảo đảm nhất kịch bản hình thức. Mắt khẽ nhẹ nhàng vỗ bộ kịch bản cùng hạng mục bản kế hoạch, thở dài. Bộ này gờ zin lặng tờ phòng vẽ thế nào, hắn không biết rõ, chỉ rõ ràng thực sự không thế nào để mắt, hơn nữa một bộ cùng phim này tương quan phim, để hắn khắc sâu ấn tượng. Bộ kia gọi là ý buồn tiêu chuẩn lớn phim siêu anh hùng bên trong. Có rất nhiều tử thị trêu chọc G-Jin Lạn Tự lời kịch, nghe nói cũng là bởi vì diễn tử thị cùng diễn G-Jin Lạn Tự chính là một người, mà G-Jin Lạn Tự thất bại đến nhận việc điểm hủy đi tên kia diễn viên kiếp sống. Còn có, đã từng hắn không biết rõ ở đâu thiên giải trí đưa tin hay là bình luận cột bên trong thấy qua, nguyên bản giờ cờ của mày cùng ổn nớ vở Jos căn bản không chuẩn bị để Manos sở ta xem như giờ cờ vũ trụ bắt đầu, chỉ là xem như bắt đầu G-Jin Lạn Tự thất bại rối tinh rối mù, mới không thể không cưỡng ép để sụp màn cùng bắt màn khai chiến. Kết quả chính là hết thảy đều qua gấp, tiến độ lùi, kịch bản cũng lùi. Từ có thể hồi tưởng lại trong tin tức Hắn không có phản đoán gở zin lần tợ chín thành chín là một bộ siêu cấp bị bùi dập giữa chợ tác phẩm. Nói trở lại, cho dù không phải bị bùi dập giữa chợ chi tác, mặt hệ cũng sẽ không tiếp nhận bản này, mặc dù lúc trước cùng mạ và có mãi đàm phán không thành ý rổng man nhân bản này, càng nhiều hơn chính là bởi vì song phương cho ra thủ lao trên lệch quá lớn, nhưng hắn muốn diễn siêu anh hùng lại nói, ý rổng man không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Hôm nay sợ dĩ muốn cùng chắt lơ dụ văn gặp lại, chủ yếu vẫn là có phương diện khác cần nhắc. Những này cân nhắc cùng đã từng tính toán qua hắn những người kia có quan hệ. Năm đó kỳ thị chủng tộc sự kiện về sau, Sob gọi Li Nhiễm lên nghiêm trọng nghiện thuốc cùng nghệ rượu, người trên cơ bản là phế đi, không có khả năng lại có ra mặt cơ hội, nói không chừng ngày nào liền sẽ chết đang hít độc, thuốc viện, quá lượng phía trên. Naomi Hazis đã sớm rời đi Hollywood, rời khỏi diễn viên cái này nghề, không biết rõ chạy đi nơi nào. Đầu răng Sit lo dần sợ cùng Tẩu Lạp bà tổng cái này hai cái tiểu nhân vật, Alee and BFC. Dở rẻ đã tọ 20 đến 20 triệu đô la bạc Mỹ phòng bé, đã định trước bọn hắn tại Hollywood sẽ không cách nào ra mặt. Những người này đều bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít cải biến vận mệnh, cũng đã nhận được trừng phạt. Nhưng có một người Vốn qua tiêu giao tự tại, kia chính là Hugh Smith. Mặc dù hắn liên tiếp cúp đi Hugh Smith y âm lệ gần cùng hạng cục hai bộ phim vai nam chính, nhưng Hugh Smith hai năm này nhận quay cái khác hai bộ phim, tiếng vọng cùng phòng vẽ cũng coi như có thể, cứ việc không đạt được đã từng siêu cấp siêu sao tình trạng, nhưng cũng một mực duy trì tại hạng nhất ngôi sao trên vị trí. Mặc kệ một mực tại tìm có thể cho Hugh Smith đảo hố cơ hội, nhưng cơ hội như vậy khó tìm. Lần này thu đến chất lơ rộ vẫn đưa tới kịch bản cùng hạng mục bản kế hoạch, hắn bỗng nhiên nghĩ đến có thể thử một chút, mặc kệ được hay không được, với hắn mà nói đều không có tổn thất. Đi vào cao O'connor Đi vào cùng Chật Lơ Dụ Vân đứa hẹn tốt phòng khách, Mạt Nghe nhìn thấy Chật Lơ Dụ Vân đã đợi ở bên trong. Hai người bắt chuyện qua, ngồi ở liền nhau trên sofa, Chật Lơ Dụ Vân nói rằng, nguyên bản đầu tuần liền muốn tìm ngươi tâm sự, hạng mục tài chính gặp một chút vấn đề, đành phải chạy một chuyến lưu giót. Mạt Nghe biết Bắc Mỹ ngay tại náo khủng hoảng kinh tế, Hollywood cũng tại co vào vòng quay chu chuyển tiền tệ, đội vàng quan tâm hỏi, giải quyết sao? Thuận lợi giải quyết. Chật Lơ Dụ Vân cố ý nói rằng, tại ta tranh thủ hạng, của nở phương diện Biggin lần tờ mở ra cao đến 250 triệu đô la sản xuất dự toán. Thủ bút thật lớn. Mặt Thệ tán thán nói: "Đương kim khủng hoảng kinh tế bối cảnh phía dưới, còn giám tại lớn như thế thủ bút đầu nhập, Golden Age Bros rốt cuộc không hổ là Hollywood công trạng tốt nhất công ty." Chatler Jobeon cười cười, tiếp tục nói: "Golden Age Bros cùng giờ cỡ có mãi đều phi thường xem trọng bộ phim này, rõ ràng yêu cầu ta muốn tìm một vị có thể cùng đầu tư lẫn nhau xứng đôi trọng lượng cấp diễn viên biểu diễn hạng Jordan." Nghe nói như thế, mặt Thệ cũng không đi vào mèỏ, trực tiếp hỏi: "Cho nên, ngươi có ý định để cho ta đảm nhiệm bộ này Green Lantern vai nam chính?" "Vâng." Chatler Jobeon vân nói chuyện đồng dạng đơn giản rõ ràng, Golden Age Bros cũng muốn theo ngươi tiếp tục hợp tác. Mặt tệ khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ cùng ổn nờ bở rồi tiếp tục học các. Hắn tiếng nói tiếp lấy nhất chuyện, nhưng không phải phim siêu anh hùng. Chatler dụ bần nghi hoặc, vì sao? Ngươi lo lắng mạ và có mạ bên kia sao? Hắn biết mặt tệ đầu tư ỷ dũng màn cái này tại trong vòng cũng không phải bí mật, sớm đã có rất nhiều người truyền đi số sao. Không đợi mặt tệ trả lời, Chatler dụ vẫn còn nói thêm, ngươi không cần có loại này lo lắng, giờ cơ cùng mạ bèo mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ vô cùng mật thiết, cái này sẽ không trở thành vấn đề. Cùng những ngày không có quan hệ Mạt Khệ mở ra mang theo người cặp Tô Văn, đem Virgin lặn tở kịch bạn cùng bạn kế hoạch đặt ở giữa hai người trên bàn trà, nói rằng, đơn thuần là ta đối biểu diễn phim siêu anh hùng không có hứng thú. Chatler Dụ vẫn không có dễ dàng đồng tha, nói rằng, Mạt Khệ, ngươi có thể lại thận trọng suy tính một chút sao? Mạt Khệ cười lắc đầu, Chatler, ta không muốn làm nhiều các ngươi bình thường tuyển diễn viên, cho nên không cần suy nghĩ thêm. Bởi vì thủ lao sao? Chatler Dụ vẫn thử thăm dò, "Golden bỏ rồi xem vì ngươi mở ra một cái vô cùng có thành ý thủ lao số lượng." Mạt Khệ vội vàng nói, "Không phải thủ lao nguyên nhân." Hắn đơn giản nói, nếu như ta muốn nhận quay phim siêu anh hùng, hiện tại vị rỗng màn vai nam chính cũng sẽ không là do bất đạo Nỉ Z, e cái này cùng Thù Lao không có quan hệ, đơn thuần là người yêu thích vấn đề. Chatterhold Vân nhìn Mạc Khè thái độ vô cùng kiên định, cũng không còn miễn cưỡng, giống Mạc Khè một đẳng cấp này ngôi sao, cũng không phải miễn cưỡng liền có thể được đến kết quả mong muốn. Hắn cầm về kịch bản cùng bản kế hoạch, bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Khè đầu tư một cái hạng mục phim vừa mới đạt được thành công lớn, không khỏi hỏi, "Mạc Khè, ngươi xem qua kịch bản cùng bản kế hoạch, có thể chỉ điểm đề nghị sao?" Mạc Khè một mực tại tìm thích hợp mở miệng cơ hội, nghe nói như thế, biết cơ hội tới, bất quá hắn không có nói thẳng, ngược lại đem chân chính mong muốn biểu đạt đồ vặn, lẫn lộn tại cái khác lời nói ở trong. "Xin thứ cho ta nói thẳng." Mặt nghe thái độ vô cùng chăm chú, "Chatler, ta nghĩ mãi mà không rõ, đã đổ nợ vợ dở cùng giờ cờ của mẹ có ý định đem toàn bộ vợ Serlist hệ liệt mang lên đại màn bạc, cái này mấu chốt bước đầu tiên tại sao phải tuyển Grizlin Lãn tờ? Vì cái gì không phải sụp mạng cùng bạc mãn? Ta cảm giác của ấn đồ bộ mãn cùng so Grizlin Lãn tờ danh quý lớn a." Chatler rộ vận lộ ra một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ. Sốt mạn cùng bất mạn tạm thời đều không thuyên giảm, sốt mạn dị tủn thê thảm đau đớn lớn thất bại mới trôi qua mấy năm. Bất mạn. Cơ gì sợ Phernol lại quay chụp tả thực bản bất mạn ba bộ khúc, mà khác quay chụp một cái phiên bản không thực tế. Đến mức Underground mạn hắn bắt đầu, nữ tính siêu anh hùng xem như tuyệt đối nhân vật chính, chúng ta đã từng có một lần thất bại dạy dỗ. Chatler dụ vẫn nghiêm mặt, nếu bản về có mạn danh khí, Virgin lặng tờ không chút nào kém hơn dị e Dorman, thậm chí càng nổi tiếng. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, kỳ thật ta muốn nhìn nhất tới Underground mạn lai à sân, đăng tiếp xã hội bây giờ tình thế, nữ quyền còn chưa đủ. Nếu như nữ quyền có thể giống người da đen vận động như thế phát triển. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, Chatter, xã hội bây giờ tình thế ngươi nên hiểu rõ, các ngươi không có cân nhắc qua một người da đen gở zin làm tơ sao? Chương 658, kinh nghiệm giáo huấn chương 658, kinh nghiệm giáo huấn xem như trong vòng nội danh nhất nhà sản xuất một trong, Chatter dụ vẫn đương nhiên biết hiện nay xã hội tình thế biến hóa, Hollywood trong vòng người da đen chính trị chính sắc càng ngày càng trọng yếu, dạp chiếu phim bên trong người da màu tỷ lệ cũng tại tăng lên, trọng yếu nữa là liên quan đến người da đen nhân vật chính phim. Trương Trừng có thể dẫn phát truyền thông náo động nhiều ứng, tương đối hấp dẫn người xem ảnh. Mắt. Để một người da đen làm gờ zin lạn tờ. Hắn lẩm bẩm một câu. Chatler Jô vẫn đối lời này vẫn là có nhất định lo nghĩ, dù sao có mà bên trong Hàn Giôdan là cái chính quốc người da trắng, nhưng hắn đồng thời cảm thấy việc này có nhất định có thể thao tác tính. Quên đi còn lại nói nhiều như vậy, cái này kỳ thật mới là mặt kệ mục đích thực sự, hắn nhìn thấy Chatler Jô vẫn lâm vào suy nghĩ, vừa cười vừa nói, ta chính là nghĩ đến Under Rome mạng nữa quyền, thuận miệng nhấc lên. Chatler Jô vẫn liền đội vàng lắc đầu, nói rằng, người ý nghĩ này có chút ý tứ. Mặt hề ngượng ngùng nói, "Ta đã cảm thấy phim hẳn là phù hợp xã hội tình thế phát triển, vô cùng có đạo lý." Chatler Jô vẫn lại rõ ràng tường tận, nhưng người da đen vai nam chính lại nói, "Sẽ hay không ảnh hưởng tới người da trắng người xem lựa chọn." Nghe nói như thế, mặt hề cố ý cân nhắc một phen, rồi mới lên tiếng, "Cái này không đơn giản sao?" Tí vài người da trắng người xem bên trong khủng khiếp được hoan lên người da đen nam diễn viên. Chatler Jô vẫn gật gật đầu, cũng là biện pháp. Mặt hề ánh mắt từ trên mặt hắn nhanh chóng đảo qua, cố ý cường điệu nói, "Ta tạm thời nghĩ đến lấy ra nói bừa, ngươi đừng coi là thật a." Chatler dụ vân cười cười, "Để nói sao à, hạng mục này vẫn còn lúc đầu quy hoạch giai đoạn, có quá nhiều mặt mặt cần cân nhắc, đáng tiếc ngươi không thể biểu diễn. Ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc." Mặt Thệ thở dài, "Ta thật không hứng thú biểu diễn phim siêu anh hùng. Tới hắn hiện tại giai đoạn này, hoàn toàn không cần rựa vào biểu diễn phim siêu anh hùng để cao danh khí." Hai người lại hàn huyên vài câu, Mặt Thệ chủ động cáo từ rời đi, Chatler dụ vân đem Mặt Thệ đưa ra phòng khách, trở lại đặt mông ngồi ở trên sofa, lâm vào suy nghĩ ở trong. Hắn đương nhiên sẽ không bợ vì người khác mà câu, liền tùy tùy tiện tiện tại một cái đầu tư 250 triệu đô la hạng mục lớn bên trong, làm ra sự chữa chữa mang tính khen chốt nhân tố quyết định, nhưng mặt thẻ lời nói cũng nhắc nhở hắn, Gvin lần tự có lẽ có thể đi một con đường khác. Trước đó cùng Kevin Sụ Dĩ hạ dạ gặp mặt nói chuyện lúc, hai người đều nói giờ cơ của mấy phim lạ hậu mạ và phim một bước, nhưng trên thực tế bọn hắn biết rõ vô cùng, nếu như Nemesis Man cùng sợ Spider-Man đều tỉnh cả, giờ cơ của mấy phim lạ hậu không chỉ một bước. Mạ bẹo bên kia đã mở ra thẻ ạ vẹn trở kế hoạch. Giờ cờ giờ Saseoriit mặc dù xuất hiện tại có mái bên trên thời gian sớm hơn, thậm chí liền thẻ Adventure đều là mô phỏng giờ Saseoriit mà đến, nhưng ở lực ảnh hưởng viễn siêu của mà trên điện ảnh mặt, mà mèo đã dành trước, giờ cờ cho dù đẩy ra giờ Saseoriit cũng không thể tránh né biến thành một cái cùng gió người. Mong muốn đánh vỡ loại cục diện này, có lẽ thật cần một chút không giống bình thường thủ đoạn. Vì cam đoan phim có thể thành công, hắn cùng ngổn nỡ bợ rợt cùng giờ cờ có mặt tại trên kịch bản lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, vai nam chính lúc đầu cũng muốn tuyển ổn thỏa nhất một cái, bất quá mà thẻ hồn nở từ chối, liền làm luận đều không muốn nói. Một cái có thể bị tuyệt đại đa số người xem tiếp nhận người da đen diễn viên. Chatler dụ vẫn suy nghĩ lại rơi vào mặt thẻ câu kia giống như là trò đùa giống như lời nói bên trên, sau đó cái hốt bên trong xuất hiện một cái tên, Will Smith. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có thể chân chính bị đại đa số người da trắng người xem tiếp nhận, lại tại phim trên thị trường hoàn toàn chứng minh qua chính mình người da đen nam diễn viên kỳ thật chỉ có cái này một cái. Chuông điện thoại di động đố nhiên vang lên, Chatler dụ vẫn lấy điện thoại di động ra kết nối, điện thoại là Kevin Suzuki hạ dạ gọi tới. "Chatler, ta nhìn thấy mặt thẻ rồi đi." Điện thoại bên kia Kevin Sǔ Jì hạ giọng hỏi, "Các ngươi đảm luận đến thế nào?" Hắn từ chối. Chatler Zù Běn nói rằng, trong ống nghe vang lên Kevin Sǔ Jì hạ giọng mang theo thanh âm kinh ngạc, mặt thẻ từ chối. "Vì sao?" Tựa như hắn tự tuyệt biểu diễn dị dòng man như thế, hắn đối biểu diễn phim siêu anh hùng không hứng thú. Chatler Zù Běn đơn giản giải thích một phen, sau đó nói, "Kevin, liên quan tới G Jin Lang tở hạn mục này, ta có một ít ý nghĩ mới muốn nói với ngươi đảm luận, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta đi qua tìm ngươi." Chatler Zù Běn cúp điện thoại, ra phòng khách. Đi thang máy đi Kevin sủ rỉ hạ dạ văn phòng chỗ tầng lầu. Một biết khác, mặt trẻ gia Cao O'n ở đi bên cạnh ổ nở xưởng làm phim, bốn là muốn đi ạ kỷ vạ gồ nở mạn văn phòng cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới ạ kỷ vạ gồ nở mạn cũng tại, nhớ tới chật lại giờ thở dần tham diễn kẽ bờ lĩnh tự lần đoàn làm phim đoạn thời gian trước ra xong ngoại cảnh về sau, cũng tại ổ nở trong xưởng làm phim quay chụp, lập tức dọc theo xưởng làm phim sửa chữa một con đường mới, cuốn bọn họ chỗ phòng quay chụp đi đến. Chật lại giờ thở dần tham diễn bộ phim này, dụng biến đổi bất ngờ đều không đủ để hình dung, nàng ngoảnh lại bắt đầu quay chụp, kết quả tuần tự gặp được tài chính không đủ biên kịch bãi công lớn, phe thứ 3 tranh chấp chờ đông đảo vấn đề, kết quả cho tới bây giờ phim liền quay chụp vẫn chưa hoàn thành. Đoạn thời gian trước hắn cùng chặt lại giở trợ dẫn thông điện thoại thời điểm, nghe nàng nhắc qua, bộ phim này vốn là định tại năm nay ngày nghỉ ngần chiếu lên, nhưng liên tiếp gặp được tình huống ngoài ý muốn, chiếu lên ngày đã chỉ hoãn tới sang năm ngày nghỉ ngần. Dọc theo xưởng làm phim con đường đi thẳng về phía trước, mặt thẻ tâm tư lại trở lại trước đó cùng Chát Lơ Dụ vẫn gặp mặt bên trên, Chát Lơ Dụ vẫn dường như có chỗ cân nhắc hắn thuận miệng trò đùa giống như lời nói, nhưng ổn nỡ bợ rốt cùng vợ cờ có mặt có thể hay không hấp dụng, ai cũng không nói chắc được. Loại này đầu tư 250 triệu đô la định cấp đại chế tác hạng mục, giống như là quan hệ tới vai Nam chính trọng yếu quyết định, tất nhiên sẽ cực kỳ thận trọng. Chatler Jobe bẩn chắc chắn sẽ không bởi vì nghe hắn nói hơn mấy câu, liền sẽ gấp gáp đem Gavin lặng tự nhân vật chính biến thành một người da đen. Đến mức Chatler Jobe bẩn sẽ sẽ không nghĩ tới Drew Smith trên thân, hắn cũng không cách nào cam đoan. Nhưng nói trở lại, Hollywood có mấy cái chân chính người da đen thương nghiệp ngôi sao diễn viên. Bất kể nói thế nào, cái này cơ bản không cần hao phí khí lực hô đá đảo, có thể hay không giải bẫy Drew Smith, vậy phải xem vận khí như thế nào. Cái này hô không có tác dụng. Hắn cũng sẽ không quá để ý, về sau lại tìm cơ hội chính là. Nhăng đến phòng quay chụp thời điểm, Mặt Khẽ cho chặt lại giờ Thở Dần gọi điện thoại, để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, chặt lại giờ Thở Dần tiếp vào điện thoại tự mình từ phòng quay chụp bên trong đi ra. Thế nào? Mặt Khẽ nhìn thấy chặt lại giờ Thở Dần một thân thường ngày trang phục, trên mặt cơ bản không mang trang, hỏi: "Hôm nay không có quay chụp." Chặt lại giờ Thở Dần không ngừng lắc đầu, "Đừng nói nữa." Nam Liên đứng tại phòng quay chụp cửa ra bảo, cũng không có mang Mặt Khẽ đi báo ý tứ, nói rằng, đoàn làm phim đạo diễn vừa mới lúc quay chụp bị ná lệch bố cảnh tương đập. 1 giờ trước bữa mới đưa đi bệnh viện, quay chụp lại gián đoạn, hiện tại còn không biết lúc nào có thể một lần nữa quay chụp. Phim này đập gần 1 năm a. Mạc Thế hỏi, "Từng, chắc lại rở trợ dần ăn ngay nói thật, ta cảm thấy tiếp qua 1 năm cũng đập không hết." Mạc Thế cũng lắc đầu, nói rằng, "Sally, bộ phim này về sau, đừng lại tiếp công ty nhỏ đầu tư phim độc lập, ta không có căn đoan." Chắt lại rở trợ dần gật đầu, "Giáo vẫn có lần này như vậy đủ rồi." Nàng vô ý thức đưa tay làm cái động tác, ta lúc ấy nhất định là điên rồi, mới muốn tiếp dạng này một bộ phim. Rai răng giặc đồng thời liên tiếp không ngừng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn phải trụ, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm phiền ý loạn. Mạc Khệ đương nhiên biết chặt lại Dở Dở Dận tại sao phải tiếp bộ phim này, chặt lại Dở Dở Dận tại phương diện buồn bán có chỗ thành tích về sau, mong muốn lần nữa xung kích Uska tốt nhất vai nữ chính. Không nói ta. Chặt lại Dở Dở Dận chủ động đổi chủ đề, người đầu tư bộ kia ý rổng màn phòng vẻ cùng tiếng vọng rất không tệ, hai ngày này lúc nghỉ ngơi, ta xem chút trên báo chí bình luận. Có phải hay không truyền thông đều đang tán tụng ta? Mạc Khệ ra mặt đầy đủ dày. Chặt lại Dở Dở Dận lắc đầu, do bất đạo nỉ JR bị nâng lên số lần đặc biệt nhiều. Rất nhiều bình luận đều cho rằng hắn biểu diễn Tony Sở Tạc mới là phim điểm sáng lớn nhất, đầu tư của người không có mấy người nâng lên. Mặc kệ không thèm để ý cười cười. Cái này rất bình thường, người đầu tư đều tại phía sau màn, diễn viên đều tại màn trước, hơn nữa do bất đạo nhị JR phát huy quả thật không tệ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, do bất đạo nhị JR chỉ là bình thường phát huy. Chắc lại giờ trợ dẫn có chút cái nhìn bất đồng, ta trước kia cùng do bất đạo nhị JR cũng biết, cảm thấy bản thân hắn cùng ý rổng màn tính cách có chút cùng loại mới làm mấu chốt ta. Ngươi nói rất đúng, Tony Sở Tạc bản thân thiết lập mới là mấu chốt. Mặc kệ thừa nhận điểm này. Suy nghĩ một chút, hắn lúc này mới còn nói thêm, Tony sở tác trên thân cơ hổ dung hợp tất cả nam nhân mộng tưởng, có tiền, có địa vị, có xe thể thao, có máy bay tư nhân, có mỹ nữ, có siêu cao trí thông minh, có dục khí, còn có tinh thần trọng nghĩa, đương nhiên, trọng điếu nhất là hắn có cái xác siêu anh hùng không có chân thực cảm giác, không chỉ là nam nhân. Chắc lại giờ Thơ dần cố ý chớp chớp mắt, nữ nhân cũng rất ưa thích kiểu người như vậy. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thật ta cảm thấy ngươi biểu diễn nhân vật này hiệu quả khẳng định tốt hơn, cũng có thể bản sắc diễn xuất. Mạc Tiêu Bay, đáng tiếc mạ bại nghiệp không nguyện ý thanh toán ta đầy đủ cao thủ lao. Đương nhiên, ý rồng màn bộ phim này không phải là không có phê bình thanh âm, tỉ như có người liền nói đây là một bộ vô cùng nhàm chán bắt giang phim, nhân vật phản diện quả thực không có chút nào tổn tại cảm. So với thú vị đáng yêu dị rồng man, ý rồng bọn trở sắt thực khô cằn không thấy được. Hắn thấy, cái này vẫn là tốt, tối thiểu nhất phim còn tại nhân vật phản diện bên trên hao phí nhất định phần diễn, chờ tương lai công sa, mạ bạc siêu cấp phim nhân vật phản diện, mua cái đều lại biến thành miệng pháo hình. Ngoài miệng náo pháo công phu từng cái ca minh, quyến chuyến lúc lại từng cái thái kê, cho dù không phải thái kê cũng là náo tàn. Đây chính là phim thương nghiệp, đơn giản vô náo giải trí có thể đạt tới thương nghiệp mục đích, chắc chắn sẽ không lại dùng tốn thời gian tốn sức thủ đoạn. Ngay tại mạt thẻ cùng chật lại giở trợ dần đứng tại phòng quay chụp cửa ra vào nói chuyện trời đất, một cái giữ lại mái tóc dài màu vàng lâu cô gái từ phòng quay chụp bên trong đi ra. Chương 659, nội danh phải thừa dịp sớm chương 659, nội danh phải thừa dịp sớm dậy ra rơi xuống đất âm thanh từ xa mà đến gần, mạt thẻ cũng phát giác được có người từ đối diện phòng quay chụp cửa ra vào đi ra, chỉ là tùy ý liếc một cái. Bên hồ nhìn thấy một chương còn mang theo ngây thơ bình thường cô gái gương mặt, ánh mắt cũng liền thu hồi lại, cùng Trật Lai Dở Thở Dần tiếp tục trò chuyện liên quan tới đoàn lãng phim quay chụp chủ đề. Thực sự không được, Mạc Nghệ cho chặt lại Dở Thở Dần ý ý xấu, liền tố cáo pháp luật thủ đoạn. Chặt Lai Dở Thở Dần lắc đầu, phim đã quay chụp hoàn thành hơn phân nửa, lúc này khởi động rời khỏi chương trình, cố gắng trước đó liền đều ứng vị. Mạc Nghệ mở ra tay, vậy trước tiên để ở một bên, đi đón công việc khác. Cái này lời còn chưa nói hết, hắn liền nhạy cảm phát giác được có cái gì dường như là tới, đưa tay ôm lạ chặt lại Dở Thở Dần liền tránh hướng ở bên. Đồng thời đưa nàng ngăn tại đằng sau. A nha, tiếng kinh hô lúc này băng lên, lúc trước đi ra phòng quay chụp cái kia trên mặt còn mang theo ngây thơ của gái, không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngã sắp xuống, đồng thời hướng mặt thẻ vừa mới đứng thẳng vị trí đó tới. May mắn mặt thẻ lâu dài luyện tập tự do vật lộn, phản ứng nhanh chóng biến siêu người bình thường, không đợi cô gái đè vào hắn, liền che chở lấy chặt lại giở thở dần cùng một chô né tránh. Hắn né tránh, cô bé tiến lại rắn rắn chắc chắc ngã ở phòng quay chụp cửa ra vào đất xi si mang bên trên. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt còn mang theo ngây thơ cô gái trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Thậm chí chuyên gia phụ phụ trên băng. Nhìn thấy cô gái rắn rắn chắc chắc quẩn xuống đất, mặt thẻ dưới khóe miệng ý thức run bóng lúc nick, nghe động tĩnh này, thật đau quá a cô gái lẩm bẩm hai tiếng, nâng lên tấm kia ngây thơ chưa thoát mặt, nhìn về phía mặt thẻ cùng chật lái giở trợn, cái này cùng nàng thiết kế tốt hoàn toàn không giống a cái này một ném, hẳn là ngã tại cái kia ngôi sao lớn trên thân, sau đó hắn tuẩn thế tiếp được chính mình. Ai nghĩ đến, tên kia vậy mà trực tiếp né tránh. Hắn sao có thể né tránh đâu? Hắn phản ứng làm sao lại có thể nhanh như vậy đâu? Nhanh đến để nàng giả vờ té biến thành thật quẳng. Buốt buốt rơi đau nhức đầu gối. Cô gái này chống xuống mặt đất, ngồi dậy. Chật Lai giờ thở dồn ánh mắt vượt qua mặt Khế, lúc này thấy được cô gái, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là hỏi, "Jenny, ngươi không sao chứ?" Mặt Khế lại không nói chuyện, lần này cùng vừa mới tùy tiện quét mắt một vòng các biện, hắn thấy rõ cô gái tấm kia dường như có chút bình thường khuôn mặt, gương mặt này với hắn mà nói có chút vết thuộc, nếu như lại thành tụt một chút, lại hướng lên mặt vậy chút sữa bò. Chật Lai giờ thở dồn vòng qua mặt Khế, đưa tay đem cô bé kia từ dưới đất kéo lên. Thật không tiện. Cô gái đánh dụng trên quần áo cho đùi, mang theo ngượng ngủng vừa cười vừa nói, "Ta vừa mới đi xuống chân." Không có việc gì. Chắc lại giở trò dân tùy ýắt đầu. Mặc Khệ lại không cho rằng đây là ngoài ý muốn, dù sao tấm tia sữa bỏ băng đậy mặt đồ để lại cho Hàn Vân Tượng quá sâu, chỉ cảm thấy cô bé này thật không phải người bình thường. Cái kia, cô gái bỗng nhiên chuyển hướng Mặc Khệ, nói rằng, "Thật xin lỗi, kèm chút đụng vào ngươi, ta vô cùng xin lỗi." "Không quan hệ." Mặc Khệ thuận miệng nói rằng. Hàn nhớ tới The Hunter Game hỏi chật lại giở trò giận, không giới thiệu một chút. "Đây là Jennifer Lawson sở, ta tại đoàn làm phim cộng tác." Chật lại giở trò giận đơn giản làm giới thiệu, "Jennifer, cái này là bạn của ta Mặc Khệ." "Zoe Lawson dần sờ tranh thủ thời gian đưa tay phải ra, "Ngươi tốt." Mạt Khệ, Mạt Khệ trên tay nàng nhẹ nhàng cầm một chút, "Ngươi tốt." Loa dần sờ tiểu thư, "Ngươi gọi ta Jenny à?" Jenny Fleur Lawson có chút lễ phép nói rằng, "Ta phi thường yêu thích phim của ngươi," nghiêm mật nói đến, "Ta cũng fan điện ảnh của ngươi, năm ngoái còn tại dạ chiếu phim nhìn qua i Am Legend đâu. Cảm ơn ngươi duy trì." Mạt Khệ rất khách khí. Jenny Fleur Lawson lại cùng Mạt Khệ cùng chặt lại vợ trợ dần nói vài câu, rất có ánh mắt chủ động cáo từ rời đi. Cô bé này tính cách rất tốt. Chất lại giở trợ giận nhìn xem Jenny Fowler dần sờ rời đi phương hướng, tại trong đoàn làm phim rất làm người khác ưa thích. Mắt khẽ lại nói, ta lần trước gặp phải tương tự cô gái là ai tới? Đúng, đúng rồi, Jessie Kaamba. Ừm. Chất lại giở trợ dần nghi hoặc, mắt khẽ không có nói rõ, chỉ là thuận miệng nói rằng, cô bé này tâm tư không đơn giản a. Phòng quay chụp cửa ra vào là phi thường bằng phẳng bê tông mặt đất, vừa mới hắn cũng nhìn thấy, Jenny Fowler dần sờ mặc chính là một đôi đế bằng dày cứng, một người trưởng thành đi ở loại địa phương này, còn có thể bỗng nhiên ngã sấp xuống cùng chật lái giở trợ giận cùng một chỗ hướng phía sưởng làm phim cửa ra vào đi đến thời điểm, hắn nghĩ tới Hollywood 2 năm này tình thế, bây giờ 70 ngôi sao nửa quá khứ, 80 sao vừa mới đi đến tuyến đầu, 90 sao đã chuẩn bị đoạt ban bạc quyền. Có câu nói nói rất đúng, nội danh phải thừa dịp sớm, đặc biệt là đối nữ diễn viên tới nói. Sau đó trong một đoạn thời gian mặt, Mạc Khế Lâm vào bận rộn trong công tác, một phương diện muốn thích hợp bận tâm che toé lụi tợ sạ gạ cùng phát sở phiếu diệt 42 bộ phim phê chuẩn, một phương diện khác muốn cùng hệ lần hở mận khai thông giao lưu nhất công tác mới đàm phán. Còn có Mạc Phương Diễn ngay tại chuẩn bị chuẩn bị y Lồng Man 2 hắn phải kịp thời theo bảo, tránh cho bị người bất tri bất giác đá ra khỏi cùng. Mặc dù Hollywood công ty đối đãi trong vòng đồng hành coi như có khế ước tinh thần, nhưng phía sau trợ cho khả năng cũng không phải là không có. Đương nhiên, phối hợp ổn nợ bợ rốt tiến hành hạn cọc tiền truyền mở rộng cũng ắt không thể thiếu. Tới đầu tháng 6, y Lồng Man chiếu lên một tháng thời điểm, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé thuận lợi đột phá 300 triệu đô la đại quan, toàn cầu phòng vé cũng vượt qua 500 triệu đô la, đang tại hướng cao hơn phòng vé số lượng leo lên. Đối này Mạc Thệ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức cùng lúc đó, khác một tin tức tốt cũng từ hệ lần hơ màn bên kia truyền đến, trải qua gần 2 tháng giằng co thức đàm phán, nàng đại biểu mặt thẻ cùng nô nớ bợ dột chính thức đặt thành nghiệm nghị, tiếp xuống sẽ đảm nhiệm cơ vị Starflower nô lạn phim mới diễn xẹp Ti on vai nam chính. Song Phương đàm phán phần lớn thời gian, kỳ thật đều tiêu hao tại mặt thẻ thủ lao đàm phán phía trên. Liên quan tới 20 triệu đô la cơ sở thủ lao, điểm này Song Phương sáng sớm liền đặt thành chung nhận thức, nhưng dính đến hậu kỳ kia, mua 0.1% đều có thể hội đảm bên trên thật lâu. Mặt thẻ cùng hệ lần hơ màn ý nghĩ, là trực tiếp từ giai đoạn trước phòng vé phía trên tiến hành chia. Hơn nữa chia bộ phận không cực hạn tại Bắc Mỹ phòng vé, khai thác toàn bộ cổ phần vé tỷ lệ phần trăm chia phương thức. Bọn nợ bợ rốt bên kia chắc chắn sẽ không đồng khoái bằng lòng, cơ gì họ thở nô lặng có đạo diễn phòng vé chia, nếu như mặt thẻ lại phân đi một bộ phận giai đoạn trước phòng vé, phim phòng vé lợi nhuận có thể sẽ vô hạn giảm xuống. Cho nên, bọn nợ bợ rốt mong muốn để mặt thẻ bên này tiếp nhận phòng vé lợi nhuận chia phương thức. Cứ như vậy, song phương đàm phán một mực rằng có tới tháng 6 mới đạt thành chung nhất trí. Ý kết trong niềm nghĩ, mặt thẻ hưởng thụ được chia giới hạn trong phim Bắc Mỹ phòng vé, bất quá là giai đoạn trước phòng vé chia, không phải lợi nhuận chia chia tỉ lệ như cũng làm thêm bậc thang thước, lấy Bắc Mỹ phòng vé 100 triệu đô la xem như điểm xuất phát, tương lai phim Bắc Mỹ phòng vé đạt tới 100 triệu đô la, hắn có thể cầm tới phòng vé hạng mức 1 xem như chia, 150 triệu đô la thì làm 2%, cứ thế mà suy ra, Bắc Mỹ phòng vé mỗi ra tăng 50 triệu đô la, hắn chia tỉ lệ tăng lên một tối cao 10 không giới hạn. Có thể khiến cho mặt thẻ đồng ý phòng vé chia giới hạn trong Bắc Mỹ phòng vé, mà không phải toàn cầu phòng vé, nguồn lợi bỏ rốt tại phương diện khác thích hợp làm gia nhu bộ. Trong đó quan trọng nhất là mới truyền thông bản quyền phí cùng DVD phương diện, mặt thẻ ngoại trừ công đoàn diễn viên cứng nhắc quy định tỷ lệ bên ngoài, còn có thể hưởng thụ bộ phim này tương lai tại mới truyền thông cùng DVD thu nhập bên trên 10 lạm cá nhân chưa hoa hồng. Bây giờ, Hollywood phim tại internet mới trên truyền thông sáng tạo thu nhập càng ngày càng cao. DVD mặc dù qua lựa nóng nhất giai đoạn, nhưng bán chạy phim DVD lượng tiêu thụ vẫn xuất sắc. Cho đến hôm nay, DVD vẫn như cũng là Hollywood các đại chế tác phát hành công ty thu nhập từ đầu một trong, thậm chí nói là Hollywood còn tại dựa vào DVD kiếm tiền đều không đủ. Mặc dù loại kia lại nhập phim DVD đi lượng tiêu thụ động một chút lại tuần đầu quá trăm triệu tình huống cũng còn, nhưng có thể đi vào Bắc Mỹ hàng năm phòng vé bảng xếp hạng 10 hạng độ phim, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ví dụ, sau cùng DVD lượng tiêu thụ phần lớn có thể bán được 100 triệu đô la trở lên hơn nữa DVD chế. Tất chi phí xa xa thấp hơn đã từng bán bóng một thời băng đi hình, nhiều nhất sẽ không vượt qua chế tác nhà phát hành bán cho tiêu thụ thương bán sỉ giá một tới 3 cho dù tính cả marketing cùng cái các chi phí, lợi nhuận suất như cũ kinh khủng. Mặc nhẹ vì phát sở phiếu Dật 4 cùng theo dõi Lịt tạ sạ gà hai bộ phim, chuyên môn nghiên cứu qua Bắc Mỹ DVD thị trường. Với tình huống bình thường, đơn nhất một bộ phim, nếu như là hấp dẫn phim, xưởng làm phim có thể từ đơn độc một nhà thuê thương nơi đó kiếm được 500 tới 8 triệu đô la, đây vẫn chỉ là thuê bộ phận, tiêu thụ bộ phận tỉ lệ muốn so cái này càng nhiều. Nói cách khác, một bộ hấp dẫn phim Hollywood từ DVD bên trong có thể thu mạch mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đô la thu nhập, mà khoản này thu nhập cơ hồ đều là lợi nhuận dòng. Đã định in sể tỉ hoàn bài năm chính, mà thế lại cầm tới càng thêm tỉ mỹ sắc thực hạng mục bản kế hoạch, bộ phim này nhanh nhất cũng muốn tới sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, thời gian kế tiếp, đoàn làm phim muốn giai đoạn trước chuẩn bị còn muốn tìm kiếm cái khác thích hợp diễn viên. Bộ phim này bên trong không ít nhân vật phần diễn rất nặng, lại nhìn kỹ một lần cái bản, mặt thẻ cho جيم cả và cùng Michael Fassbender gọi qua điện thoại về sau, đem bọn hắn đề cử cho cơ dị Spofferno lẫn. Xử lý xong cùng hỗn nợ bợ rốt phần này nó đồng, hắn được đến khác một tin tốt tốt, mà dần ngành nghiệp cùng sở tí phần sọ mỡ bên kia rốt cuộc lấy ra mới nhất cái bản, lấy đủ kệ xem như tuyệt đối vai nam chính Giso cái bản. Bợ rốt trải qua nhiều mặt cân nhắc, cuối cùng lựa chọn hướng thị trường tòa hiệp. Dùng sơ tí phần sọ mẹ cùng mặt thẻ thông điện thoại lúc lời nói tới nói, nếu như ngay cả bộ thứ nhất G ISO phim cũng không thể thành công, hạt vợ rồ cùng họa giảm ngành nghiệp tại trên hạng mục này làm tất cả đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hạt giảm ngành nghiệp cùng Hasbơ rồ đều không có ý định chỉ quay chụp một bộ G ISO chỉ cần bộ thứ nhất thành công, có chút ý nghĩ hoàn toàn có thể đặt vào phía sau phần tiếp theo ở trong. Hết lần hở măn đại biểu mặt thẻ cùng Hasbơ rồ cùng họa giảm ngành nghiệp mở ra đàm phán, mặt thẻ thì lâm vào hạng có cực bận rộn tuyên truyền thông cáo ở trong. Chương 660, vì báo tình cũ chương 660, vì báo tình cũ trước vợ chồng chưa cưới mặc thẻ hồn nở cùng chật lại giở thở dân đầu đường đánh nhau, chấp hai bộ sụt như là mãnh hổ. Trung tuần tháng 6, dạng này một đầu tin tức xuất hiện tại Đông đảo trang web cùng trên truyền thông giải trí mặt, lại phối hợp lên chật lại giở thở dẫn hai tay bóp lấy mặt thẻ cổ, mặt thẻ một bộ hô hấp khó khăn hình ảnh, tương đối hấp dẫn con mắt người khác. So với năm ngoài Y Am lệ gần ổn nớ bở rốt tại Hàn Quốc tuyên truyền mở rộng phía trên, cũng không có làm quá mức ngoài người ta dự liệu thủ đoạn, hai bộ phim chiếu lên lịch trình hoàn toàn khác biệt, một bộ phim bom tấn đặt ở kỳ nghỉ hè, Tự nhiên liền mang theo ưu thế. Tại đại bút tiền quảng cáo ném xuống mê sau, liên quan tới hàn quốc tin tức, như là gió lốc như thế, vô thiên cái địa vọng tới toàn bộ Bắc Mỹ người xem trước mặt. Hàn quốc sẽ chiếu lên, mặt thẻ Holland lại làm lớn anh hùng. Tương tự tuyên truyền đưa tin thật sự là nhiều lắm, cơ hồ thoáng chú ý phi người, liền có thể nhìn thấy có quan hệ hàn quốc tin tức. Mà khác, thồi phòng văn chương cũng tầng tầng lớp lớp. Thồi phòng đối tượng chọn lựa đầu tiên tự nhiên là mặt thẻ cái này vai nam chính. Lo rằng giờ Lee em đưa tin bộ này sẽ chiếu lên phim lúc, cứ như vậy biết Trước mắt toàn cầu lớp kim năng lực mạnh nhất ngôi sao điện ảnh mặt tệ hơn lờ không thể nghi ngờ là Hàn Quốc phòng vé tân đoàn, hắn biểu thị Hàn Quốc cùng bình thường phim siêu anh hùng có khác nhau rất lớn. Hắn là sụp mạn, hắn cũng là tiểu quỷ. Ngẫu nhiên uống say lúc hắn sẽ rất nguy hiểm chúng ta hy vọng đột phá loại hình phim thông thường hình thức, mang cho người xem hoàn toàn mới độ bận. Tại đoàn làm phim cùng hỗn nớ bợ Diterb tỉ mỉ đóng gói hạng, ngay cả lý lịch muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đạo diễn Dieterb, đều trở thành một chút truyền thông thổi phồng đối tượng. Dieterb là điển hình Hollywood dốc sức làm nhiều dựng hình ảnh người, từ trường quay phim tác công, diễn viên quần chúng diễn viên tới vai phụ diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch, từ dưới lên trên hắn còn cơ hồ mọi thứ làm qua. Làm một cái có chút thành tựu diễn viên, biên kịch cùng đạo diễn, đi thơ ở tại hài kịch, phim cùng phim truyền hình ba cái này ở giữa đi khắp thành tạo điều luyện. Chắc lại giờ tự dẫn cũng reo lên kỳ mới nhất cỡ tờ tạp chí trong địa, đồng thời nói chút thoáng có chút kinh người lời nói đến tranh thủ ánh mắt. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, nàng nói lời kinh người biểu thị, rất nhiều người đi tiếp thu tâm lý trị liệu là bởi vì không cách nào xử lý trong sinh hoạt hàng ngày phi toán. Những người này nhất định phải mỗi tuần tiếp nhận 1 giờ trị liệu, bảo trì tinh thần bình thường, đến mức nàng trị liệu của mình phương thức chính là đi diễn kịch. Bất quá, cái này cũng có thể chính là ta vì cái gì nhàm chán nguyên nhân, bởi vì ta không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, muốn đi cùng người thổ lộ hết. Phòng vấn bên trong, Chắc Lai giờ chợt giận cảm thấy mình so người khác may mắn, mặc dù có một ít khả năng, nhưng so với nàng càng có tài năng người cũng rất nhiều, lại không có giống nàng có nhiều như vậy diễn xuất cơ hội, nàng cho rằng vận khí ta thật sự không tệ, tỉ như ta cùng Mạt Khẽ họ Nờ liên thủ diễn xuất hạng cổ mặc dù tháng sau mới lên chiếu. Nhưng trước mắt các giới dự đoán đánh giá cùng danh tiếng đều tương đối tốt. Từ phát hành bên sản xuất tới đoàn làm phim, từ đạo diễn tới diễn viên chính, tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp chế tạo tin tức, chế tạo chủ đề. Bây giờ thời đại này, một bộ có thể bán chạy phim, mặc kệ bản thân chất lượng như thế nào, đầu tiên nhất định phải là một bộ có thể mang đến chủ đề phim. Cho nên, Lam Mặc Khệ cùng chặt lại giở trợ dẫn xuất hiện tại cùng một cái tuyên truyền thông cáo sẽ lên lúc, phóng viên phòng vấn vấn đề vô tình hay cố ý liền chuyển hướng quan hệ giữa bọn họ. Dù sao, tất cả mọi người biết bọn hắn đã từng đã đính hôn. Đối mặt đông đảo ký giả truyền thông cùng fan điện ảnh, Chất Lai Dở Thở dặn thoải mái nói đến lần này hợp tác. Ta cùng Mạc Khệ cùng một chỗ đóng phim là cái tất nhiên, ta vẫn cho rằng đây là cái kết hợp hoàn mỹ. Chúng ta đã tuần tự thảo luận rất nhiều ý nghĩ, liên vì tìm tới một bộ có thể vì chúng ta hai cái sáng tạo đầy đủ biểu diễn không ra phim. Cha trộn Hollywood hơn 10 năm, Chất Lai Dở Thở dặn cũng hiểu được nói như thế nào khả năng hấp dẫn người, cho nên chúng ta phát hiện bộ này hạn có quyết định lần nữa liên thủ hợp tác một lần. Nàng còn nói thêm, Mạc Khệ là cái tinh lực tràn đầy đời người, ta muốn theo tại trong công tác hiến cho ta tiến lên diễn viên họ tác. Có thể nói một chút các ngươi lần này hợp tác sao? Mạc Khệ Cố phóng viên lúc này hỏi, Từ đã thả ra trong chèo lơ mặt nhìn, hai người các ngươi tại trong phim có rất động tác mạnh ý. Mạc Khệ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh chật lại rở thở giận, cố ý một mặt bất mãn, nói đến trận kia động tác cảnh quay, cảm giác quả thực quá tệ. Ta vẫn muốn kháng nghị, lại không người để ý tới ta. Cũng không đợi có người đặt câu hỏi, hắn lại bắt đầu tự mình biểu diễn, trong cảnh quay thiết kế là ta bị sạ Lỷ Nhân vật đánh, kết quả quay chụp thời điểm, giả đánh biến thành thật đánh. Chật lại rở thở giận vô cùng hiểu được phối hợp, có đi. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Mạc Khệ cùng chật lại rở thở giận ăn ý 10 phần, nhắc nhở Động tác thiết kế thời điểm, chúng ta nguyên bản nói xong chỉ là làm dáng một chút, không ngờ tại lần thứ nhất diễn tập lúc, ngươi liền trùng điệp thượng ta một đấm, ta không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị đánh. Lời này vừa ra, lập tức có phóng viên truy vấn, "Thở giận tiểu thư, cái này có phải thật vậy hay không?" Ta nhớ ra rồi. Chật lại giờ Thở giận hiện biên hiện nói, "Ta căn bản không nghĩ tới muốn thật đánh mặt hệ, ai biết tay của ta bung tới, mặt của hắn chẳng những không có né tránh, còn chào đón, để cho ta muốn thu tay đều không có cái nào." Hiện trường bất luận là phóng viên, vẫn là fan điện ảnh, đều vang lên một bộ phim tiếng cười. Đối với phóng viên giải trí tới nói, đây không thể nghi ngờ là cực tốt tin tức tài liệu, căn cứ những này hoàn toàn có thể lập chặt lại dở trò dần vì báo tình cừu, trường quay phim đánh tằn bạ mặt thẻ hồn lờ loại hình bắt quái đưa tin. Đang ngồi có rất nhiều thẩm niên phóng viên giải trí, cũng không phải không ai nhìn ra hai người này đang diễn trò, nhưng ai cũng sẽ không đi để phá, giải trí truyền thông cần dạng này tin tức, người xem thích xem dạng này tin tức, đoàn làm phim cũng vui vẻ tại thả ra tương tự tin tức. Đây bốn liền là người tốt ta tốt đại gia tốt giải trí. Một bộ phim tường hòa bầu không khí về sau, có phóng viên hỏi bén nhọn vấn đề, hồn nợ tiên sinh, thờ dẫn tiểu thư Hai người các ngươi đã từng đến hôn, về sau lại giải trừ hôn ước, lúc trước vì cái gì cũng có đi vào hôn nhân điện đường. Mạc Khè vừa định mở miệng, Trật Lai Giở Thở giận lại, lại đột trước, việc này nguyên nhân tại ta. Phóng viên lập tức hỏi, có thể kỹ càng nói một chút không? Trật Lai Giở Thở giận trước nhìn Mạc Khè một cái, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, rồi mới lên tiếng, bởi vì ta chưa hề đối hôn nhân từng có huyết tưởng, kết hôn không bảo đảm có thể dài lâu duy trì tình yêu, không kết hôn mà trưởng kỳ duy trì tình yêu cũng không phải chuyện dễ. Mấy năm này, Mạc Khè một mực cùng Trật Lai Giở Thở duy trì liên hệ, biết nàng trải qua đủ loại về sau, Tự thân đã cường đại như cùng nữ vương bình thường. Không phải trước đó loại kia mặt ngoài nhìn qua rất cường đại thảm đỏ nữ vương, mà là từ trong tới ngoài nữ vương. Khả năng này cùng ta đập tù kinh lịch có quan hệ. Đi qua rất nhiều vấn đề, bây giờ chật lại rở thở dần đều có thể thản nhiên đối mặt, các ngươi đều biết, ta đang khắp nơi là hắc bạch chủng tộc xung đột nam phi lớn lên, 15 tuổi năm đó, mẹ bắn chết lâu dài say rượu ngược đánh vợ và con gái cha. Mắt hệ có chút bận tâm, dùng chân đụng phải chật lại rở thở dần một chút. Chật lại rở thở dần mịt mờ đối với hắn lúc đầu, tiếp tục mình, ta lúc đầu cũng có thể trở thành một cái sau khi lớn lên không chịu trách nhiệm giang hoa. Suốt ngày nói với người ta không cũng có một cái nào tốt ba ba có thể học dạng. Ta ngược lại thật ra có cái tấm gương, lại là cái tấm gương xấu, nhưng ta lợi dụng dạng này tấm gương có thể học được chuyện gì đừng đi làm." Nang Nian nhạt cười nói rằng, "Cho nên ta lựa chọn rời khỏi." Mặt Khệ có thể nhìn ra được, Chật Lai giờ trợn cảm xúc vô cùng ổn định, hẳn là không có vấn đề. Mặc dù chúng ta giải trừ hôn ước, nhưng ta cùng Mặt Khệ còn là bạn tốt. Chật Lai giờ trợn còn nói thêm, "Hai chúng ta đều có chung nhận thức, đem phần này hữu nghị duy trì tới chúng ta già đi rốt cuộc không nhận ra lẫn nhau ngày đó." Loại tình huống này, mặt kệ chỉ có thể phối hợp nói rằng, đúng vậy a, hy vọng phần này hữu nghị có thể cùng với chúng ta đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hắn cùng chặt lại giở trợ dẫn áp tác, đã từng đứng hôn quan hệ khó tránh khỏi bị người nghị luận ầm ĩ, để hắn không nghĩ tới chính là, chặt lại giở trợ dẫn lại lấy một loại vô cùng thích hợp phương thức, đối với quan hệ giữa hai người, làm ra nhất đúng mức bằng đàn dao. Lần này thông cáo biết hiệu quả phi thường tốt, hôn nhân tại xã hội hiện đại một mực là hấp dẫn chủ đề. Tựa như Hollywood rất nhiều chồng trước thê như thế, cũng không phải là mỗi người ly hôn đều như là toang rui cùng nghỉ cổ lệ kịch mờ ảo như thế, nhất định phải náo đến long trời lở đất không thể. Đoàn làm phim tiên truyền thế công vẫn còn tiếp tục, một chút thông thường thủ đoạn cũng không ngừng ra bên ngoài thả, tỉ như hồn nỡ bợ rột cùng đạo diễn Dieter bợ liền trước sau tuyên bố, sẽ thấy hẳn có cực giai thử chiếu tiếng vọng, đã có quay chụp chế tác phần tiếp theo dự định. Mặt khác, liên quan tới mặt thẻ tuyên truyền tường độ lạ lớn nhất. Ferjit bợ rẻ ở tại nhậm chức fan hâm mộ tiếp ứng trên website, xuất hiện rất nhiều tường quan văn chương, sau đó văn chương tại chuyên gia thao tác hạ, Nào nào đi vào cái khắp internet trên web, hình thành dày đặc văn tác hiệu quả. Như cái gì thời đại con tương toàn dân thần tượng mới mẹ Vương Tử phòng vé tác đạt đoạn loại hình biệt hiệu, nào nào rơi vào mặt thẻ trên đầu. Thậm chí, một tiên liên quan tới mặt thẻ văn trường, cũng đã trở thành Twitter cùng mặt trên sách phát hấp dẫn. Hoành hành Hollywood nhiều năm mặt thẻ họ nở dường như trời sinh tốt số, ngoại hình cùng thực lực gồm cả hắn đã định trước trở thành người người hâm mộ cao xoái phú bản mẫu. Như thế như vậy bị trời cao chiếu cố hoàn toàn có thể là Tony sợ tác thức năng lượng, hắn nhưng lại có sụp mạn đồng dạng lão phái phong độ thân sĩ cùng bợ chủ sợ bên giống như giỏi về phân tích cùng suy nghĩ tỉnh táo đại não, cái này khiến hắn một bên tạm tên lấy cao lớn lập lòe mạn bạc hình tượng, một bên không tốn sức chút nào kiếm được fan hâm mộ kinh yêu, người người đều yêu mặt thẻ Honor, bởi vì hắn chính là như vậy làm người khác ưa thích. Nhờ vào phim trước nhiệt độ, Honor bợ giờs không có phí bao nhiêu sức lực, liền bị hãng có liên hệ tới 4200 nhà Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Ngày độc lập ngày nghỉ ngay từ đầu, bộ phim này liền sẽ lấy siêu đại quy mô tình thế, xung kích Bắc Mỹ phim thị trường kỳ nghỉ hè chương 661, chiếu ra mắt thành công chương 661, chiếu ra mắt thành công một chuỗi dài màu đen Bentley xe còn tạo thành đội xe trùng trùng điệp điệp đến Hollywood Hillận, dừng ở khu chờ đợi kiên nhận chờ đợi bảo sơn. Đêm nay chiếu ra mắt bị đột lỡ bởi rợn lấy cực lớn thủ bút đặt ở rạp hát cô đọng, lấy ngàn mã tính fan hâm mộ chen tại rạp hát vây trướng bên ngoài hưng phấn thế lên, nắm thật chặt chụp ảnh thiết bị, hy vọng đem đường kim nổi tiếng nhất một đám ngôi sao chụp hình xuống tới. Tối nay bọn hắn sẽ không thất vọng, bọn hắn chờ được một chuỗi dài Hollywood ngôi sao điện ảnh, vị hải tặc mê nhóm tôn thờ Johnnie Depp đã từng thế giới chúa cứu thế kẻ ạ nủ giờ best, hải tặc vương trùng chi vương cậy giặc lụy tri, y rồng man người phát luôn do bất đạo nỉ zr, còn có như là nữ vương đồng dạng dáng lâm bai nữ chính chặt lại giở thơ dẫn. Cho dù bọn hắn tài hoa hơn người, diễn kĩ cao siêu, cử chỉ dễ thân, lại không phải nhân vật chính của hôm nay, khiến điên cuồng đám fan hâm mộ liều chết chen tại vây chướng hậu kựu lâu không tiêu tan, không phải bọn hắn. Lam Ma Thệ một thân một mình đi đến thảm đó lúc, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh y mắng, tiếp lấy bộ phát ra như núi kêu biển gầm tiếng la, bất kể là ai đều có thể nhìn ra đám fan hâm mộ đến cùng bị ai mê đến thần hồn điên đảo. Sương pha khói lửa không côi tử. Thiên Vương Tiên Hậu nhóm tinh quang như cũ rạng rỡ, bất quá đêm nay, đêm nay thuộc về Mạt Khệ. Hắn đến nay hơn qua, Mạt Khệ hơn nở đến nay hơn qua. Tại thời gian qua đi nửa năm sau, Mạt Khệ mang theo hắn vai chính mới nhất tác phẩm hùng cụ cụ trở về. Đối với hội tụ tại Trạm Đỏ hai bên fan điện ảnh tới nói, đối với sợ dị bỏ rẻ ở tại cùng Cự Spen dạng này fan hâm mộ tới nói, đêm nay chính là các nàng chúc mừng ngày lễ. Nơi này có vô số các nàng thông qua tiếp ứng trang phép hiệu triệu mà đến fan hâm mộ, các nàng biết mình trên thực tế tham dự trận này buổi chiếu ra mắt vận hành, trọng yếu hơn là Tannam biết Mạt Thệ cũng biết các nàng tham dự trận này buổi chiếu ra mắt vận hành, khả năng giúp đỡ thần tượng làm việc, năng lực Mạt Thệ công tác, ngẫm lại đều cảm thấy hay phúc. Hiện tại, các nàng đứng tại rất nhiều fan điện ảnh ở trong, đi cùng toàn bộ đoàn làm phim, đi cùng Mạt Thệ Honor, cùng nhau uy phong lẫm lẫm trở về. Được mời mà đến hàng hiệu đàng ngôi sao nhanh chóng đi qua thảm đỏ, bất quá bọn hắn dường như vô cùng rõ ràng chính mình chỉ là vai phụ, cho dù là Johnny đẹp cũng cam tâm tình nguyện xung làm trên thảm đỏ lá xanh. Tất cả mọi người biết, lần này buổi chiếu ra mắt nhân vật chính chỉ có hai cái, Mạt Thệ Honor cũng chật lại giờ thở dận. Trên thảm đỏ Chật Lai giở trợn dần phía trước, Mạt Hệ ở phía sau. Làm chật Lai giở trợn dần đi vào phòng bắn cũ lúc, Mạt Hệ vừa bật đạp vào thảm đỏ. Hai người này một trước một sau, đem không khí hiện trường hoàn toàn đẩy hướng cao trào. Loé tắt đèn đêm đã bắt đầu biến thành đen sắt trời chiếu rọi giống như ban ngày, liên tiếp vang lên cửa chớp trầm thanh cho dù là fan điện ảnh điên cuồng kêu đều ép không đi xuống. Fờ Dịch bơ rẻ ở tạ đứng tại thảm đỏ ngắm cảnh khu đối lập rượi vào bên ngoài địa phương, giơ lên trong tay máy ảnh, nhón chân lên không ngừng chụp ảnh. Phận không thể đem mặt thẻ tất cả động tác tất cả đều cất vào máy ảnh ở trong, tốt mang về ủy đỡ loạt tới tiếp ứng trang web, để tất cả fan hâm mộ cùng một chỗ trầm trầm thưởng thức. Mạt Khệ hôm nay đặc biệt đẹp trai a. Bởi vì một hồi phải vào dạ chiếu phim quan hệ, trợ dịch mẹ gì, gì đắc không có chen đến thảm đỏ hai bên, chỉ là ở phía xa quan sát, nhìn qua mặt thẻ từ trên thảm đỏ đi qua, đội cơ diễn phải nói rằng, đêm nay chiếu ra mắt nhất định sẽ thành công. Cơ Sven liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, chiếu ra mắt thành công, phim cũng biết thành công. Ngay tại Mạt Khệ sắp đi đến thảm đỏ khu quay chụp trước thời điểm, không biết rõ chỗ kia dẫn đầu vang lên đều nhịp tiếng la tiếp lấy toàn trưởng Phan Điện ảnh tựa như có ăn ý như thế, bắt đầu tập thể hô to. "Mạt Khệ! Mạt Khệ! Mạt Khệ!" Mạt Khệ thay nghiêm này từ lúc bắt đầu tán loạn cấp tốc biến thành đều nhịp, vang dội dường như có thể xẹt qua bầu trời, truyền đến Mehecodi. "Mạt Khệ!" Mạt Khệ hiện trường vô số ký giả truyền thông ống kính không một bỏ sót đem những này bắt đưa xuống dưới, nhìn xem cái này một màn kinh người, một vị nữ phóng viên nói một mình nói rằng, "Mạt Khệ được hoan lên trình độ, chỉ sợ là nghiệp nội đỉnh cấp." "Bất quá, Phan Điện ảnh tiếng la vang dội, Mạt Khệ lại sẽ không cải biến cố nhu tiết tốc cùng quân thuộc, lấy bình thường đi đường tốc độ Nhân chóng thông qua được thảm đỏ. Thân hình thẳng tắp, bộ pháp kiên định lưu lực, tóc ngắn chuẩn bị đứng lên, cường hãn thân thể mang theo thành tụ mật lực, Mạc Khè dùng hoàn toàn như trước đây hình tượng đi vào phòng vấn khu. Tiếp nhận phòng vấn là tất nhiên, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là thông lệ trả lời mấy vấn đề. Mạc Khè là đoàn làm phim cái cuối cùng đi đến thảm đỏ người, lại không phải thảm đỏ người cuối cùng, tại hắn tiến vào phòng vấn khu về sau, Nina Duje, Lily Cole cùng Li Ám Hẹp sở tuần tự đi lên thảm đỏ. Đây là tại mượn dùng hạn có cuộc chiếu ra mắt, vì năm nay tháng 11 chiếu lên phe toải lỷ tật xạ gạ chế tạo nhật độ không chỉ là để ba tên diễn viên chính đi thẳng đỏ, lại mặt thẻ bên này tranh thủ hạ, Sophia ạ có bộ lạ biên tập một đoạn quảng cáo, còn đem tại Hàn Quốc phóng ánh trung lấy tiếp phiên quảng cáo tình thế xuất hiện. Mong muốn để kẻ tội lụy tật sạ gạ bán chạy, bèn bèn dựa vào sách mê là không đủ, tựa như có một phim siêu anh hùng, chỉ dựa vào có mại mê bản thân lời nói, căn bản không có thể trở thành bảo quản. Thời gian đã không còn sớm, kế tiếp còn có nhiều hạng hoạt động muốn tự hành, mặt thẻ chỉ là đơn dạng tiếp nhận xuống phòng vấn, liền đi vào khu chụp ảnh, cùng đoàn làm phim những nhân viên khác cùng nhà tài trợ các thành viên đứng tại bối cảnh bài trước chụp ảnh chung, đây cũng là một lần chiếu ra mắt thông lệ Hàn Quốc. Sau đó, Mạc Thệ tìm tới Jonnie đẹp cùng tây Dạ Klitly, cùng hai vị bạn tốt Hàn Nguyên một hồi, xác định hai người trong ngắn hạn sẽ không rời đi lo sang Giơ Liết, ước định làm xong ngày độc lập này nghỉ về sau sẽ ở trong trang viên Mở Batti, chuyên môn chiếu đãi lần này tới góp phần trợ uy đám bạn bè. Tiến vào rạp chiếu phim, có người bỗng nhiên từ phía sau theo sau. "Này, Mạc Thệ." Nghe được thanh âm thanh thúy, Mạc Thệ quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Lý Cố Lǐn mặc một thân màu trắng nhỏ váy lễ phục đã đi tới. Mạc Thệ dừng bước lại, đợi Lý Lý Cố Lǐn mới bước Sau đó cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, ai là ngươi chọn lễ phục, rất xinh đẹp. Mẹ ta. Lý Lý Cố Lin đi theo Mạc Thệ bên người, phàn nàn nói, "Ta điện thoại cho ngươi, để ngươi giúp ta đi chọn, ngươi lại không chịu đi." Mạc Thệ mở ra tay, nói rằng, "Ta không có thời gian a, ta 2 ngày trước mới từ ổ sở Jayli a trở về." Hắn gần nhất một mực tại đội vàng Hàn Quốc truyền thông cáo, không chỉ là Bắc Mỹ, hải ngoại rất nhiều nổi tiếng thành thị đều chạy một vòng. Tính toán. Lý Lý Cố Lin cười hì hì nói, "Ta lần này liền bỏ qua ngươi." Bọn hắn tiến đến thời gian muộn, Đa số người đều tiến vào phòng chiếu phim, Mạt Khệ cũng không có đi khách quý phòng chờ đợi, chuẩn bị trực tiếp đi khách quý thông đạo tiến vào dạ chiếu phim, ngay tại hắn cùng Lý Lị Cố Lิ่น sắp đi vào thông đạo lúc, một cô bé khác từ phía sau theo sau. Trào buổi tối, Mạt Khệ, Nina Độ Dẹt nhìn một chút Lý Lị Cố Lิ่น một cái, lại không có một chút muốn cùng với nàng đánh ý nghĩ bắt chuyện. Lý Lị Cố Lิ่น liếc nàng một cái, khẽ khẽ hừ một tiếng. Trào buổi tối, Nina, Mạt Khệ đối Nina Độ Dẹt bên kia nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Nina Độ Dẹt đi tới, đứng tại Mạt Khệ một bên khác, nói rằng, chúng ta cùng một chỗ. Mời Mặt Hệ tiện tay dùng tay làm dấu mời. Ba người cùng một chỗ tiến vào khách quý thông đạo, rất ngoa tới tới rạp chiếu phim nhập khẩu trước, Nina độ rẽ lại nhìn Lý Lị Cố Lิ่น một cái, trước khi rời đi ghé vào mặt Hệ bên tai, dùng thanh âm cực thấp nói rằng, "Ban đêm ta chờ ngươi." Mặt Hệ không nói gì, Nina độ rẽ đối với hắn cười cười, dẫn đầu tiến vào rạp chiếu phim. "Nàng nói cái gì?" Lý Lị Cố Lิ่น hiếu kỳ hỏi. Mặt Hệ lắc đầu, "Không có gì." Lý Lị Cố Lิ่น hừ hừ, "Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, nàng cùng ngươi ở giữa những chuyện kia, truyền đến khắp nơi đều là." Mặt Hệ cũng không thế nào quan tâm, "Chúng ta là bình thường nam nữ." tính toán. Lý Lị cô liển khoát khoắt tay, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, không thèm nghe người nói nữa, ta đi. Nàng chú ý mặt thẻ nhiều năm, làm sao lại không hiểu rõ mặt thẻ ở phương diện này là cái tợ lệ bỏi. Mặt thẻ sau đó cũng tiến vào rạp chiếu phim, kỳ thật từ nhìn nã độ rẻ quay chụp xong té toải lỷ tật xả gà trở về, hai người thỉnh thoảng liền sẽ ban đêm tụ cùng một chỗ, chăm chú nghiên cứu một chút thể thao lịch sử phát triển, thuận tiện cải thiện một ít thể thao động tác, lấy vận dụng đến thực tế sinh hoạt ở trong. Tựa như hai người trước đó đạt thành chung nhận thức như thế, Lý Nã độ rẻ không hề mặt tình cảm là bất kỳ giây dư chỉ cần mặt thẻ có cần, cam đoan gửi gọi lên liền đến. Mặt thẻ cũng sẽ không giả bộ như một cái chính nhân có tử, đương nhiên sẽ không cùng Ni Na độ rẻ khí khí. Đến mức những người khác thế nào nhìn, hắn không quan tâm, Ni Na độ rẻ cũng không quan tâm. Theo thông đạo hướng hàng thứ nhất đi đến thời điểm, mặt thẻ gặp một cái người quen. "Này, mặt thẻ." Hàng thứ 3 tới gần nhất thông đạo trên chỗ ngồi, Chatlơ dụ vận chủ động đứng lên chào hỏi hắn, mặt thẻ cùng hắn nắm lấy tay, có chút khách khí nói, "Cảm ơn ngươi tới tham gia ta buổi chiếu giã mắt." Chatlơ dụ vận ngược lại vừa cười vừa nói, "Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy lời khách sáo." Mạc Hệ tự tuyệt mỹ diễn vở zin lần tượt nhưng ồ nỡ bợ rốt cùng hắn hợp tác thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp xuống song phương còn muốn hợp tác cỡ dị sợ phở nổ lần đạo diễn yến sẹp tí hon. Bộ phim này ta xem qua nội bộ thử chiếu, rất không đệ. Chatler dụ vẫn có chút ít tiếc nuối nói, ngươi không chịu tiếp diễn của siêu anh hùng nhân vật, thực sự thật là đáng tiếc. Mạc Hệ cười nói vậy, nếu như phim này không phải bản gốc, mà là tới từ siêu anh hùng coại cải biên, ta cũng biết cư tuyển. Hắn nghĩ tới hai người trước đó gặp mặt, tùy ý hỏi, người bên kia thế nào? Tìm tới thích hợp vai nam chính sao? Còn cũng có Chatler Jỗ Vân thuần miệng nói rằng, GVN Bộ Rots cùng giờ cỡ có mại dự định điều chỉnh một chút nhân vận, tuyển chọn diễn viên sự tình sẽ tạm thời áp hộ một đoạn thời gian, bất quá cuối năm trước đó khẳng định sẽ xác định. Úc, mặt nhẹ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Chatler Jỗ Vân lại nói, lần trước chúng ta gặp mặt về sau, ta để điểm đề nghị, GVN Bộ Rots cùng giờ cỡ có mại làm qua điều tra nghiên cứu về sau, đều có ý định sử dụng một người da đen phiên bản Gjin làm tợ xem như vai nam chính. Chương 662, nhàm chán sụp mạng chương 662, nhàm chán sụp mạng trong bóng đêm. Vì phe Hollywood dễ bợt tờ đưa bản thảo tuyệt phẩm cắt thí đi ra rạp hát cổ đặc, hung hăng dùng tay lau chán, vừa mới nhìn qua bộ phim kia, quả thực là kỳ nghỉ hè này cho đến bây giờ bết bát nhất phim. Cái này một bộ phim, xo so năm ngoái ngày độc lập lịch trình chiếu lên Transformer còn muốn nát. Hướng về rạp hát cổ đặc cửa lớn đi đến, tất cả trong lỗ tai tất cả đều là trùng quanh fan điện ảnh nghị luận thanh âm. Mặt hệ bay lên quá đẹp rồi, thật nên đi diễn sụp mãn. Vẫn là mặt hệ khốn kiếp sụp mãn nhìn xem có ý tứ, chính thống sụp mãn quá cứng nhắc. Rất có ý tứ. Mặt trẻ cùng chặt lại giở thở dần đánh cho hồn tiên ám địa, liền một trận cũng đáng giá về giá bé. Đặt hiệu quá xuất sắc, có ngôi sao, có đặc hiệu, dạng này phim nhìn thật sự sảng khoái. Nghe những lời này, Tuấn Cát thì không ngừng lắc đầu, hiện tại người xem đều rất dễ dàng lựa, các bạn không hiểu cái gì gọi là phim hay, cứ như vậy một bộ lấy ngôi sao cùng đặc hiệu xem như là bán, liên tiếp bản đều khó mà tự viên kỳ thuyết mạnh mẽ tự, cũng đáng được thảo luận sao? Hiện tại người xem, khẩu vị biến quá kỳ quái, ưu tú, trầm ổn, kịch bản chậm rãi triển khai, lại hấp dẫn kịch sức kéo phim không người hỏi thằng. Giống ý rổng Man Transformer cùng hạng quốc dạng này, phim lại có thể phòng vé bán chạy. Lạm dụng đặc ký cùng thương nghiệp ư sao? Sẽ để cho rạp chiếu phim bên trong thể nghiệm cùng phim bạn thân hạ giá. Hắn tăng tốc bước chân, từ fan điện ảnh quần thể ở trong đi ra ngoài, tiếp tục chờ tại cái kia quần thể trong phòng đây, tuyệt đối sẽ bị những người kia dung tụ cùng ngu xuẩn truyền nhiễm đấy. Lấy xe, lái xe về nhà, Tuấn Cát Thị không kịp chờ đợi bật máy tính lên, chuẩn bị đến một tiên sắc bén bình luận điện ảnh. Hắn bình luận điện ảnh tất nhiên sẽ bị Jolcento mã tổ thu nhập, cho nên mặc kệ cái khác, trước cho bộ này hạng quốc ném một viên Jolcento mã tổ lại nói. Hàn Quốc Hong-bat, cổ sự cũ, tạo hình làm loạn, biểu diễn sơ cứng, đặc kĩ lậm dục. Sinh động tại trên đại màn bạc siêu anh hùng thực sự nhiều lắm, lên trời xuống đất sụp màn, áo đen đóng vai côn Batman, giật nảy mình sợ Spider-Man, kéo bẻ kéo cánh Greenmen. So với những ngày anh hùng, buổi tối hôm nay chiếu lên Hàn Quốc biểu hiện Hong-bat, sụp màn tạo hình lôi thôi, tính cách táo bạo, siêu năng lực đơn giản là luận điệu cũng rích nhai đi nhai lại đao thương bất nhập, kịch bản lời mở đầu không đáp sau lời nói. Hong-bat đến làm cho người không khỏi muốn hỏi, người xem thật cần nhảm chán như vậy siêu nhân sao? Phim này có giống như thần bắt đầu Phàm nhân giống như kết thúc. Hàn Quốc cố sự giống nhìn hai loại tranh cải, bóng rổ đội viên chém giết tại trên sân bóng. Bộ phim này không ai sẽ có hứng thú đi xem lần thứ hai. Ngay từ đầu kiệt lực chế tạo Hàn Quốc cứu vớt thành thị khác loại hình tượng, 20 phút sau trên cơ bản liên cùng cứu tinh không có quan hệ gì, cùng nữ sụp màn tình tay ba làm phim lâm bảo sụp màn tình yêu không cách nào tự kiểm chế, ta kém chút tưởng là đây là cái tình yêu cố sự viết đến nơi đây, Tuấn Cát Thi lười nhắc lại tiếp tục, trực tiếp cho cái hai ngôi sao cực thấp cho điểm. Cùng lúc đó, Chadler Độ vẫn vừa mới rời đi giặc hát Coca. Xem phim lúc hắn tâm tư cơ bản không có đặt ở trên điện ảnh mặt, mà là tại cân nhắc vở zin lần tự sự tình. Trước một lần mặt thẻ thuận miệng đùa giỡn một câu, lại nhắc nhở hắn, hắn cùng Kevin sửa dị hạ dạ sau khi thương nghị, triệu tập tổ nớ bỏ rột cùng giờ cỡ của mấy phim bộ cùng sáng ý bộ rất nhiều người họp, đồng thời tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu cùng thị trường điều tra, phát xã hội bây giờ tình thế nhanh chóng phát triển biến hóa ngay lúc này, sử dụng một tên người da đen xem như vai nam chính, quả thật có chút vô cùng đặc biệt ưu thế. Thế nhưng, có người dám tùy ý công kích phim lời nói, một đỉnh kỳ thị chủng tộc chuột nhũ chuột lên tới phim hoàn toàn có thể tại trụ tổng xung đột cùng tự do bình đẳng phía trên làm chút văn chương, truyền thông cùng công chúng hiện tại cũng rất dính chiêu này. Đến mức người da đen nhân vật chính khả năng mang tới người xem sói mọn, một cái tại tuyệt đại đa số người da trắng người xem ở trong vô cùng được hoan nghênh người da đen ngôi sao điện ảnh, hoàn toàn có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất là vừa có phòng vé lực hiệu triệu, lại có thể lấy người da trắng người xem vừa thích người da đen ngôi sao điện ảnh thực sự quá ít, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, kỳ thật cũng chỉ có Hugh Smith một cái. Đoàn lỡ bợ dở đã cùng Hugh Smith làm qua sơ bộ tiếp xúc, Hugh Smith cả vị so mặt thẻ kém rất xa. Đối với phim siêu anh hùng cũng chẳng phải bài xích, nếu như hắn chịu đón lấy nhân vật này, vậy thì căn cứ đặc điểm của hắn thích hợp sửa chữa trước cái bản. Một người da đen Gordin lặn tở có lẽ sẽ bị hạn chế, nhưng Hugh Smith Gordin lặn tở chắc hẳn sẽ rất được ăn nên. Chiếu sau buổi họp báo kết thúc, Matt kệ đi ra sảnh tin tức, hội họp chờ ở giáp hạt tiền sảnh Nina Dodeje, đón xe trở về bệnh viện Lilyự. Trên đường trở về, hắn tâm tư cũng không ở bên cạnh Nina Dodeje trên thân, ngược lại đang suy nghĩ chất lơ độ bần lời nói, nguồn nợ vợ dở sẽ đang suy nghĩ người da đen Gordin lặn tở. Quay đầu tìm người đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem bộ nợ bận rộn có hay không tiếp xúc Hugh Smith. Lấy ý nghĩ của hắn phán đoán, đồng dạng người da đen vai nam chính tại người da trắng làm chủ yếu quần thể tạo thành người xem ở trong cũng sẽ không đặc biệt được hoan nên, nhưng Hugh Smith là một ngoại lệ, thập niên 90 cùng thế kỷ mới đến nay, hắn vai chính nhiều bộ thương nghiệp phim đều bán chạy, tại người da trắng người xem bên trong được hoan nên trình độ cực cao. Mặt khác, bởi vì sự xuất hiện của hắn, trực tiếp dẫn đến Hugh Smith mặc dù rất đỏ, nhưng xa xa không đạt được siêu cấp siêu sao tình trạng, gần 2 năm qua cũng đứng trước nhân vật thiếu thốn tình huống, một bộ sản xuất dự toán đạt tới 250 triệu đô la định tiềm đại chế tác. Đối với hắn hẳn là có rất mạnh lực hấp dẫn. Chuyện này chỗ mấu chốt nhất, ngay tại ở ổ nớ bợ rột cùng giờ cỡ có muốn hay không mời Đậu Smith xem như vai nam chính. Đáng tiếc, hắn không thích hợp lần nữa ra mặt. Nina Độ Dẹt thấy mặt hệ một mực tại xuất thần, không khỏi tò mò hỏi, "Nghĩ gì thế?" Mặt Hệ lấy lại tinh thần, cười cười, "Ta đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không lại chuẩn bị động tác mới?" "Đương nhiên." Nina Độ Dẹt nói rằng, "Ta gần nhất mất thời gian học tập một chút thể dục tự do, đợi lát nữa ngươi có thể thử một chút." "Úc, ta không thể chờ đợi đâu." Mặt Hệ cố ý phát ra hơi cường điệu quá thanh âm. Sau đó, hắn cùng Nina Độ Dạ đều vui sướng nở nụ cười. Bệnh xe con quẹo vào hòn nở trang viên cửa lớn, một cái điên cuồng bàn đêm vừa mới bắt đầu. Cái này ngày độc lập cuối tuần cũng theo đó kéo lên màn mở đầu, cùng Hàn Quốc cùng ở tại cuối tuần này chiếu lên trong phim, đại quy mô ra mắt phim chỉ có kịch kĩ chớp giờ, Hàn ở mẹ gì cần gơ bộ phim này từ nữ sử Smith con gái Julia Smith thằng diễn, căn bản uy hiếp không được Hàn Quốc. Trấn chính có thể ở ngày độc lập lịch trình cùng Hàn Quốc hình thành cạnh tranh, kỳ thật chỉ có tỷ tạm phòng làm việc quan e. Bộ này phim hoạt hình dài tại một tuần trước chiếu lên, ngày độc lập ngày nghỉ vừa bọn tiến vào cái thứ 2 Bắc Mỹ chiếu phim cuối tuần. Song Vương cạnh tranh tại Hàn Quốc đại quy mô công chiếu ngày đầu tiên liền phân ra được thắng bại, nhờ nhờ tuần đầu chiếu lên cùng mặt thẻ to lớn phòng vé lực hiệu triệu ưu thế, Hàn Quốc cùng ngày nhẹ nhõn vượt trên 1e. Hàn Quốc tại thứ 5 buổi tối 7 giờ bắt đầu đăng nhập Bắc Mỹ 3600 nhà sớm chiếu phim dạng chiếu phim, kết quả tại đêm đó liền thu được 7800000 đô la phòng vé, thật lớn ách vượt qua ý rổng màn buổi chiếu sớm chỗ cầm tới 6500000 đô la. Bất quá Bộ phim này cùng năm ngoái ngày 4 tháng 7 ngày độc lập lịch trình chiếu lên Transformer sáng tạo 8800000 đô la buổi chiếu sớm phòng vé so sánh còn có 1 triệu đô la chênh lệch thật lớn. Chênh lệch này vô cùng bình thường, nghiệp nội không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là bản gốc phim cùng phim cải biên ở giữa tất nhiên có chênh lệch. Bây giờ Bắc Mỹ phim thị trường tuần đầu phòng vé quá trăm triệu phim càng ngày càng nhiều, nhưng hiện tại lại khác, còn không có một bộ không phải phần tiếp theo không phải cải biên bản gốc phim Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé có thể đột phá 100 triệu đô la đại quan. Hollywood coi nhẹ bản gốc phim có thể nói là căn cứ thị trường làm ra lựa chọn. Giống bộ này hạng góc cơ bản, cũng chính là He-set của hãng Mighty Tony tất trước đó tại Hollywood nhiều nhà công ty điện ảnh chằn chọc hơn 10 năm đều không người hỏi thăm, cũng từ khứa cạnh phản ứng ra Hollywood đối đãi bạn gấp thái độ. So với không có bất kỳ cái gì tác phẩm cơ sở hạng góc Transformers một bộ phim là thông qua lâu đời hoạt hình cùng đồ chơi lịch sử, tại toàn cầu bức chắc mấy đời người yêu thích về sau, mới thu hoạch được cao như thế thành tích. Thậm chí tại không có phim trước đó, y lồng man danh khí đều xa xa muốn so hạng góc lớn hơn một chút, cho nên nói hạng góc có thể lấy được dạng này không tầm tưởng cao phàm bé, đúng là không dễ. Có lẽ người xem thật quá cần một cái không giống bình thường siêu anh hùng. Theo bản nớ bở rớp quan phương đêm đó truyền tới tin tức, đặc biệt tại phim xuất sắc buổi chiếu sớm phòng vé, bắt đầu từ ngày thứ 2 chiếu phim Hàn Quốc dạp chiếu phim tổng số sẽ gia tăng tới 4365 nhà. Hơn nữa tuyển tại cái này lịch trình, Hàn Quốc cũng biết dính vào thứ 6, cũng chính là ngày 4 tháng 7 là nước Mỹ ngày độc lập cái này ngày nghỉ quang, nhiều nhà thị trưởng cơ cấu tuyên bố dự đoán, Hàn Quốc sẽ ở liên quan cuối tuần ở bên trong ngày độc lập 3 ngày nghỉ kỳ bên trong, xuống tích Bắc Mỹ phòng vé 80 triệu đô la. Xem như bộ phim này cuối tuần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Warner thứ năm lấy 7,6 triệu 600 ngàn đô la bảo thu, cùng hàng góp kiếm 200 ngàn đô la. Mặc dù bộ phim này chiếu phim tới tuần thứ hai, nhưng hàng góp là từ đêm đó 7 giờ bắt đầu chiếu lên. Hiện tại Bắc Mỹ phim thị trường vô cùng thành tụ, có một loạt truyền thông, nhà phê bình điện ảnh cùng bình thường người xem chấm điểm con đường, hàng góp như là quá khứ mạt thẻ phim như thế, tại nhà phê bình điện ảnh ở trong gặp lạnh nhạt, người xem bằng vào đối lập tốt hơn. Thứ 6 một ngày, bộ phim này Rotten Tomatoes độ tươi mới tựa như là vách núi rơi xuống như thế, trực tiếp rất xuống đáy cốc, độ tươi mới chỉ có đáng thương 43. Mặc dù kịch bản tương đối quân xáo cũ, nhưng hình tượng vẫn là rất mạnh, diễn viên diễn đều rất đúng chỗ, bởi vậy bộ phim này cho ta ấn tượng vẫn tương đối tốt. Phi bại xã giao trên trang web lợi bình cũng không tệ lắm. Bộ phim này cũng bày biện ra cao mở của diện. Chương 663, thống trị ngày độc lập chương 663, thống trị ngày độc lập thứ 7 mặt trời sớm đã treo ở bên trên bầu trời, lọt tháng giờ lướt đầu đường xe nước mặt lộn, kẻ vừa phút tư quảng trường người đến người đi, bắt đầu một ngày bận rộn. Một cái đưa báo công cưỡi xe đạp đi vào sát đường một tòa 3 tầng lầu trước của phòng, đình chỉ tốt xe đạp gỡ xuống một phần báo chí, nhét vào cửa báo thùng ở trong, dựa theo rất sớm trước đó ước định, dùng sức nhấn xuống chúng cửa. Leng keng, leng keng, nghe được cửa tiếng chuông vang lên, đưa báo công quay đầu liền đi, cưỡi lên xe đạp rời khỏi nơi này. Chúng cửa còn tại bang, rốt cuộc đem nhà chủ nhân đánh thức. Lầu 2 trong phòng ngủ, dị thường gầy gò sợ hãi cởi ly tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mới mở to mắt, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù Lên Ken rung động tiếng chuông cửa ngừng lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ý nghĩ một bộ phim mỗi kiến quanh quần bố cánh âm thanh, ong long long. Ong, ong long long vang lên không ngừng, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, hấp thành tiếng dần dần thăng cấp làm to lớn oanh ố âm thanh, hắn cảm giác có độ bật gì từ trong mạch máu hướng ra phía ngoài để ép giống như cơ hồ căng nứt thân thể của mình, bên người tiếng vang đều lồng lên cách âm tầng mơ hồ biến hình đến như là thiết bị điện tử, trong mắt đồ án không ngừng lắc lư ba mèo. Làn da bắt đầu rét run, Sở Cực Ly có thể cảm giác được nó tại không tự chủ được co giún, không biết ở đâu ra mèo con dùng sắc nhọn đầu ngón tay móc bắt nô da đổi ra gà. Nửa đau nhức theo lỗ chân lông dần dần chui vào xương cốt, hai tay của hắn muốn sờ lại sờ không tới, muốn bắt lại không dùng được, chỉ có thể hoảng động thân thể muốn mượn da thịt vùng vẫy đi ma sát xương cốt ý đồ dừng nữa. Đây quả thực là một loại không phải người tra tấn, tiếp tục nữa tuyệt đối có thể khiến cho hắn sụp đổ. Từ khi tham gia xong ổ tựa dạ tóc sâu về sau, bởi vì không muốn đối mặt những phiền não kia, hắn lựa chọn người trong vòng tưởng xuyên dùng thủ đoạn, đồng thời không ngừng tăng lớn liều lượng, tương tự tra tấn liên thỉnh thoảng bắt đầu xuất hiện. Subcle tự nhiên biết vấn đề xuất hiện ở chỗ đó, hắn chống lên thân thể, từ trên tủ đầu giường sờ tới một cái bình thuốc, do dự không đến nửa giây, Vặn ra đã bình, đổ ra mấy hạt dưỡng hoàn nhét vào trong miệng, liền nước đều không có uống, liền nuốt vào trong bụng. Tiếp đấy, lại mở ra một cái tinh xảo hộp thuốc lá, từ đó lấy ra một cây tự chế thuốc lá, sau khi đốt nuốt mây nhả khói lên. Nhưng những ngày chỉ là có chỗ làm dịu, cũng không có hoàn toàn giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Sợ cởi ly thừa dịp ngắn ngủi phấn chấn tinh thần, từ đầu giường thụ bên trong lấy ra một cái màu trắng nhượm đỏ lặt tí nhỏ đuối, lại tìm ra giấy tiếp. Một phen bận rộn về sau, hắn rốt cuộc hốt tới cứu mạng tốt hay. Dường như có tâm lý ám chỉ đồng dạng. Toàn thể cùng trong đầu các loại cảm giác quái dị, đột nhiên toàn bộ biến mất, cả người cũng biến thành tinh thần, vị thiên tài kia người ra đem đạo diễn cùng tự do dân chủ đấu sĩ dường như lại trở về ầm dạng. Thời gian dần trôi qua, Sherlocky về tới trạng thái bình thường, hắn dùng sức lung lay đầu, đứng lên đi ra phòng ngủ, đi xuống lầu kéo ra cửa lớn, từ báo trong thùng lấy ra báo chí, trở lại lầu một phòng khách, ngồi ở trên sofa, cũng không rửa mặt cũng không ăn điểm tâm, cứ như vậy lôi thôi lật ra báo chí nhìn lại. Hắn cũng nói không lên chính mình bao lâu không có đi ra cửa phòng, hiểu rõ tin tức của ngoại giới nơi phát ra, chỉ rượi vào đặt mua một phần báo chí. Đồng dạng, Hollywood cùng ngoại giới dường như cũng sẽ hắn quên lãng, trừ bỏ tờ Jangsit lo dần sợ năm ngoái đến xem qua hắn mấy lần, rốt cuộc không ai liên lạc qua hắn. Dường như sợ Cợ Ly người này chưa từng có tại Hollywood xuất hiện qua như thế. Lật ra báo chí, nhanh chóng xem qua từng cái giao diện, làm lật xem tới bản giải trí thời điểm, sợ Cợ Ly tay cùng ánh mắt đều ngừng lại, bởi vì hắn tại bản giải trí trang đầu trên đầu đề, phát hiện một cái dị thường tên quân thuộc, mặt thẻ Honor. Mặt thẻ Honor thống trị ngành độc lập, hẳn có cập ngày đầu phòng vé bản chạy. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Sở Gơ Ly đã cảm thấy trong lòng chật lại một chút, vốn là muốn trực tiếp lựa qua, lại nhịn không được trong lòng nghiu kỳ, nhìn nhiều mấy lần. Bản báo tin tức, từ mặt trẻ hở nở vai chính phim bom tấn Hàn Quốc tại ngày độc lập cùng ngày tại toàn cầu nhiều cái địa khu đồng bộ chiếu lên. Nên phiên tại cao điểm trung tâm dạng hát cổ đặc cử hành long trọng buổi chiếu ra mắt, chủ sáng nhân viên toàn bộ có mặt. Tại Bắc Mỹ phim thị trường, liên tiến chiếu ra mắt ngày liền cầm xuống hơn 32 triệu đô la phần bé. Cho dù là tại dạng này, một bộ bản gốc loại hình trong phía bảng Mạt Khè Hồn Nở như cũng chứng minh phòng vé đại đế siêu cấp lực hiệu triệu, mặc dù bộ phim này nhà phê bình điện ảnh danh tiếng không tốt, nhưng ở Mạt Khè Hồn Nở quang hoàn gia trì dưới, đông đạo dự đoán cơ cấu dự tính, bộ phim này cuối tuần đầu phòng vé sẽ không thấp hơn 80 triệu đô la, sẽ sáng tạo hoàn toàn mới bản gốc không phải phần tiếp theo loại phim Bắc Mỹ ra mắt đi chép. Sở Cợ Ly li mi mắt giật một cái, làm một cái Hollywood tiên tri tên đạo diễn, làm sao lại không rõ ràng điều này có ý vị gì. Một cỗ phiền muộn cảm xúc, từ đấy lòng bật ra, để hắn không hiểu nắm này, nguyên bản treo lên tinh thần, trong nháy mắt biểu bại, đột nhiên tự hưng phấn biến thành khóc tang đồng dạng. Hắn nhanh thủ thời gian lấy ra bên cạnh một cái bình nhỏ, vận ra sau đổ ra hai viên thuốc hoàn nuốt xuống, liên tục làm mấy lần thở sâu thần lại có khôi phục dấu hiệu. Holy Usu sao mặt tệ họ nở vai chính bộ này hạng cọc chiếu lên trước sau giới phê bình phê bình tiếng gầm không ngừng, có người xưng nên tập phim khôi hài phiến, phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm các loại hình vị một thân, giống như món đặc cẩm, cố sự tình tiết đầu đuôi chuột, nửa bộ sau càng làm cho người có miễn cưỡng gàn ghép cảm giác. Hai vị ngôi sao lớn mặt tệ họ nở cùng chật lại dở thở dần biểu diễn cũng không chói mắt. Serpcle cầm lấy báo chí, còn lại nhìn xuống bất quá fan điện ảnh nhau nhau vì nên diễn biện hộ, xứng lên diễn nhân vật hình tượng có có tính đột phá, đối thoại hài hước khôi hài, động tác thiết kế cũng không chiếu sáng tạo cái mới. Phim cũng dùng xinh đẹp phòng vẽ thành tích đánh lui phê bình chiều, mặt kệ hở nợ lần nữa chứng minh chính mình là Hollywood lớn nhất phòng vẽ lực hiệu triệu truyền kỳ anh hùng. Truyền kỳ anh hùng. Sở Gcle phát ra khinh thường thanh âm, mặt kệ hở nợ cũng xứng truyền kỳ anh hùng. Hắn rõ ràng chính là cái kỳ thị chủng tộc phân tử. Không không, đại khái là cảm xúc có chút quá kích động, Sở Gcle ho kịch liệt vài tiếng, chờ cô cơm thanh rơi xuống, bỗng nhiên ném xuống tờ báo trong tay. Trong lúc nhất thời, to lớn chênh lệch cảm giác dắt tràn vào trong đầu của hắn. Cái kia danh xứng với thực kỳ thị trùng tổng phân tử, cái kia hèn hạ vô sỉ khôn kiếp, cái kia liền ra mặt đều không cần tiểu nhân, lại bị Hollywood cùng truyền thông phục làm truyền kỳ anh hùng. Mà hắn dạng này tự do dân chủ đấu sĩ lại chỉ có thể giống chuột như thế trốn đi. Cái này to lớn tâm lý chênh lệch, trong nháy mắt truyền khắp sợ hãi cơ ly toàn thân, hắn không tự chủ được co rúm lên, hai cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Sợ cơ ly gắng chống đỡ mong muốn đứng lên, nhưng căn bản đứng không dậy nổi, lập tức từ ghế sofa mới ngã xuống đất, bất quá hắn đứng không dậy nổi còn có thể dùng cả tay chân hướng phía trước bò, giống dòi bò đồng dạng hướng phía trước núp núp, phí hết đại công phu, mới tại nước nuôi, nước mắt cùng nước bọn cùng liêu phía dưới, nhúc nhích tới một cái bên hộp tủ. Rút mở ngăn tủ, lấy ra một chi đà sơn chuẩn bị xong ống trích, sở mợ Cợ Ly không kịp nghĩ nhiều, cuốn lên áo ngủ tay áo, lộ ra che kiến lỗ kim cánh tay, tìm cái lỗ kim tương đối hơi ít địa phương, một chấm đâm xuống. Tiếp đấy, hắn tê liệt trên mặt đất. Trong hoàng hốt, mơ hồ nhìn được hắn đi vào nhà trắng, trở thành tổng thống, ký phát hạ mệnh lệnh, bắt mặt tệ Horner, sau đó đem hắn nhét vào siêu cấp phá bên trong, pháo thủ nâng lên họng pháo rốn phía mặt trời mãnh liệt khai hỏa, đem mặt thẻ hồn nở đưa đi ngoài không gian. Giống mặt thẻ hồn nở hèn hạ vô sỉ như vậy có tiếp, hẳn là đi thai họa người ngoài hành tinh, mà không phải thai họa người địa cầu. Đây là sở cợ li ma túy liệu dụng phát tác trước cái cuối cùng ý niệm. Theo nhìn qua hạng có bộ phim này, người xem cùng nhà phê bình điện ảnh càng ngày càng nhiều, giấy tiếng lượng cực phân hóa càng thêm rõ ràng, nhà phê bình điện ảnh cùng một số nhỏ người xem đem bộ phim này phê đến không còn gì khác, đặc biệt là mặt thẻ bắn tùm tùm đường hàng tin tức, bị lên án nghiêm trọng. Mặt thẻ hồn nở tưởng là dựa vào thân thể chinh phục 300 người xem. Dựa vào lão nhị liền có thể giải quyết ngày độc lập ngày nghỉ người xem. Hắn tự tin quá mức, tưởng là toàn Mỹ đều ưa thích hắn anh em. Tương tự bình luận không phải số ít, nhưng đa số người xem lại cho rằng mặt thẻ cái này điểm buồn cười dùng không tệ. Mắt hệ chững chạc đàng hoàng thời điểm, nguyên lai like có thể rất khô hài. Nơi này tình tiết rõ ràng là tại hô ứng có chút truyền thông đối với hắn nhỉ mài. Các ngươi không có phát hiện, mặt thẻ rất có hài kịch thiên phú sao? Cũng có phóng viên chuyên môn hỏi qua mặt thẻ vấn đề này, bất quá mặt thẻ cơ bản đều là cười một tiếng, trong phim hành tuần thú khôi hài đoạn ngắn mà thôi, nhân loại làm sao lại có cường đại như vậy năng lực? Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, so với I Am Lệ gần bộ phim này chất lượng sắp thực hơi thấp một chút, giống như ạ kỳ vạ gỗ nở màn tại liên tiếp sau khi thành công, gặp cùng Dẽ Dĩ Bở Dụ Tẩy Mẹ như thế vấn đề, tại đạt tới thương nghiệp đỉnh phong bề sau, nên như thế nào điều chỉnh tiếp xuống sản xuất. Hai năm này, Dẽ Dĩ Bở Dụ Tẩy Mẹ trên người quang hoàn không còn, sản xuất thất bại án lệ càng ngày càng nhiều, kim bài nhà sản xuất quang mang rút đi rất nhiều. Ạ Kỷ Vagoner màn từ đảm nhiệm A bị tỷ phồn mịn biên kịch cùng nhà sản xuất bắt đầu, cho tới nay sản xuất chủ đạo một hệ liệt phim mọi thứ lấy được thành công, trong đó càng là có Mr. Mr. Smith y am lệ gần cùng hạng cọc dạng này phòng vé đại bạo điện hình. Nghiêm ngặt nói lên lập, bây giờ Ạ Kỷ Vagoner màn cũng có thể được xưng là một cái kim bài nhà sản xuất. Nhưng bất kỳ người đều không cách nào vĩnh viễn bảo trì trên đỉnh phong mặt, dễ gì bỏ rủ cầy mẹ không thể, Ạ Kỷ Vagoner màn nhìn cũng rất khó. Mặt tệ cùng ba vị nhà sản xuất từng có hai lần trở lên nó các, Sinanien, dễ gì bỏ rủ thấy mẹ cùng Ạ Kỷ Vagoner màn. Hai cái trước đều tại cực độ huy hoàng về sau, xuất hiện lở đất lớn tình trạng. Hàn Quốc phòng vé không sai, nhưng Mạc Khệ mấy lần nhìn qua thành phim về sau, sẽ không phủ nhận đây là năm lần đây hắn vai chính biết bát nhất một bộ phim. Lấy hắn hiện tại cả vị cùng phòng vé lực hiệu triệu, tăng thêm phim mảnh lưới 10 phần, lại có đầy đủ suất sắc đặc hiệu cảnh tượng, hấp dẫn fan điện ảnh không là vấn đề. Nhưng lực hiệu triệu loại vật này không phải mãi mãi cũng tồn tại, cho nên, làm hạ kỳ bạ Gonerman lại tìm đến hắn lúc, Mạc Khệ chuẩn bị tự tuyệt. Trương 664, Thương nghiệp giải trí trương 664, Thương nghiệp giải trí ta hạng mục mới căn cứ giờ cờ có mà cải biến mà đến. Enchor công ty quản lý trong phòng khách, Ả Kỳ và Gộ Nờ màn đem hai quyển giống nhau có mà phân biệt giao cho mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn, nói rằng, cùng quá khứ chúng ta hợp tác mấy bộ phim như thế, cái này vẫn là một cái liên quan tới anh hùng cùng cứu dối cố sự. Mặt thẻ tiếp nhận có mài, đối đầu nhìn lướt qua, có mà tên gọi là Jonah hẹn. Đây là cái tương đối tên xa lạ cho dù là hắn bởi vì The Adventure vũ trụ cùng giờ sẽ sở lĩnh vũ trụ quan hệ, gần nhất bất thời gian bổ lại rất nhiều liên quan tới của mà siêu anh hùng tri thức, rối nạ hệt như cũ chưa nghe nói qua. Hẻ Lần Hờ mẳng lúc này nhìn lại, mặt thẻ đối nàng chậm rãi lắc đầu, biểu thị không có hứng thú, bất quá theo lễ phép, hắn vẫn làm mở ra cỏ mày mở ra. Giữa song phương liên tiếp hợp tác ba bộ phim, quan hệ lẫn nhau cũng rất không tệ, Hẻ Lần Hờ mặn không có cứng rắn cự tuyệt, ngược lại hỏi, "A Kỳ Ba, có thể biết càng nhiều tương quan tin tức sao?" A Kỳ Ba Goner mạn lập tức nói rằng Bộ phim này ta như cũng cùng ổn nở bở rồi sao tác, trước mắt xác định hai cái diễn viên nhân tuyển. Nói đến đây, hắn đặc biệt nhìn một chút Mạc Khệ, vẻ mặt gặng phốt biểu diễn vai nữ chính, Michael Fassbender biểu diễn vai nam phụ. Nghe được tên thứ nhất, Mạc Khệ thật cũng không cảm thấy như thế nào, loại này điển hình thường như phim, đương nhiên là vũ trụ thứ nhất Bình Hoa sơn nhà, bất quá Michael Fassbender biểu diễn vai nam phụ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Hạng mục đạo diễn cùng chế tác dự toán tạm thời chưa có xác định. A Kỳ bà Gordon man cười cười, nếu như Mạc Khệ biểu diễn vai nam chính, Trí tác dự đoán tranh thủ tới 100 triệu đô la trở lên không phải bị khó. Hẻt Lần Hờ mằn nghi hoặc nói rằng, ta đối dỗnạ hẹt cái tên này không quá quen. Nàng hỏi tiếp, "Akiba, Zona Het là siêu anh hùng sao?" Cái này, Akiba Goner mạn do dự một chút, vẫn là gật đầu, xác thực điểm tới nói, "Là Zona Het còn tại bắt mạn trong có mại đi ra trận." Hẻt Lần Hờ mằn theo sát lấy hắn lại nói nói, "Ta chỉ có thể nói xin lỗi, mặt hệ không tiếp phim siêu anh hùng." Mặt hệ gật đầu, "Hẻt Lần nói không sai." Akiba Goner mạn khẽ nhíu mày, nói rằng, "Zona Het không phải bình thường siêu anh hùng." Trên người hắn chỗ có phản truyền thống, phản anh hùng, độc lập, tiếng ngạo bất tuân cùng độc lai like, độc vãng tính cách là cái khác có mà anh hùng không có, nói cách khác, trên người hắn có chất tuyệt cá tính cùng không giống bình thường mặt chất. Hắn tận trọng nói rằng, xuất phát từ loại này tư nhắc, ta cũng không muốn đem phim quay chụp thành một bộ bình thường phim bom tấn, ta ngược lại thật ra hi vọng bộ này rồ nạ hét có cá tính của mình. Trong phim nhân vật phản diện ta dự định thiết kế thành một cái phần tử khủng bố, rồ nạ hét thì giống như là một cái chống khủng bố cao thủ, hai người ngay tại loại này đấu sức chúng quá triêu. Bộ phim này kế hoạch thời gian nào quay chụp chiếu lên? Hệ Lân Hờ Măn lại hỏi, "Năm 2010 kỳ nghỉ hè chiếu lên." A Kỳ và Wagner mạn nghĩ nghĩ, nói rằng, quay chuột lưỡi nói, "Đoán chừng là qua sang năm hơn nửa năm." Hệ Lân Hờ Măn bình tĩnh nâng đỡ kính mắt, "Lịch trình có xung đột." Nàng hơi chút chần chờ, nói rằng, "Có cái tin tức, tạm thời còn không có công khai, Mạt Thệ đã cùng Uốn Nở Bở Dở ký kết cỡ gì Stoferno lần hạn mục mới vai năm chính, cùng ngươi hạn mục tại quay chuột về thời gian xung đột." A Kỳ và Wagner mạn muốn là muốn kéo lấy Mạt Thệ cùng một chỗ cùng Uốn Nở Bở Dở muốn đầu tư, căn bản không biết rõ dạng này cái tin tức, không khỏi nói rằng, "Như vậy Mạc Khệ hợp thời tăng thêm một câu, "Xin lỗi, Aqiba, ta không muốn ra diễn, có ma siêu anh hùng, hơn nữa ta đáp ứng lời dĩ Stefan Đoàn Lạn, muốn vì hắn phim mới làm đầy đủ chuẩn bị." Mặt thấy chuyện không thể làm, Aqiba Goner mạn trừng mặt một hồi, cuối cùng thở dài, nói rằng, "Rất tiếc với." Mạc Khệ nhìn vô cùng chân thành nói rằng, "Chúng ta đều trong hội này phát triển, về sau cơ hội hợp tác có là, cũng phải." Aqiba Goner mạn cảm thấy là như thế cái đạo lý, chờ có thích hợp hẳn mục, chúng ta lại hợp tác. Hắn biết rõ vô cùng, lấy mặt thẻ hiện tại cả vị, chỉ cần hắn không muốn hợp tác, không ai có thể ép buộc. Lại hàn huyên một hồi, A-Ki và Go-N-Mạn chủ động cáo từ rời đi. Đưa tiên A-Ki và Go-N-Mạn, mặt thẻ cho Michael Fastbender gọi điện thoại, Michael Fastbender sắc thực muốn biểu diễn bộ phim này, đã cùng A-Ki và Go-N-Mạn đoàn đội có ký hợp đồng. Biết được A-Ki và Go-N-Mạn mời mặt thẻ biểu diễn vai nam chính, Michael Fastbender chuyên môn căn dặn mặt thẻ, lựa chọn từ tự thân nhu cầu xuất phát, không muốn chịu hắn biểu diễn vai nam phụ ảnh hưởng. Mặt thẻ trực tiếp nói cho Michael Fastbender, hắn đã từ chối hạng mục này không nói là của mà siêu anh hùng nhân vật, vẻn vẹn hắn đối bộ phim này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, liền sẽ không dễ dàng đáp ứng hạ kỳ và gồ nở mà mời. Ngươi không có lịch trình cũng là sự thật. Hẻt lần hờ mằn đối mặt thẹ nói rằng, công việc của ngươi Nhật trình rất cần trương, ta đang vì ngươi cùng ạ giảm ngành nghiệp đàm phán, tất cả thuận lợi, tháng 9 trước đó liền có thể ký kết, sau đó ngươi có thể muốn đi quay nhiếp gở ISO kế tiếp còn muốn vì thẻ toải lụy tật xạ gạ làm tuyên truyền mở rộng. Nàng thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, sang năm ngươi muốn dành chút thời gian vì Ien Seption làm chuẩn bị, cơ gì Stofterno lạn muốn đi nhà bạn, nước Pháp, Thụy Sĩ. Nương anh cùng ai cập trở 78 cái quốc gia cảnh thật quay chụp, hắn là nổi danh cảnh thật phái đạo diễn, ngươi chớ hy vọng hắn sẽ ở màn xanh trước quay chụp, cho nên quay chụp ngày sẽ kéo thật sự dài, tốn thời gian hơn nửa năm cũng không kỳ lạ. Mặt Thệ gật đầu, ta biết. Hẻt Lần Hơ mặn tiếp tục nói, phát sở phiếu diệt 4 tuyên truyền ngươi muốn thăng dựng, nếu như phim có thể lấy được chúng ta thấp nhất mong muốn thành tích, phần tiếp theo muốn lập tức bắt đầu chủ bị. Nghe được những này, Mặt Thệ đột nhiên có chút nhíu đầu, thầm nói, ta giống như tìm cho mình rất nhiều phiền toái. Ngươi không phải cùng Á Mạn Đạ nói qua sao? Hẻt Lần Hơ mặn nói đến Mặt Thệ kỳ hoa lý luận, không có sự nghiệp Không có xinh đẹp nữa diễn viên thông đồng ngươi. Mặt khệ nún nhún bay, ta nói chính là sự thật. Hắn có thể câu kết lại nhiều nữ nhân như vậy, Hollywood ngôi sao lớn thân phận, kỳ thật phát huy tác dụng trọng yếu. Điển hình nhất, đến bây giờ còn cùng hắn câu kết làm bậy Nina Doje, nếu như không phải Ủy xã bợ lạ sở đoản cái này vai nữ chính, nàng có thể gọi lên liền đến, còn chơi ra nhiều như vậy kích thích hoa văn. Hẻ lần hơ màn cũng cười nói mặt khệ, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Ta đề nghị tạm thời không muốn cùng hạ kỳ bà gồ nờ mà nọ tác. Hẻ lần hơ màn chủ đề lại quay lại tới trong công tác. Hàng cốc chất lượng so với ta nghĩ phải kém, A Kỳ bà gồ nờ mạn luôn chừng. Nang lắc đầu, "Chúng ta xem trước một chút bộ này, Zona hệ chất lượng cùng thị trưởng tiếng vọng lại nói. Ta rõ ràng." Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Từ một số phương diện tôi nói, hắn cùng hệ lần hơ màn như thế, đều là cực độ người hệ kỳ, sẽ không cầm tiền đồ của mình đi tụy tiện mạo hiểm. Bộ này hàng cốc tại Phan Điện ảnh bên trong tiếng vọng, so với Y Am lệ gần đến kém không ít. Giống như xẻn tổ mạ tô độ tươi mới loại hình đại biểu nhà phê bình điện ảnh cho điểm, mắt Thẻ cũng không thể nào quan tâm, nhưng phản ứng thị trưởng cùng Phan Điện ảnh người xem cho điểm. Vẫn là thường xuyên chú ý Hàn Quốc IMDB cho điểm 7.2, xí nệ ạ sẽ có giáp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm B mẹ tác trí điện truyền thông tổng hợp chấm điểm 63 điểm, những này đều sáng tạo ra hắn mấy năm này biểu diễn phim kém cỏ nhất. Đương nhiên, đối với một bộ kỳ nghỉ hè phim thương nghiệp tới nói, Hàn Quốc vẫn là đạt tiêu chuẩn, đám fan điện ảnh như cũng rất mùa mạc thẻ trướng, trên internet khắp nơi là ủng hộ thành âm. Cố sự chặt chẽ, tình tiết mới lạ. Đầu tiên là hồn người không trung sách xe con giống sách xe đồ chơi, sau đó tại phòng của mình trong xe cùng mộ danh đi theo mà đến em gái đùa lựa tiện phóng ra. Đáng tiếc thật là cái xã thủ tốc độ, em gái lại dọa vừa vui vừa hận lấy cớ đi toilet chuẩn mất tại xã giao trên trang web, vì Hàn Cốc đánh khen ngợi fan điện ảnh nhiều lắm. Mặt khác, mặt thẻ fan hâm mộ tiếp ứng trang web cũng bị lập biên, màn hình fan hâm mộ tại diễn đàn cùng cho điểm trang web bốn phía ẩn hiện, phàm là có thể cùng Hàn Cốc dính líu quan hệ địa phương, đều sẽ lưu lại đối phim khen ngợi. Những cái kia cho bộ phim này đánh đánh giá kém nhà phê bình điện ảnh blog hoặc là xã giao tài khoản phía dưới, cơ hội bị fan điện ảnh soát bình phòng. Hàn Cốc làm một bộ phim thương nghiệp, thủ trọng tính giải trí, chắc hẳn bên đường kẻ lang thang đều biết điều này. Ba luận tính giải trí Phim này đội phòng vẽ nói rõ tất cả, ai dám nói đây là bộ phim nát? Ban luật biểu diễn, đây là một bộ phim thương mại, các ngươi những kẻ tùy mát thoát tục nhà phê bình điện ảnh, các ngươi muốn ra vẻ ngây thơ yêu cầu thứ gì? Du Dạ xinh khắc bên trong khủng long mợ miệng trước chức niệm đoạn sinh tồn vẫn là hủy diện. Bắt mạn mang theo mặt nạ biểu diễn một bộ hỉ nộ ai u, sau đó bằng cái này đi lấy Oscar. Hơ mẹ gì cần tỉ bên trong trộn lẫn thảo luận xã hội luân lý vấn đề. Vương Lương tâm nói, mặc dù không có trông cậy vào đi lấy Oscar được vàng, nhưng mặt thẻ tại mảnh này bên trong diễn kĩ cũng coi là biết tròn biết méo. Cách diễn biến cũng là trùng tu trùng cũ diễn xong toàn tuyến. Một bộ phim thương mại mà thôi, các ngươi muốn thế nào nha? Muốn xem cao nhã nghệ thuật, các ngươi có thể không vào rạp chiếu phim a. Không ai sẽ ép buộc các ngươi. Ban luận biên kịch cùng đạo diễn, đây là vai nam chính bên ngoại xuất sắc nhất địa phương. Nói chuyện tới sụp màn hoặc anh hùng viễn mọi người sẽ nghĩ đến cái gì, ta liền nghĩ đến một cái xáo lộ, nửa phần trước anh hùng ra sân, sau đó biên đạo an bài các loại mâu thuẫn xung đột, cuối cùng nửa bộ sau dài đến mười mấy phút chính nghĩa tà ác lớn và cỡ, một đống đặc hiệu thêm bạo tàn, lại sau đó người xem thu bao giờ đi. Có thể mảnh này hoàn toàn phá vỡ sụp mạn đề tài phim, chợt nhìn lại phim phá vỡ về sau dường như muốn biểu hiện một phẩm nhân hóa sụp mạn ấn tượng, nhưng nhìn tới cuối cùng cái này dường như lại trở thành một bộ rất thương cảm tình yếu tụ. Hoặc là nói, đoàn làm phim chỉ là làm được cùng có đủ cả. Vẫn là câu nói kia, đây là một bộ phim thương mại, dù phim thương mại tiêu chuẩn để cân nhắc, một bộ phim tình tiết đúng là nên như thế. Mùa này, đám fan điện ảnh đi vào thương nghiệp mắt xích giạp chiếu phim, vì vốn là giải trí. Cho nên, hạng quốc thương nghiệp thành tích như cũ sáng chói. Chương 665 Toàn cầu đắc khách nhất ngôi sao chương 665, toàn cầu đắc khách nhất ngôi sao thứ hai sáng sớm, phở dịt bờ rẹ ở tạ dùng qua bữa sáng, trên lưng một cái màu đen ba lô, ra ngoài phòng, quay đầu trở lại liếc nhìn toàn này không cũng coi là nhiều lớn nhưng ở đặc biệt an tâm phở ở, đẩy trong sân gắn xe đạp ra cửa. Bây giờ, nàng hoàn toàn từ phụ mẫu hai nạn xe cổ qua đời bi thương thống khổ ở trong đi ra, cũng dần dần quên đi lưu rớt cô quịnh, bởi vì nàng tại lo sáng giơ liệt có cuộc sống mới, có thể sinh hoạt tại mặt thẻ sinh hoạt thành thị bên trong, có thể ở mặt thẻ fan hâm mộ tiếp ứng trang web tương tác, những này đều để nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quá trật cửa, cưỡi lên xe đạp, Fleur Dịt bờ rẹ ở tạ lại quay đầu liếc nhìn phòng ở, có lẽ đây mới là sinh hoạt hẳn là có dáng vẻ. Nàng cưỡi xe rời nhà, hướng phía tiếp ứng trang web ký túc xá chỗ khu hề tụt mà đi. Sau 20 phút, nàng đi vào văn phòng, tìm tới chính mình chỗ ngồi làm việc ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Từ khi cha mẹ xệ ra chuyện về sau, Fleur Dịt bờ rẹ ở tạ liền bất tái tố tiền tuyến fan hâm mộ, tiến vào trang web trở thành một tên nghề nghiệp màn hình fan hâm mộ, công việc hàng ngày đều là quay chụp quanh mặt thẻ mà chuẩn hai, tất cả nội dung công việc cơ hồ đều là cùng mặt thẻ có liên quan sự vụ. Điều này cũng làm cho nàng mỗi một khắc đều công tác nhiệt tình tăng gọi. Sở Dật bợ rẹ ở ta bật máy tính lên, đi trước nhìn một chút điều kiện, chủ quản mỗi ngày đều sẽ thông qua biểu kiện phân bố công tác mới nhiệm vụ. Hôm nay công tác của nàng nhiệm vụ chính là lấy hàng cột cuối tuần trước phòng vẽ mã chương 2. Xem xong điều kiện, đóng lại hồ thư, nàng tranh thủ thời gian mở ra phòng vẽ máy theo dõi truyền thông số lượng quan phương trên web, cuối tuần trước phòng vẽ tin nhanh đã ra lò. Cuối tuần này chính vào nước Mỹ ngày độc lập ngày nghỉ, căn cứ Bắc Mỹ các đại dạng chiếu phim cơ cấu thống kê. Hàng quốc tại siêu cấp phòng vé anh hùng mạc thẻ hòn lợi suất lĩnh dưới thu mạch được 83,8 triệu 800 ngàn đô la phòng vé kết quả tốt, xa xa dứt bộ cuối tuần trước quán quân Loan E trở thành ngày độc lập Bắc Mỹ phim thị trường chúa tể giả. Đồng thời, mạc thẻ hòn lợi vai chính bộ phim này cũng sáng tạo ra không phải phần tiếp theo bản gốc loại phim Bắc Mỹ ra mắt đi chép. Mặt khác, từ tỷ tạo phòng làm việc chế tác, Disney ảnh nghiệp phát hành phim hoạt hình dài Loan E cuối tuần này thu hoạch 29 triệu đô la, đứng hàng thứ tịch, chiếu lên 10 ngày đến trung lấy được 122 triệu đô la phần bé. Phim hài kịch chốt lấy được 100 triệu 10 triệu đô la, đứng hàng thứ ba. Phim hoạt hình cũng đã bện đạt tiến vào chiếu lên thứ năm tuần, lấy được 7,5 triệu 500 ngàn đô la phòng vé. Xếp hạng thứ năm nhìn đến đây, trợ dịt bợ rẹ ở tạ tắt đi cái này website, mở ra một cái khác website. Cái này webset tiêu để hấp dẫn tới nàng. Á Bình bay lời trời, phòng vé quần quật đến. Bản này bình luận văn chương nhìn như tràn ngập ác ý, trên thực tế lập trường coi như trung lập. Matté hớn nở vai chính phim mới hàng cọc đầu tuần 4 muộn bắt đầu chiếu phim, đêm đó buổi chiếu sớm tức đoạt lấy 7,8 triệu 800 ngàn đô la, vượt qua khai hỏa Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè pháo thứ nhất y German. 3 ngày này đến nay Hàng quốc Bắc Mỹ tổng phòng bé đã mệ tích đến 83,8 triệu 800 ngàn đô la. Tại dạng này kiên cố số lượng trước mặt, trước kia tất cả ác bình cùng cái gọi là dân ý đều lộ ra như vậy không đáng để ý, như là mấy bay đồng dạng. Có quá nhiều người sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu bọn hắn mượn rửa, nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh Joe Zer y bật nhìn qua phim về sau hô to khó chịu, không khách khí cho ra một ngôi sao, nhưng cái này thứ hai, hắn nhậm chức báo chí vẫn là đến trừ ra trang địa, không tình nguyện dùng tựa đề lớn định hot siêu anh hùng hắn có. Tại Roscento mạo tổ trên trang web, nhà phê bình điện ảnh phát ra 37 hư tối chỉ số. Nhiều nhất đơn giản cũng chính là đem một cái màu xanh lá hư thối tiêu chí đội lên trang web bạn phòng vẽ đơn định cao nhất mà thôi. Fertilizer bợ rẹ ở tạ hừ lạnh một tiếng, Rosento Mato trang web đã từng cho mặt thẻ phim ném đi nhiều ít hư thối cả chua, nhưng hữu dụng không. Nàng lập đầu, đóng lại ra hư trang web, đăng nhập tiếp ứng trang web hậu trường, đem trên trang web fan điện ảnh những cái kia bình luận, hưởng các đại trang web cùng mạng xã hội truyền thông bên trên phát. Cùng lúc đó, hạt bợ rồ tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành bợ rỉ án quân lở tại khách sạn Phượng Sĩ sì Á sân trong phòng, nên đón tới chơi sở tí phần sớm mờ. Buổi sáng tốt lành, sở tí phần Vỡ gì Argon nở cùng Sở Tí Phần Sọ Mỡ nắm tay, nói rằng, sớm như vậy liền tới tìm ta, có việc. Sở Tí Phần Sọ Mỡ nhìn một chút trong phòng đặt vào hai cái giương hành lý, vừa cười vừa nói, nếu như ta không sớm một chút tới, ngươi liền bay trở về đảo rồi. Vỡ gì Argon nở cũng nhìn về phía đống kia hành lý, nói rằng, không có cái nào, thứ tư tại Hassbø rộ tổng bộ có trận vô cùng trọng yếu ban giám đốc nghị, ta nhất định phải phải chạy trở về. Thế tốt, ta cũng không quá nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Sở Tí Phần Sọ Mỡ dứt khoát nói thẳng, ta tới đây, là muốn nói với ngươi một chút, chúng ta hạng mục này không thể kéo dài được nữa. Hạt Bở Rổ phương diện đến bây giờ còn không có quyết định sao? Nguyên bản, hắn cùng bạn răm này nghiệp hao hết nửa lưỡi, mới thuyết phục Hà Sở Rổ cái này ngoài vòng tròn công ty, đồng ý sửa chữa gờ ISO cái bản, lấy mặt thẻ hỗn nợ xem như chân chính hạ tâm, đến chế tạo gờ ISO bộ thứ nhất lại à sận, mà không phải trước đó loại kia giả nhân vật chính thật giản diễn biên chính. Đang tiến hành đàm phán bên trong, lại gặp phải phiền toái, Hạt Bở Rổ đối với mặt thẻ hỗn nợ người đại diện hệ lần hơn màn yêu cầu cơ sở thủ lao thêm toàn cầu phòng vẽ chưa hình thức tương đương bất mãn, dẫn đến đàm phán tiến độ hết kéo lại kéo, chậm chạp không có tiến triển. Bởi vì Hắc Bờ rủ chiếm cứ phim một nửa đầu tư, vẫn là GISO bản quyền sở hữu phương, không có bọn hắn vào đầu, trận này đàm phán căn bản không có khả năng đạt thành nghiệm nghị. Bỡ gì Ahn Gun-ho nhìn một chút đồng hồ, cũng không băn khoăn, nói thẳng, mặt thẻ Hòn Nợ cùng người đại diện của hắn yêu cầu 25 triệu đô la thêm 15% toàn cầu cổ phần vẽ chưa quá cao. Sơ tí phần sọ mẹ lập tức nói tiếp, ta tự mình cùng mặt thẻ trao đổi qua, toàn cầu cổ phần bé có thể hạ thấp 10. 10 cũng quá cao. Bỡ gì Ahn Gun-ho bất mãn nói. Bỡ gì Ahn, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Sơ tí phần sọ mẹ giang tay ra, Mặt Thạch Hồn nở trị dạng này giá. Bỡ gì án quận nở nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Sở tí phần sợ so mở tiếp tục nói, tại vừa mới kết thúc quý tuần, mặt Thạch Hồn nở vai chính hạn cổ cúng cấp đi 83,8 triệu 800 ngàn đô la tài hữu phần vé, nếu như tính toán lên một lượt chiếu hải ngoại địa khu, bộ này động tác phim bom tấn đã lấy được 178,9 triệu 900 ngàn đô la toàn bộ phần vé. Mặt Thạch Hồn nở lần nữa chứng minh, hắn vẫn như cũng là phòng vé anh hùng, vẫn như cũng là kỳ nghỉ hè tâm loăn, vẫn như cũng là đường kim thế giới đắc khách nhất ngôi sao. Ta biết điều này. Vớ gì Ahn Gun Nở làm sao lại không chú ý chuẩn bị hợp tác ngôi sao mới nhất độc tái, ta thừa nhận, mặt thẻ họ Nở là đường kim Hollywood nhất có phòng vé cam đoan ngôi sao. Trên thân dường như còn mang theo một loại sinh ra chính là vì thành công thần bí khí chất. Lấy hắn thương nghiệp lực hiệu triệu 25 triệu đô la thủ lao cũng không quá đáng hắn tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyện, nhưng người toàn cầu phòng vé chưa, vẫn là giai đoạn trước phòng vé chưa, thực sự quá cao. Sơ tí phần sợ mẹ có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải, giữa song phương khác nhau không nghi ngờ gì đến từ lợi ích khác nhau, cái này thường thường là khó khăn nhất làm. Hắn xem như phim đạo diễn cùng nhà sản xuất một trong, gần nhất chờ đến vô cùng sốt ruột. Văn Hư Sinh thất bại, để hắn cơ hội yên lặng, bộ này vở izo là hắn xoay người cơ hội tốt nhất, mà mặt thẻ hổ nở thì làm mấu chốt trong đó. Bỡ gì Ahn Gun Nơ bỗng nhiên nói rằng, "Sơ Tí Phần, mặt thẻ hổ nở chưa thành dành trước đó, ngươi không phải liền cùng hắn quen biết sao? Đối với hắn còn có dịu dắt chi tình, ngươi có thể không thể thuyết phục hắn không có khả năng." Sơ Tí Phần sợ mỡ lắc đầu, tựa như ta hiện tại không có cách nào thuyết phục ngươi như thế. "Ừm." Bỡ gì Ahn Gun Nơ nhẹ gật đầu. Sở tí phần só so mà biết, Mạt Khệ đã rất bận tâm hai người trước đó hợp tác tình cảm, nếu không lấy hệ lẫn hờ man cường lạnh thái độ, toàn cầu phòng vẽ chưa căn bản cũng có khả năng hạ thấp 10. Hắn ngẩn ngùi suy tư 2 giây, còn nói thêm, hạng cọc chiếu ra mắt đêm đó không ngừng xuất hiện ác bình, ngoại giới một lần hoài nghi Mạt Khệ họ Nở ngồi sao con đường phải trang xuất hiện được con. Sự thật chứng minh, hạng cọc chỉ là càng thêm củng cố Mạt Khệ họ Nở toàn cầu đắc khách nhất ngồi sao địa vị. Nhìn thấy bở gì án gần Nở còn tại trờm ạ. Stephen Sọ so Mở tiếp tục nói, "Đến từ Cinea có tổng hợp điều tra sư, người xem đối mặt Thệ Hòn nợ cùng đóng vai nhân vật luôn luôn đặc biệt hợp ý, người xem luôn luôn tin tưởng hắn có thể mang đến khác biệt toàn bộ mới xem phim thể nghiệm. Ta sẽ chăm chú cân nhắc." Bở Dĩ Án Quân Nở cuối cùng biểu đạt một cái thái độ, "Ta trở lại đảo dỗ tổng bộ, sẽ ở ban giám đốc bên trên trình bày chuyện này." Stephen Sọ so Mở cũng không nghĩ tới Bở Dĩ Án Quân Nở có thể trực tiếp làm ra quyết định, nhẹ gật đầu, lại một lần cường điệu nói, "Nếu là Mạc Thệ Hòn nợ không tính cái nghề này bên trong lớn nhất giá trị đầu tư ra họa, vậy ta còn thật không biết ai còn có thể tính toán." Văn phòng luôn luôn bình ổn, vậy gì hệ tỷ tại đưa tin cuối tuần điện ảnh phòng mấy lúc, cũng biết ra toàn cầu hàng hiếu nhất ngôi sao bây giờ càng hàng hiếu hơn dạng này cảm tính mà hữu lực lời dẫn đầu. Mắt thấy Bở Dĩ Ản Quân nở lại nhìn đồng hồ, Sơ Tí Phần Sở so mở chủ động đứng lên cáo từ, nói rằng, ta liền không trì hoãn ngươi thời gian, hy vọng có thể được đến một tin tức tốt. Ta cũng hy vọng như thế. Bở Dĩ Ản Quân nở vừa cười vừa nói, hai người nắm tay từ biệt, Sơ Tí Phần Sở so đi ra khách sạn Phượng Sĩ Á San, đứng tại cửa khách sạn, ngắm nhìn cách đó không xa biển quảng cáo, to lớn trên biển quảng cáo Hàng cấp trang phục mặt thẻ hồn nợ đang nhìn xuống toàn bộ Los Angeles. Năm đó quay chủ khe mồm mì rỉ tủ lúc hắn không lọt mắt diễn biến nhỏ, cũng nhanh trở thành một tên siêu cấp siêu sao. Không dùng đến quá lâu, chỉ sợ trong vòng ngoài vòng cùng truyền thông người xem đều sẽ đem mặt thẻ hồn nợ coi là có thể cùng tầm vui, trong hạ cùng hạ dị sợ bọn người sánh vai siêu sao. Nghĩ tới đây, sơ tí phần sợ so mở không khỏi lắc đầu thở dài, thế giới này cái vòng này biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều có chút theo không kịp tiết đấu. Chương 666, cao soái phú thêm bạn người mê chương 666 cao suối phủ thêm vài người mê ngày độc lập ngày nghỉ hoàn tất về sau, hàng quốc nhiệt độ rõ ràng bắt đầu hạ thấp, tại thứ 2 cái thứ nhất ngày làm việc ở trong, đơn ngày phòng vé rất phá 10 triệu đô la, báo thu 9,8 triệu 800 ngàn đô la, thứ 3 có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lấy được 10,2 triệu 200 ngàn đô la, tới thứ 4 lần nữa ngã vào 10 triệu đô la trở xuống, chỉ có 8,9 triệu 900 ngàn đô la doanh thu. Cinea Scordia điều tra cho ra bộ phim này hiện trường người xem cho điểm chỉ có bê cho rằng Bắc Mỹ phòng vé điểm rơi cuối cùng sẽ ở 300 triệu đô la tả hữu. Đa số chủ lưu truyền thông đối với hàng quốc phòng vé quan điểm nhất trí cái người Đây chính là ngôi sao lớn phòng vé lực hiệu triệu. Matté Horner một người độc chống đỡ Hàn Quốc. Los Angeles talent agent nhận xung kích rõ ràng, phòng vé giảm mức độ vẫn là vượt qua dự đoán, Hàn Quốc phim bản thân phẩm chất thực sự đồng dạng, nhưng là Matté Horner thương nghiệp lực hiệu triệu quá mức tương đại. Kenny rút anh Matté Horner hẳn là yêu cầu đổ nớ bỏ Los cùng Hàn Quốc đoàn làm phim vì hắn tăng lương, bởi vì bộ phim này phòng vé cơ hồ đều là một mình hắn thắng được. Lưu rút bột Matté Horner tuyệt đối là bất kỳ công ty điện ảnh cùng đạo diễn đều ưa thích diễn viên, chỉ dựa vào cái tên này phòng vé liền có thể quá trăm triệu hơn nữa phim quay chụp thành cái dạng gì đều không quan trọng. Banỷ tỷ FAIZ giờ hạn cọc sắp tiến vào cái thứ hai cuối tuần, cuối tuần này chân chính có sức cạnh tranh phim là từ Aman đã sở sở ES cùng mẹ Dịn sở chụp vai chính mà màng nghi. Đây cũng là hỗn nợ bợ rốt cuối cùng vi hạn cọc phát lực tuyên truyền một cái cuối tuần, vậy vì từ giữa tuần bắt đầu, hỗn nợ bợ rốt chủ yếu tuyên truyền lực lượng sẽ đi vào tới cỡ dị sở Phở nô lãnh đạo diễn theo đặc nỉ tất phía trên. Theo đặc nỉ tất bộ phim này, được công nhận kỳ nghỉ hè thứ nhất năm tiến của nó bọn giở cùng đoàn làm phim tại Hitlerger trên thân làm đủ văn chương, ngôi sao qua đời màn tới rung động cùng khổng lồ tuyên truyền máy móc ảnh hưởng, trực tiếp dẫn đến vô số fan điện ảnh tại The Đặc Nghị tất còn chưa chiếu lên trước đó, liền bắt đầu đại quy mô cử hành tưởng niệm Hitlerger vào động. Một ngôi sao diễn viên khi còn sống là Hollywood phim hữu lực tuyên truyền vũ khí, chết về sau thì là càng có lợi hơn tuyên truyền vũ khí. Mạc Thế đại khái có thể đoán được cuối tuần sau chiếu lên The Đặc Nghị tất ý lực, cho nên cũng tại bắt gấp thời gian làm phim dùng sức gạo to. Một tuần này, hãng cơ bản không có nhà rỗi Lê vô cùng cao điệu dáng vẻ xuất hiện tại công chúng cùng truyền thông trước mắt. Thứ hai ban đêm, Holland Chang Viên cử hành thịnh đại tiệc mật tại trong nhà thiết điển, khoản đãi Johnnie đẹp, thầy Dạc Nỉ Tân Lý, chặt lai rở thở dẫn cùng Michael Fastbender nhóm bằng hữu, cùng đến từ bọn đỡ Barbara Rose, diễn ủy vợ sàn ngành nghiệp cùng bằng đít nhi các vị tao quản. Tới thứ ba, hắn hiện thân Los Angeles một chỗ chuyên môn nghiên cứu nhi đồng bệnh bệnh huyết chứa bệnh trung tâm, đại biểu Ma Thệ Holland phụ nữ nhi đồng hội ngân sách hướng chứa bệnh trung tâm cùng ở trung tâm tiếp nhận trị liệu hơn 10 vị nhi đồng người bệnh, quy tặng 150 bạn đô la. Thứ tư, Mạc Khệ cùng một chút Hollywood ngôi sao cùng một chỗ tham gia Los Angeles Lễ phụ nữ quyền lợi du hành, đồng thời tại du hành về sau trên đại hội tiến hành diễn thuyết, hiệu triệu toàn xã hội thiết thực đề cao nữ tính địa vị, bảo hộ phụ nữ hợp pháp quyền lợi chờ một chút. Thứ tư ban đêm, Mạc Khệ hòn nợ nạn nhân hội ngân sách thông qua quan phương Twitter tin bố, là châu phi nạn nhân gõ gõ vượt qua 3 triệu đô la từ thiện cùng một tư, đêm đó liền dẫn phát đông đảo chú ý, thu vào mấy chục vạn đô la quyên tặng. Thứ năm, hắn chuẩn bị đi tham gia một trận hiện trường trực tiếp phỏng vấn hoạt động. Phòng vấn hoạt động phía chủ sự là Tơ Mơ Z. Đây cũng là tờ MZ lần thứ nhất thử nghiệm làm dạng này hoạt động, trực tiếp người phụ trách chính là Irina Bor. Xem như bằng hữu nhiều năm cùng hợp tác được bạn, mặt thẻ tu đến Irina Bor mời về sau, liền đáp ứng lần này phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn không thể quá bắt bối. Mạng lưới phỏng vấn ở giữa bên cạnh trong phòng nghỉ, Irina Bor đung đưa thân hình cao lớn, tại mặt thẻ bên cạnh đi tới đi lui, nói rằng đại khái chính là như vậy. Vừa mới hai người tại giao lưu phỏng vấn đại khái nội dung, mặt thẻ chỉ chỉ cái trán, đều nhớ kỹ. Nơi này không có những người khác, liền hai người bọn họ, Irina Bor nói chuyện cũng không có cố ý Bên cạnh đi tới đi lui, vừa nói nói, hết lần nối ngươi đóng gói quả thực chính là Hoàn Mỹ a. Hoàn Mỹ? Đương nhiên sẽ không, ta không cần Hoàn Mỹ. Mặt Thẻ nói xong câu này, đưa tay điểm một cái nàng, "Telena, ngươi có thể hay không dừng lại?" Sáng rõ đầu ta choáng. Izinabở kéo ra cái ghế, ngồi ở mặt Thẻ đối diện, nói rằng, "Ta chú ý một chút ngươi gần nhất một tuần hành trình, Nhi Đồng cùng phụ nữ, còn có người da đen, tất cả đều chiếu cố tới." Mặt Thẻ không có chút nào xấu hổ, ta tận sức tại Nhi Đồng phụ nữ quên lợi, vì tự do dân chủ bình đẳng mà bút đấu. "Quên đi thôi." Izinabở nhíu mắt, lại cố ý làm ra dáng luôn mượn, hai chúng ta gần phải nói những này. Mặt Thẻ Dubai lại không chịu không thừa nhận. Ezina bở bạch trần nói, nếu như ngươi không phải mẹ xe Death Ben số 1 người phát ngôn, có phải hay không còn dự định làm cái bảo vệ môi trường đấu sĩ đương đương. Ta không muốn cấp Leonardo địt cặp gì ổ danh tiếng. Mặt Thẻ nói bậy nói, Hollywood trong vòng người đều biết, Leonardo địt cặp gì ổn là Hollywood vòng thứ nhất bảo đảm đấu sĩ. Hiện tại những này danh hiệu cùng đóng gói đã đầy đủ dùng, nhiều lắm cũng sẽ trở thành phiền toái, dù sao người tinh lực có hạn. Trực tiếp muốn bắt đầu. Easy Nabo ở dẫn đầu đi hướng mạng lưới phòng vấn ở giữa bên kia. Mạc Thệ cũng đi theo, tiến vào phòng vấn ở giữa về sau, tạm thời đứng tại cửa ra vào khu chờ đợi, chờ đợi ra sân. Thời gian vừa đến, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, trận này mạng lưới phòng vấn chính thức bắt đầu. Bất quá, Mạc Thệ không có lập tức ra sân, TMZ tìm đến cái kia gọi là Jolie Voster người nữ chủ trì, sẽ lấy lời sâu chuỗi dẫn dắt hắn ra sân. Lần này, TMZ rất là vì Mạc Thệ chuẩn bị một chút khế ngợi. Hai tạp chí đánh giá Mạc Thệ họ lờ diễn nghệ kiếp sống đã lóe mắt lại ôn hòa. Forbes tạp chí xưng hắn là cái cuối cùng chân chính ngôi sao điện ảnh. Tư nghệ nhiều năm, mặc kệ trên màn bạc như thế nào hô phong hoán vũ can đảm thiết huyết, dưới màn bạc mặc mà kệ lại luôn là một bộ cùng dân cùng vui tư thế, đối mặt núi kêu biển cầm phan hâm mộ ủng hộ, vị này toàn dân thần tượng từ trước đến nay là phong độ nhẹ nhàng nho nhã lễ độ, dùng tiêu sái tự nhiên dáng vẻ đem người bao phủ tại hắn như gió xuân ấm áp khí thế bên trong. Jolie Foster đối với dùng cho mạng lưới trực tiếp ống kính chậm rãi mà nói, mặc kệ chỉ cảm thấy nàng nói người này có chút lạ lẫm, đây là hắn sao? Năm 200007 Leo Whitehead mặt thẻ định giá Hollywood lớn nhất quyền thế nam diễn viên chính hẳn nói đùa nói muốn tại trong vòng 10 năm lên làm nước Mỹ tổng thống, trở thành toàn cầu lớn nhất quyền thế nhân vật, mặc dù có miệng lưỡi dẻo cạo ngại, nhưng chúng ta cho rằng cái này cũng không phải là không được. Nói đến đây, Jolie Vaughnster chỉ hướng mặt thẻ bên này, tất cao giọng, hắn anh tuấn cao lớn, hài nước đáng yêu, là tiêu chuẩn cao xoái phú thêm bạn người mê. Năm đó trẻ tuổi nóng tính lúc hắn từng lập chí làm toàn thế giới ghê gớm nhất ngôi sao điện ảnh, chúng ta cho là hắn làm được. Cho mời. Matthew Horner Bùi Tiếp lấy Jolie Vostel lời nói, Mạt Khệ nhanh chân đi tiến vào sân bại ở trong, trước tại Jolie Vostel nắm tay, lại đối Kameza ống kính bên kia cười vẫy vẫy tay, sau đó ngồi ở một trường sofa trên ghế. Phòng vấn ở giữa bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ tờ MZ mỗi cảnh tấm bên ngoài, chính là hai tấm ghế sofa cộng thêm ở giữa một trường thủy tinh tiểu biên mấy. Jolie Vostel an vị tại Mạt Khệ ghế salon đối diện trên ghế. Mạt Khệ, cảm ơn ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn." Nàng vừa cười vừa nói, "Ta rất vinh hạnh." Mạt Khệ có chút khách khí nói, "Ta cũng cảm ơn tờ MZ vì ta cung cấp cơ hội này." Jolly bỏ sở trợ dựa theo kế mà hỏi, "Chúng ta đều biết trên tay ngươi có thật nhiều đại chế tác phim kế hoạch, bộ này Hàn Quốc về sau, phim của ngươi còn có muốn chiếu lên sao?" Hàn Quốc trên thực tế năm ngoái liền quay chụp hoàn thành. Mặt hệ trước cường điệu nói tới ngay tại chiếu lên bộ phim này, tiếp lấy lại cường điệu nói một chút tương lai hai bộ phim, "Bộ phim này về sau, ta bài chính điện ảnh, chính là sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên phát sợ phiếu gì ở 4." "Bất quá, năm nay lễ tạ ơn lịch trình, có ta đầu tư một bộ phim sẽ chiếu lên, căng tứ sở tí phần mèn bán chạy tiểu thuyết cải biên thể loại lị tật saga." Ngươi tại bộ phim này bên trong đảm nhiệm hạng nào công tác? Jolie Vautier vô cùng phối hợp. Mattie An ngay nói thật, nhà sản xuất một trong. Jolie Vautier lập tức hỏi, Mattie, ta rất hiếu kỳ, ngươi năng diễn viên cùng nhà sản xuất phương diện cũng cô đọc lướt qua, tại trường quay phim lúc, ngươi là như thế nào cùng đạo diễn khai thông đâu? Có thể hay không giống như là cho Mattie Corp đang tìm cái huấn luyện viên cảm giác. Ta cảm thấy quay phim trọng yếu nhất chính là muốn tổ kiến tốt một chi đoàn đội. Mattie đối bóng rổ không có chút nào hiểu rõ, cũng liền tránh cái kia tương tự, chỉ là nói, muốn quay chụp một bộ thành công phim, dính đến nhân viên công tác thế nhưng là ngàn vạn. Cho nên nói tới cùng đạo diễn khai thông phương diện, ta chỉ là phụ trách đem hoàn mỹ nhất chính mình bày biện ra đến, có thể làm được đạo diễn cùng kịch bản yêu cầu bất kỳ trạng thái. Phim của ngươi đã là toàn thế giới lưu hành văn hóa. Jolie Vostler trước nói quát một câu, tiếp lấy lại hỏi, phim là như thế nào làm được vượt qua văn hóa biên giới, để các biệt quốc gia và văn hóa bối cảnh người xem cộng minh đâu? Mắt khẽ bày ra một bộ đặc biệt có trình độ văn hóa bộ dáng, nghiêm trang nói, ta cảm thấy đây chính là ta cho tới nay ý đồ tại trong phim ảnh đi tìm kiếm đồ vật. Ta một mực tại tìm kiếm một loại quan niệm, rất đơn giản rất cơ sở nguồn gốc từ nhân loại nguyên thủy nhất tình cảm. Ta hy vọng dùng loại quan niệm này có thể đánh vỡ chủ tục, quốc gia, xuyên lục địa ở giữa rào. Ta cảm thấy điểm này bất luận tại trên thế giới bất kỳ địa phương nào đều như thế, chính là một loại trong nhân loại tâm căn bản cần. Hiện tại Hàn Quốc phòng vé bán chạy. Jolie Vostler lại hỏi, "Chúng ta biết phim là một cái tràn ngập nguy hiểm nghề nghề, nhưng là từ lý lịch của ngươi nhìn, tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn, mọi bộ phim đều là phòng vé đạt đạt. Ngươi bí quyết là cái gì?" Chương 667, Chuột mặt kỳ ước hẹn chương 667, Chuột mặt kỳ ước hẹn cùng loại loại vấn đề này nhìn như phi thường tốt trả lời, nhưng lại rất khó trả lời. Bất quá, vấn đề này bản thân là dự đoán thiết trí, thế lần hờ mặn chuyên môn vì hắn chuẩn bị xong đáp án, đáp án dĩ nhiên không phải nên hợp thị trường khẩu vị loại hình nghe rất dung tục nhưng phù hợp thực tế đáp án. Ta đã từng cùng rất nhiều người tán gẫu qua vấn đề này. Ngươi biết, nếu ngươi cho rằng phong hiểm rất lớn, là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ quy tắc trò chơi. Matthew nói ra khỏi miệng lời nói, lựa rất lớn một vòng, ta cảm thấy rất nhiều người lý giải sai là bởi vì bọn hắn làm lẫn lộn phim cùng phim thành công cái này hai cái khái niệm khác nhau. Phải biết Phim thành công cùng phim bản thân ở giữa cũng không có quá nhiều quan hệ. Hắn cố ý nâng cái ví dụ, tỉ như nói, ở trên thế kỷ những năm 60, 70 nước Mỹ, có người tiêu thụ súng vật tảng đá loại sản phẩm này, bọn hắn bán tảng đá đến thiếu tiền, có người biết xài tiền đi tư đặt hàng một khối đá làm súng vận. Cho nên nói, thành công cùng sản phẩm bản thân là không có gì liên quan quá nhiều. Đương nhiên nếu như ngươi sản phẩm phi thường tốt, như vậy thu mạch được thành công sẽ lại càng dễ, nhưng là nắm giữ tốt sản phẩm lại cũng không có nghĩa là ngươi liền sẽ bán được tốt, trái lại cũng thế, đây là hai loại khác biệt độc lập độ vận. Tôi dừng lại một chút, tựa hồ là chỉnh lý mạch suy nghĩ. Sau đó Matthew nói ra đã sớm lời chuẩn bị xong, cho nên ta cảm thấy, làm ngươi đem tiêu thụ cùng sản phẩm tách ra lúc, có thể sẽ đem hai chuyện này nhìn càng thêm rõ ràng thông suốt, từ đó có khác biệt đến đối đãi môn này nội thuật. Trả lời xong vấn đề này, Jolie Voster lại thông lệ hỏi phương diện khác mấy vấn đề, sau đó tới trả lời dân mạng vấn đề thời gian. Đây là mạng lưới phỏng vấn, hiện tại có vượt qua trăm vạn người xem tại xem lần này phỏng vấn. Jolie Voster bày ra một bộ không thể tin bộ dáng, lại có trăm vạn người xem, quá kinh người. Matthew hợp thời nói rằng Cảm tạ dân mạng cùng Phan Điện Ảnh có thể ngồi trước máy vi tính nhìn hai người chúng ta rộn rã. Jolie Võster đội vàng phụ họa, "Đúng, cảm tạ đám dân mạng." Nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Hiện tại chúng ta đem rút ra dân mạng một vài vấn đề." "Mạt Khệ, ngươi chuẩn bị săn sẵn sao?" Mạt Khệ cười, cười, "Chỉ mong không phải rất khó." "Tuất, vị thứ nhất đặt câu hỏi may mắn dân mạng xuất hiện." Jolie Võster cũng không dài dòng, nói thẳng, hắn đặt câu hỏi là, "Mạt Khệ, làm ngươi fan hâm mộ gặp phải khó khăn lúc, ngươi có thể hay không giống trợ giúplfloor dịch bở rẹ ở tạm như thế trợ giúp bọn hắn? Ta sẽ thích hợp trợ giúp bọn hắn." mà tệ cố ý nâng lên thích hợp từ ngữ này, sau đó giải thích nói, bất luận kẻ nào đều sẽ gặp phải khó khăn, đối mặt khó khăn lúc, không chỉ cần có bề ngoài trợ giúp, càng cần hơn cố gắng của mình. Sở dĩ đồng dạng cũng là, ta chỉ là vì nàng cung cấp một cái chỗ an thân, nàng bây giờ cố gắng dùng hai tay công tác mưu sinh chính mình, để sinh hoạt về tới quý đạo. Hắn hơi dừng một chút, còn nói thêm, nói chung khó khăn, ta là sẽ không hỗ trợ, bởi vì khó khăn là trong cuộc đời lịch luyện. Giống tựo dị tình muốn gặp đỡ, đã không phải là khó khăn, đây mới là cần trợ giúp nhất người. Cứu cấp không cứu nghèo đây là nguyên tắc. Jolly Botswana nhìn một chút màn hình máy vi tính, nói rằng, chúng ta tiến hành xuống một vấn đề. Vị này dân mạng tựa như là người đáng tin fan điện ảnh, hắn nói như vậy, Mặt Hệ, nói ngươi là thượng đế con tương tuyệt không quá mức, ngươi ngồi sao con đường mười phần bằng phẳng, cơ hội không có cái gì thay đổi rất nhanh, ngươi một đường đi đến hiện tại quan trọng nhất là cái gì? Cố gắng cùng mật khí. Mặt Hệ cũng là không phải nói bậy, ta tại Hollywood dốc sức làm những năm này, khó khăn gặp phải nhiều đến không cách nào tưởng tượng, nhưng những này khó khăn cũng có đánh ngã ta, ta cố gắng vượt qua cái này đến cái khác khó khăn, may mắn đi cho tới bây giờ. Trên thực tế, lúc trước cùng hắn cùng nhau những cái kia diễn viên tạm thời, so với hắn càng thêm cố gắng có khối người, nhưng trong bọn họ không có người chân chính có thể kiếm ra đến, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Tựa như tài hoa đầy bụng cũng sẽ bị mai một như thế, cố gắng cũng không phải là tại Hollywood ra mặt mấu chốt, mà là một cái cơ sở nhân tố. Sau đó phòng vấn, không thể tránh khỏi chuyển hướng bắt bẫy giai đoạn, mặt tệ cũng là bình tĩnh thần áo, đối với dân mạng vấn đề gặp chiêu phá chiêu, tất cả đều ứng phó nổi. 40 phút mạng lưới phòng vấn như vậy kết thúc, mặt tệ cùng Jolie Voelter nắm tay, sau đó đi ra phòng vấn ở giữa buối trở lại bên cạnh phòng nghỉ, Izina bở liền tìm tới. Gần nhất có hay không trọng lượng cấp nội bộ tin tức. Nàng hỏi, mặt thẻ bên cạnh thu thập đồ vật của mình, vừa nói nói, tháng 11 có bộ phim sẽ bán chạy có tính không. Người bộ kia thẻ toại Ly tặt saga. Izina bở không ngừng lắc đầu, loại này đề tài đã sớm quá hẳn a. Mong ước người mấy chục triệu đô la đầu tư có thể thu hồi chi phí. Mặt khẽ nhìn một chút đồng hồ, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, hôm nào có rảnh trò chuyện tiếp, ta phải đi về. Izina bở hiếu kỳ hỏi, gấp gáp như vậy. Ta cùng người đã hẹn một hồi trong điện thoại. Mạt Khè lấy điện thoại di động ra lướt nhìn, đối ý Gina bợt phất, phất tay, gặp lại, "Khè Gina." Ra tờ mở Z bản biên tập, mỡ dân uy Liam điều khiển ô tô dừng ở trước cửa, Mạt Khè sau khi lên xe, đối với hắn nói rằng, "Về nhà." Vệ bệ Beverly ở trên đường, hắn tiếp đến Emma Watson gọi tới điện thoại. Hôn qua, Emma Watson chuyên môn cho hắn phát tin nhắn, xác định hôm nay lại khái thời gian này thông điện thoại. Người điện thoại gọi tới thời gian vừa vặn. Mạt Khè đối ở Sa London Emma Watson nói rằng, "Ta vừa mới tham gia xong hoạt động." Trong ống nghe truyền đến Emma Watson thanh âm Ta cuối tuần liền đến Losang Zheret, ngươi nghĩ kỹ thế nào chiêu đãi ta sao?" Mạt Khệ cố ý nói rằng, ta sau đó liền chuẩn bị lần lượt thông tri bên này giải trí truyền thông, nói cho bọn hắn ẻm ma và Sởn sắp giá Lâm Thiên sứ chi thành, đến lúc đó cho ngươi tổ chức một trận thịnh đại nên đón nghi thức. "Ngươi?" Bên kia ẻm ma và Sởn nghiến răng như lợi, "Ngươi dám làm như thế, ngươi liền chết chắc. Đã ngươi không thích náo nhiệt." Mạt Khệ không nói đuổi nữa, "Vậy thì yên tĩnh một chút, đến lúc đó ta một người lái xe đi đón ngươi." "Tốt." Ẻm ma và Sởn đồng ý mạt Khệ tò mò hỏi, "Ngươi thế nào đỗng nhiên nghĩ đến Losang Zheret?" "Cô ấy tuần luôn nỡ bỏ dở xuống vì thẻ đặc nhiệm tất cử hành một trận thịnh đại lễ chiếu ra mắt." Ẻm Mạ Mạc Sơn trong điện thoại giải thích nói, "Bọn hắn mời ta tham gia, ta hiện tại vừa vận được nghỉ hè, đáp ứng, thuận tiện, còn một chút mặt mạm nhiệt độ." Hóa ra là dạng này, Mặt Khè cố ý dùng thất bại ngữ khí nói rằng, "Ta còn tưởng rằng ngươi là đặc biệt tới xem ta." Trong ống nghe vang lên ẻm Mạ Mạc Sơn tiếng cười, "Ta là chuyên môn đi xem ngươi, thuận tiện tham gia buổi chiếu ra mắt, dạng này cũng có thể đi." Tiếp lấy, Mặt Khè hỏi nàng tới thời gian cùng chuyến bay, ước định đến lúc đó đi đón máy bay, sau đó cúp điện thoại nở bỡ rột rõ ràng phi thường xem trọng thẻ đặc lị tận từ khi Hitler gở qua đời đến nay, bọn hắn ở trên đây làm quá nhiều văn chương, dù là phim còn không có chiếu lên, liền đem rủ kẻ tạo thành vì một cái thân thoại. Mạc Khệ cũng tiếp đến hồn nở bỡ rợn mời, tăng thêm sắp cùng cỡ dị Spoffernồ lần hợp tác quay chủịn sẹp đi ôn bộ phim này, đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia thẻ đặc lị tận buổi chiếu ra mắt. Hắn sau đó chuyên môn cho bợ là Anderson gọi một cú điện thoại, để bợ là Anderson thông tri ạ màn Mỹ phương diện, chuyên môn vì hắn chuẩn bị toàn lễ phục màu đen. Mặc kệ tình huống thực tế như thế nào, thích hợp biểu thị một chút đối với người chết tôn trọng cũng không phải là chuyện xấu. Bất luận là người xem, vẫn là truyền thông, đối với một cái đã người rời đi thế giới này, tha thứ hòa động tình đều sẽ đặt vào lớp nhất. Vân Dượn một tuần ở trong, hạng cục cũng nên đón Bắc Mị chiếu lên cái thứ hai của tuần, bởi vì tuần đầu phòng vẽ thành tích xuất sắc, bộ phim này Bắc Mị chiếu phim dạp chiếu phim số đã đột phá 4400 nhà, bình quân tỷ lệ sắp xếp phim cũng vị trí ổn định một vị. Với tuần này, chân chính có thực lực hiêu chiến hạng cục phim, cũng chỉ có Ả Mãn đã SFERES cùng mẹ dịn sở chụp vai chính mã mà mạo nghĩa, một bộ này Màn màn kia, cải biên tự năm 1999 tại London thủ diễn cùng tên sân khấu kịch, là một bộ điển hình phim ca múa, từ tông hạt dưới cờ phổ lôi thông công ty điện ảnh đầu tư chế tác, công khai chế tác chi phí vì 52 triệu đô la, tuần đầu chiếu lên rạp chiếu phim số không đủ 3000 nhà. Bộ phim này, từ đầu tư tới diễn biên chính lại đến loại hình, căn bản không có khả năng cho hạng cục mang đến bao lớn tiêu chiến. Đồng dạng xem như Hollywood hạng nhất bạc tiêm ngôi sao, mặt thẻ cùng mẹ dịển sở chụp hoàn toàn là khác biệt loại hình, so đấu diễn kĩ phức diện, mặt thẻ căn bản không phải đối thủ, nhưng luận đến thương nghiệp lực hiệu triệu Ba cái mẹ gìn sở chịp chung vào một chỗ cũng so ra kém hắn. Cho nên, làng cuối tuần này đi qua, hạng cọc như cũ đứng yên tại phòng vẽ bảng xếp hạng hạng nhất trên vị trí. So với trước cuối tuần, bộ phim này tại cuối tuần này phòng vẽ ngã xuống 51 cầm xuống 41 triệu 100 ngàn đô la, lực áp mạng mạng nhịa. 27 triệu 750 ngàn đô la, lấy được cái thứ 2 bảng phòng vẽ quản quân. Mạng mạng nhịa, thì đứng hàng thứ 2, quan e lại lấy 18 triệu 700 ngàn đô la, xếp tại vị thứ 3. Đến tận đây, hạng cọc tại Bắc Mỹ chi Phòng vé tích lũy 162,6 triệu đô la đã vượt qua chiếu lên 3 tuần đoàn E 161,150 nghìn đô la. Mặt khác, bộ phim này cũng xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại trên thị trường, bao quát Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường ở bên trong, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng tới gần 80 cái, hải ngoại phòng vé tính gộp lại 146,2 triệu đô la. Hạng quốc hải ngoại phòng vé nhẹ nhõm đột phá 300 triệu đô la, tiếp tục hướng phía cao hơn số lượng khởi xướng sốpít. Đương nhiên, cao phòng vé phía sau thì là phim tương đối mà nói tương đối bình thường danh tiếng. Bao quát mặt thẻ ở bên trong đều biết bộ phim này xu thế không có khả năng giống ý Am Lệ gần như vậy cứng chắc, nhưng phim thực hiện tiết sủ lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề. Cùng lúc đó, mặt thẻ tham dự đầu tư ý rồng man trải qua 2 tháng chiếu phim, bác mỹ phòng vé đột phá 300 triệu đô la, tổng câu phòng vé vượt qua 500 triệu đô la. Mạ có Mai độc lập chế tác bộ phim thứ nhất, không nghi ngờ gì lấy được thành công to lớn. Chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, mặt thẻ tiếp đến Wan Disney giám đốc điều hành do bớt tải gọi điện thoại. Chương 668, bán cho Disney A chương 668, bán cho Disney A xanh biết mặt của bề mại như là thảm động, dạ. Mạt thẻ đứng ở phía trên, vung lên trong tay vậy gol, một viên màu trắng tiểu cầu lập tức từ trên mặt đất lượn lên, vạch ra một đạo mỹ diệu đường cong, giống như từ không trung rơi xuống tạc đạn như thế, cấp tốc hướng về phía trước bay đi, sau đó cấp tốc rơi xuống. Phù phù, mơ hồ có rơi xuống nước xanh em chuyển tới, bóng gol bay ra mấy chục mã về sau, công bằng tiến vào trong hồ nước. Mắt hệ trống lạnh nhìn vang qua, giống như đánh chật rất nhiều. Sát thực điểm tới nói, không phải đánh chật, mà là dùng lực lượng quá lớn, đánh cho quá xa. Ngươi dùng sức quá lớn. Do bất hại gở từ phía sau đi tới trên mặt mang giống như chuột mặt kỳ giống như mì người, "Mạt Hệ, ngươi cầu này kỹ, còn phải luyện tập nhiều hơn a." Mạt Hệ trở giải, nói rằng, "Luôn luôn dùng sức quá mạnh." Joe Buster G đứng ở bên cạnh, còn nói thêm, "Có thời gian nhiều tới đây đánh mấy động, bóng golf là xã giao thường dùng kỹ năng, ta còn là càng ưa thích tự do vật lộn." Mạt Hệ nói đùa, "Bút, hôm nào ta mời ngươi đi gặp chỗ chơi tự do vật lộn." Joe Buster G tranh thủ thời gian cắt tay, "Đừng. Loại kia vật động, người bình thường chơi không được." Hắn đề nghị, "Nếu không chúng ta đi về nghỉ sẽ." "Được a." Mạt Hệ rất rõ ràng, Joe Buster G tìm hắn. "Chuyện không phải là vì đánh bóng golf, tiện tay đưa bóng cắn ném cho cả đi, nói rằng ta cũng có chút mệt mỏi, đi về nghỉ một hồi." Hai người cùng nhau lên xe điện, trở lại sân golf một cái tới gần bờ biển chỗ nghỉ ngơi, tìm trương biển cách những người khác cái bàn, an vị tại một đỉnh to lớn lẻo bài phía dưới, cùng một chô uống trà. Joe bất đải gỡ nâng ly trà lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi, "Mặt hề, nghe nói ngươi tại Mã vừa có mãi độc lập chế tác phim mỹ rồng man bên trong đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la." Là có chuyện như vậy. Mặt hề biết đang hy ra sần, cũng không phủ nhận, cái này tại trong vòng cũng không phải bí mật. Ý Rồng Man bàn chạy, người muốn kiếm một số lớn. Jobbert G vừa cười vừa nói, "Mạt Hẻn Núi Dubai, số tiền kia phát ra đi 1 năm rưỡi, hiện tại 1 đô la đều không có thu hồi lại. Tài chính thu về tổng cần thời gian, đặc biệt là phim đầu tư, vốn chính là đại đầu tư cao phong hiểm." Jobbert G trên mặt, từ đầu đến cuối treo chuột mặt kỳ giống như nụ cười, ý Rồng Man lợi nhuận đang ở trước mắt. Mạt Hẻn cười cười, không nói gì, bởi vì ý Rồng Man thành công liền bày ở nơi này, không có phủ nhận tất yếu. Jobbert G bốt bốt cái cằm, nói rằng, "Ta một mực rất yêu kỳ, lúc ấy tất cả mọi người không coi trọng mà mèo." Nhưng ngươi đầu nhập vào tiền bạc khổng lồ. Ta chính là đánh cược một lần." Mặt Thẻ thuận miệng nói rằng. Lời này do Bất Ái Gở đương nhiên không tin, theo ta được biết, ngươi không phải ưa thích đánh cược người. Mặt Thẻ gật đầu, cực là một mặt ngư nhân. Hắn nghĩ nghĩ, vị này mỉm cười chuột mặt kỳ không phải dễ dàng hồ lộ người, hơn nữa hắn cùng dít mi ở giữa quan hệ không ít, vẫn luôn tại hợp tác, còn nói thêm, một phương diện khác, bởi vì đây là một bộ phim siêu anh hùng. Phim siêu anh hùng? Do Bất Ái Gở không biết rõ mặt Thẻ ý tứ. Rất đơn giản, Itman hệ liệt thành công, Spider-Man hệ liệt thành công. Vận đạt tập của bộ thứ nhất thành công. Mạt Khè nói đến đều là sự thật, ta cho rằng phim siêu anh hùng tại toàn thế giới phim trên thị trường đã từ biên giới loại hình, dần dần chuyển biến làm chân chính có thương nghiệp lực hiệu triệu chủ lưu loại hình, phim siêu anh hùng tương lai thị trường tiền cảnh sẽ càng rộng lớn hơn. Hán Bống nhiên hỏi, "Bút, ta tin tưởng Disney nội bộ cũng có tương tự phản đòn a?" Do Bất Hải Gở không nghĩ tới Mạt Khè đột nhiên đặt câu hỏi, hiện ra nụ cười trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một chút, lại cấp tốc khôi phục bình thường, nói rằng, "Là có phương diện này một chút điều tra nghiên cứu." Mạt Khè nhìn một chút do Bất Hải Gở, còn nói thêm Ta đổ tháng tư 540 triệu đô la, ngoại trừ đối với thị trường lòng tin bên ngoài, lại có là đối với mạ béo bản thân lòng tin. Hắn hỏi, "Buốt, ngươi cho rằng hiểu rõ nhất mạ và siêu anh hùng người là ai?" "Đương nhiên là sáng tác giả." Robert Eisger hồi đáp. Cho nên, mắt nghẽ mở ra tay, ta cảm thấy mạ béo độc lập chế tác dưới cờ siêu anh hùng phim, thành công khả năng lớn hơn tất mại, liền quyết định đánh cược một lần. Hắn thở dài, "Ai cũng không thể cam đoan một bộ phim có thể thành công, mỗi một bút liên quan tới phim đầu tư kỹ thật đều là đang đánh cược." Robert Eisger gật đầu, hoàn toàn tán thành mặt thẻ lời nói, "Không sai." Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, hai người nói chuyện quần chủ đạo, trong bất chi bất giác liền rơi vào mặt thẻ trong tay, vừa mới ý nghĩ của hắn một mực tại bị mặt thẻ nằm đi. Cùng thông minh như vậy người nói chuyện, có chỗ tốt cũng có bất hảo chỗ. Do bất hài gở bụng trồm lắc đầu, ngoài miệng lại không có đình chỉ, chủ động hỏi, "Ta nghe nói ngươi cùng Mạc ở giữa có nhiều bộ phim đầu tư liền nghị. Có như thế 7 8 bộ a?" Mạc thẻ thuận miệng cho chữ số, sau đó đơn giản nói, "Chuẩn bị ý rổng mang thời điểm, Mạc và cô Mạc quyết thiếu tài chính, ta mạo hiểm đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la." Mạc phương diện đối ta rất cảm kích cho nên cho ta tương lai đầu tư hứa hẹn. Joe Buster G ánh mắt từ mặt thẻ trên mặt đã qua, nói như vậy, người vô cùng coi trọng mạ và phim siêu anh hùng tương lai. Ta xem trọng vũ trụ. Mặt nhẹ mở ra tay, xem ạ bện trở kế hoạch có thể thành công hay không, cuối cùng từ thị trường quyết định. Y đồng man đã đạt được thành công lớn. Joe Buster G nói tiếp, mặt khẽ nhìn về phía Joe Buster G, cái này mỉm cười chuột mặt kỳ hôm nay chuyên môn hẹn hắn đi ra, vì khẳng định không phải đánh bóng ngôn, cũng không phải thảo luận hắn đầu tư Y đồng man chuyện. Nghĩ đến đã từng mạ và phim siêu anh hùng trước mặt địch bà bảo, bảo, Disney, đầu phim Trong lòng có chút phỏng đoán. Buốt Mặt Hệ rướn bước trực tiếp hỏi, "Ngươi quan tâm như vậy mà bộ phim siêu anh hùng, chẳng lẽ Disney có ý định cạnh tranh mạ vào ngành nghiệp đằng sau mấy bộ phim siêu anh hùng đầu tư quyền?" Rorbert Eisberg còn tại mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Mặt Hệ thoáng cất cao giọng điệu, lại hỏi, vẫn là nói, "Disney mong muốn thu mua mạ bèo?" Ừm. Rorbert Eisberg sững sốt một chút, hỏi, "Ngươi làm sao biết có loại này suy đoán?" Mặt Hệ không có trả lời, ngược lại hỏi, "Vậy thì là sự thật?" Rorbert Eisberg đồng dạng không có trả lời, tiếp tục hỏi, "Mặt Hệ, ngươi làm sao biết có loại này suy đoán?" Loán lung tung. Mạc Khệ nhìn một chút do Buster Alger, đại khái rõ ràng chính mình đoán phải rất khá, nghĩ đến Disney thu mua Mạc Mẹo, tính toán lên hắn nên như thế nào thu lợi, đặc biệt là cùng Mạc vợ giữa đầu tư hiệp nghị nên như thế nào bảo hộ, bởi vậy còn nói thêm, nhất định phải cho một lý do lời nói. "Ừm, ta hiểu rõ ngươi một chút." Hắn cười cười, nói rằng, "Chúng ta quen biết cũng có 5 6 năm đi." Do Buster Alger gật đầu, ít nhất cũng có đã lâu như vậy. "Biết ta đối với ngươi có ấn tượng gì sao?" Mạc Khệ cũng không cần do Buster Alger trả lời, trực tiếp cho ra đáp án, một cái có giá tâm nhưng lại có phẩm hạnh chức nghiệp người quản lý. Đây thật ra là tất cả mọi người đối với Joe Buffett Gardner cách nhìn. Cảm ơn. Joe Buffett Gardner nói rằng, Matthew nói tiếp, ngươi nhậm chức bắt đầu, liền luốt vào tỉ tạ phòng làm việc, cặp tóc cổ định Disney có chút cục diện hỗn loạn. Ta phán đoán, ngươi muốn làm không chỉ là một cô nờ người tiếp thay đơn giản như vậy a. Hắn không chút gì không dám nói, ta nghe hệ lần hờ hắn đề cập qua không chỉ một lần, ngươi có ý định đem văn Disney chế tạo thành Hollywood thậm chí toàn thế giới số 1 giải trí truyền thông tập đoàn, điểm này hệ lần hiểu rõ không sai a. Joe Buffett Gardner không phủ nhận, ta là loại suy nghĩ này, mong muốn làm lớn. Disney đầu tiên muốn vượt qua Warner Bros. Warner Bros tiến vào thế kỷ mới đến nay, một mực là Hollywood công trạng tốt nhất công ty. Mặc kệ tại Hollywood nhiều năm, đối với cái vòng này hiểu rõ cùng nhận biết xa không phải lúc trước có thể so sánh. Disney cũng mua tỉ tạm phòng làm việc, đây là vì Disney hoạt hình phục hưng tính toán, nhưng mong muốn vượt qua Warner Bros, vẻn vẹn dựa vào hoạt hình là không đủ. Hắn càng nói mạnh suy nghĩ cũng càng rõ ràng, Warner Bros dưới cửa có giở cửa của mải, đã phim siêu anh hùng tương lai bị Disney nhìn kỹ, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không coi nhẹ một khối này, có thể cùng giở cửa của mải đánh đồng cũng chỉ có mà mèo mẹo. "Bảo lộ, mà thông qua ủy rổng mang chứng minh chính mình dưới cờ anh hùng thị trưởng lực hiệu triệu." Doa Bất Ái Gơ chậm rãi lắc đầu, "Didi tầng quản lý, nếu như đều có thể giống như ngươi mạch suy nghĩ rõ ràng, công việc của ta liền tốt làm nhiều lắm." Nói như vậy, Mạc Thệ cố ý cười hỏi, "Ta đoán không lầm." "Ừm." Doa Bất Ái Gơ biết, cùng Mạc Thệ loại người này không cần thiết đi vào mèo, Didi quyết định muốn cũng mua ma mèo, đoàn trường mấy ngày sắp tới liền sẽ công khai. Mạc Thệ lại một lần hỏi, "Ngươi tìm ta liền bởi vì chuyện này?" Doa Bất Ái Gơ nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi bây giờ là Mạc Bẹo người đầu tư, cổ đông một trong" mà lại là tất cả cổ đông bên trong danh khí lớn nhất người, nếu như có thể thuyết phục người, sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cổ đông nhỏ lựa chọn. Trong tay của ta điểm này cổ phần. Mạc Hệ lắc đầu. Mạc đã trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cổ phần rất phân tán, cầm cổ cổ đông nhỏ rất nhiều. Do Bất Đại Gở hiển nhiên từng có đủ đủ nhiều rồi hiểu, theo ta được biết, ngươi đoạn thời gian trước hoàn thành mấy bút thu mua, trong tay Mạc bậc cổ phần chung vào một chỗ đạt đến muốn. Mạc Hệ không phủ nhận, đại khái không kém bao nhiêu đâu. Do Bất Đại Gở còn nói thêm, kỳ thật đây không phải cổ đông nhỏ Mạc bộ cổ phần cùng với cỡ siêu anh hùng bản quần như thế, vô cùng phân tán, vốn có thể nói là đại cổ đông. Điểm này Mạc Thạch nhiều ít có nhiều biết, những ngày uy tín lâu năm cổ phần của công ty từ mặt ngoài nhìn qua đều rất phân tán, tỉ như bằng Disney, Disney cũng mua tỉ tạm phòng làm việc về sau, Steve trở thành Disney lớn nhất cổ đông, nhưng trong tay Disney cổ phần cũng bất quá bảy mà thôi. Đến mức có hay không tập đoàn hoặc là lớn đầu tư công ty nhiều tài khoản cổ cổ, hắn cũng không biết. Do bất thái gở nói thẳng, người là Disney cái thứ nhất tiếp xúc Mạc béo cổ đông. Hắn lại lộ ra chuột mặt kỳ giống như nụ cười, mặt hề đem trong tay ngươi mạ bẹo cổ phần bán cho Disney. À. Chương 669, cổ quyền đổi mua chương 669, cổ quyền đổi mua bằng Disney mong muốn trong tay của ta mạ bẹo cổ phần. Mặt khẽ lộ ra rất địa thấp, ta chỉ là một cái cổ đông nhỏ, tại sao là ta? Do bất đải g nhìn qua rất có thành ý, lại một lần cường điệu nói, ngươi không phải cổ đông nhỏ, ngươi là đại cổ đông. Hắn cười cười, hồi đáp, danh tiếng của ngươi cùng lực ảnh hưởng. Mặt hệ rõ ràng lời này phía sau hàm ý, nói rằng, bút đã Disney chuẩn bị thu mua mạ bẹo, chắc hẳn ngươi biết rõ vô cùng. Từ khiỷ lổng màn tuần đấu phòng vẻ bán chạy, mà bẹo giá cổ phiếu một mực tại vững bước lên cao, hiện tại không ai bằng lòng tùy tiện bán ra mạ bẹo cổ phần. Dít Ni rất có thành ý. Do bất ải gở có chuẩn bị mà đến, thử dò xét nói, Dít Ni bằng lòng lấy cao hơn giá thị trường 10 chẳng lần giá, mua xuống trong tay người của quyền. Mặt tệ chỉ là cười cười, lại cũng không nói gì. Do bất ải gở còn nói thêm, nếu như Dít Ni hoàn thành thu mua, đem thừa nhận ngươi cùng mạ vực ký kết tất cả hiệp nghị. Buốt, ta hiện tại không thiếu tiền. Nếu là phương diện muốn bán hiệp thương, mặt tệ cũng sẽ không khách khí, ta cùng mạ vực ký tên hiệp nghị, đều có công chính được luật pháp bảo vệ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, đối đít Ni mở ra điều kiện không hài lòng. Robert Hyde lại cười, vừa mới những lời kia, vốn chính là thăm dò ý tứ, từ mặt thẻ trong lời nói, hắn không khó phán đoán mặt thẻ cũng không bài xích bán ra trong tay mạ mèo cổ phần. Mặt thẻ mỉm mờ phóng xuất ra có thể nói ý tứ về sau, còn nói thêm, mạ mèo giá cổ phiếu một mực tại tăng lên, chúng ta không tính tương lai như thế nào, cho dù là tới cuối năm nay, giá cổ phiếu tăng lên còn chưa hết 10 a. Chúng ta là bạn cũ, mặt hệ. Robert Hyde dứt khoát nói thẳng, tâm sự ngươi ý nghĩ a. Mặt hệ cũng không quên co Nói rằng, ta cảm thấy Dithni cũng mua tỷ tại phòng làm việc lúc gấp rút biện pháp rất không tệ. Job Buster lập tức rõ ràng mặt thẻ ý tứ, cổ quyền đổi mua. Ta đối trở thành một tên Dithni cổ đông rất có hứng thú. Mặt thẻ bình tĩnh nói, Job Buster cân nhắc một hồi, nói rằng, ta không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nói cũng chỉ là một cái tưởng tượng, cụ thể thế nào, ta cũng cần suy tính một chút. Có thể, Job Buster vẫn là mang theo trước sau như một nụ cười, chúng ta giữ liên lạc, sau đó thâm nhập hơn nữa nói chuyện. Mặt thẻ đáp, tốt. Hai người năm nay, Mạt Khệ dẫn đầu cáo từ rời đi. Djobbuster G nhìn xem Mạt Khệ đi xa bóng lưng, khẽ gật đầu. Disney ảnh nghiệp giải quyết mạ vật tầm quản lý cũng không khó, nhưng muốn giải quyết mạ mẹ đông đảo phân tán cổ đông nhỏ, đối lập phiền toái rất nhiều, nếu có thể ở Mạt Khệ hòn nở trên thân mỡ gia trô được phá, đến tiếp sau công tác hội dễ dàng rất nhiều. Một vị ngôi sao cổ đông lựa chọn, ảnh hưởng xa xa lớn hơn bình thường cổ đông. Disney thu mua mạ mẹ lo dịch cũng không phức tạp, tại màn thành đối ứng tỷ tạ phòng làm việc thu mua bên trong, Djobbuster G liền phát hiện, tại chế tác năng lực cùng truyền hình điện ảnh tài nguyên xây cấu không chiếm ưu thế dưới tình huống. Tô mô chính là trong đó đơn giản nhất trực tiếp hữu lực phương pháp. Lý Đồng Man thành công tiên định toàn bộ Disney thu mua mạ bèo ý nghĩ. Trước đó, Disney đối mạ bèo ước định là mạ bèo giới cỡ có 5000 cái nhân vật là chất lượng tốt nhất tài sản, có thể xưng một tòa ngủ say đối bảng. Disney nắm giữ khổng lồ binh đại, có thể khiến cho mạ bèo công ty mấy ngàn tên anh hùng hình tượng được đến hữu hiệu hơn khai phát cùng phát triển, đồng thời lại bị Disney công ty phát hành mạ bèo lưới tại các nơi trên thế giới đầy đủ hiện ra. Mặc kệ rời đi Golden Club, ngồi lên ô tô đi hướng Bà Bằng. Trên đường một mực tại suy nghĩ cùng do bất tại gỡ đối thoại, Disney không nghi ngờ gì đang theo một đầu siêu cấp giải trí thương nghiệp đế quốc trên đường đi. Cho tới nay, nhìn chung Hollywood mấy chục năm phát triển lịch trình, hắn không khó phát hiện, ngoại trừ hẳn Disney bên ngoài, cái khác Hollywood công ty đều mấy lần đổi chủ, bây giờ nhao nhao biến thành cỡ lớn truyền thông tập đoàn một bộ phận. Quá khứ Hollywood cỡ lớn công ty điện ảnh, chỉ có hẳn Disney một nhà, chân chính lộ sắc thành vị giải trí truyền thông tập đoàn. Thế kỷ trước thập niên 90, Disney tuần tự mua vào Mỹ Jamaat, cũng mua ABC đại truyền hình. Tiến vào thế kỷ mới, Do bất đải bờ trở thành Dít Ni người cầm lái về sau, càng là lấy 7.400 triệu đô la tiền mặt cộng thêm 7 cổ quyền siêu cấp thủ bút, hoàn thành đối ứng tỉ tạm phòng làm việc cũng mua. Kỳ thật cho dù hắn loại này đối thương nghiệp vận hành không phải đặc biệt hiểu người cũng có thể nhìn ra, Dít Ni đại chí thương nghiệp đế quốc thành lập cũng không phải là một sớm một chiều, nhưng ở thời khắc trọng yếu nó luôn luôn không thể rời bỏ cũng mua cái này 14 liếng thao tác phương pháp. Dít Ni đấu pháp trình độ nhất định có thể hiểu thành, tại không cách nào trực tiếp thông qua tự thân nghiệp vụ năng lực lưu hiệu cắt vào tới một cái nào đó chia nhỏ nội dung lĩnh vực lúc, cũng mua chính là thực dụng nhất cách làm. Disney không có khả năng tự lo nỡ bỏ rụt trong tay cầm tới giờ cỡ của Mạ Mẹo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mạt Khè đi vào văn chỗ công ty quản lý, đem chuyện này đại khái trải qua cùng Hẻ Lẩn Hờ Mằn nói một lần. Hẻ Lẩn Hờ Mằn cũng ủng hộ hắn ý nghĩ, nếu như bản Disney thu mua Mạ Mẹo của Mạ Mẹo và công ty quản lý không bài xích lời nói, thu mua hoàn thành khả năng rất cao. Ta còn được đến một tin tức. Hẻ Lẩn Hờ Mằn nhắc nhở Mạt Khè, Disney không chỉ muốn thu mua Mạ Mẹo, còn có ý rút giờ Lucas Lucas sáng nghiệp. Nghe nói như thế, Mạt Khè lập tức tỉnh ngộ, Disney muốn khởi động lại sở tác luật hệ liệt. Heath lần hơn màn cung chút suy nghĩ, liền nói, đổi lại là ngươi, mua vào Lucas ảnh nghiệp lời nói, thế nào thực hiện lợi ích tối đại hóa. Loại vấn đề này không cần trả lời, không hề nghi ngờ chính là sở ta luật hệ liệt. Ta đề nghị. Heath lần hơn còn nói thêm, có có thể nói, không chỉ có muốn đổi mua Disney cổ quyền, Disney vì hoàn thành cái này hai trận thu mua, khẳng định sẽ khuyết chứ gỗ, ngươi còn muốn kiệt lực tranh thủ Disney khuyết trường cổ thời điểm, nắm giữ ưu tiên quyền mua. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, ngươi cân nhắc càng toàn diện. Hắn vừa cười vừa nói, Heath lần, việc này còn muốn ngươi đi đàm phán. Hệ Lần Hờ Măng ít có dám trách một câu, cái này đã vượt qua người đại diện Phạm Vi. Mặt Thế thuận miệng nói rằng, vậy ngươi liền kiêm nhiệm người quản lý của ta tốt. Hệ Lần Hờ Măng đưa tay đẩy lên xuống kính mắt, không nói thêm gì nữa, vừa mới Mặt Thế nói lên chuyện này, nàng liền còn có đại biểu Mặt Thế đàm phán chuẩn bị tâm lý. Mặt Thế lại cùng Hệ Lần Hờ Măng nói sẽ càng nhiều chi tiết chuyện, sau đó rời đi đến chỗ công ty quản lý. Trên thực tế, Hệ Lần Hờ Măng từ hắn nơi này có thể cầm tới 30%, đã sớm vượt qua người đại diện Phạm Chủ. Tỷ như đầu tư hị rỗng màn xem như mặt thẻ cùng mạ bẹo đàm phán trực tiếp người đại diện, hẳn có thể từ mặt thẻ đầu tư ít lợi bên trong trích phần trăm 10. Một tuần mới ở trong, hãng cọc như cũ tại Bắc Mỹ phim trên thị trường chiếm cứ tuyệt đối thị trường lưu thế địa vị, bất quá theo thẻ đặc nỉ tất sẽ chiếu lên, bộ phim này tuyên truyền rõ ràng đang yếu ớt, nguồn nợ bợ rợs nhiều tư nguyên hơn cùng tính lực, đều đặt ở cỡ dị Spoferno làm tác phẩm mới phía trên. Theo đặc nỉ tất tuyên truyền phô thiên cái điệu đồng dạng, có quá nhiều người bởi vì Hitler g mà gia nhập vào tự phát truyền bá thẻ đặc nỉ tất hàng ngũ ở trong. Ủa nơ bọn rốt đương nhiên không có khả năng buông tha cuối cùng này ép một người giá trị thượng dư cơ hội. Đoàn làm phim công khai Hitletger tham gia rủ kệ thử vai một đoạn video, Hitletger thử vai bên trong tạo hình cái gì, giống như như quỷ mị làm cho người không rét mà run. Sau đó, càng nhiều tương quan video liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trên mạng. Vì diễn tốt cái này mặt cười sắt thủ, ta từng tự gian mình ở trong phòng tròn vẹn sáu cái to lễ, ta không ngừng phòng Đoan Hán giọng nói, động tác. Phải biết, hắn là cái tâm lý tên biến thái, không có một chút xíu lòng đồng tình. Một đoạn Hitletger sinh tiền tiếp nhận phỏng vấn video cũng lộ ra ánh sáng vô cùng có lợi cho tạo nên hắn bởi vì dụ kẻ mà chết hình tượng, ta tại London quay chụp trong lúc đó hàng đêm khó mà ngủ yên. "Douton, ta mỗi đêm mình quân chỉ ngủ 2 giờ, ta không cách nào đình chỉ tư tưởng của mình. Thứ việc thân thể của ta sớm đã sức cùng lực kiệt, nhưng đầu óc vẫn không ngừng vận chuyển." Cơ gì Strohno lạnh cũng đứng ra biểu thị, hắn nên đối hịt lẹt gỡ phụ trách. Kỳ thật người sợ nhất chính là tại bị bi thương xâm nhập thời điểm, chân tay luống cuống, không biết nên làm những thứ gì. Cho nên đối với hắn, Kittleger, ta cảm nhận được trên vai trước này chưa từng có trách nhiệm. Hắn rời đi, đối mỗi người tới nói đều là sinh mệnh không thể thừa nhận tấn khổ, nhất là người nhà của hắn cùng bạn bè. Là người thân làm một cái đạo diễn, lại cảm thấy đối một vị nào đó diễn viên hẳn là chịu trách nhiệm thời điểm, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn tại trước ống kính ưu tú đem người chinh phục. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, cơ dị Stefan Nolan cũng không thể tránh khỏi tiến vào trận này marketing đại cục bên trong, làm ta tại phòng biên tập trông được tới lẹt gở cái lúc, đột nhiên cảm thấy toàn thân giống thông dòng điện như thế hưng phấn, bởi vì chúng ta không có thứ hai con đường có thể đi, hắn lưu cho chúng ta chỉ có những này. Cho nên ta biết mình nhất định phải thử nghiệm bảo lưu lại hắn giao phó cho chúng ta những cái kia vĩ đại biểu diễn. Một phương diện khác, Joker Booth B chưa chiếu trước nóng, Nolan Bợ Rốt sớm đẩy ra Booth B trực tiếp bán đến nước hàng, cái này cũng phản xạ ra trận này marketing mỡ rộng thay công. Đặc biệt là, Nolan Bợ Rốt còn đẩy ra một hai cực lớn kích thước Joker toàn thân pho tượng, tượng sát cấp đầu điều, hoàn mỹ đồ trang trở lại như cũ chi tiết, đem bán toàn cầu hạn lượng 1000 cái. Cái này pho tượng đưa ra thị trường cùng ngày liền tiêu thụ không còn. Thế là, tổng hợp trở lên đủ loại, Hollywood cùng các đại phim thị trường dự đoán cơ cấu đều cho rằng thẻ đặc Lệ Tất sẽ sáng tạo phim Hollywood mới bắc Mỹ thị trường phòng vé kỷ lục. Đoàn lở bở rượt diễn dịch một trận gần như hoàn mỹ tuyên truyền marketing tú. Ngay tại cái này náo động khắp nơi ở trong, khoảng cách thẻ đặc Lệ Tất chiếu ra mắt càng ngày càng gần, chiếu ra mắt cùng ngành thảm đỏ sẽ thay đổi thành màu đen thảm. Đoàn lở bở rượt còn phát ra đề sướng, đề nghị tham dự buổi chiếu ra mắt khách quý đều người mặc lễ phục màu đen, lấy tưởng niệm vì hí mà chết Hitler. Lần này buổi chiếu ra mắt sẽ có đông đảo trọng lượng cấp ngôi sao tham dự. Mặt thẻ còn điều chỉnh lịch trình, chuyên môn sung làm lại xe. Đi Sơn Bay đón Mẹ Mạ và Sẩn, đồng thời chuẩn bị cùng một chỗ tham gia thẻ đặc lì tất bộ chiếu ra mắt. Chương 670, một trận chiến phong thần chương 670, một trận chiến phong thần màu đen Bentley xe con chậm rãi dừng ở đồng dạng đen nhánh thảm phía trước, một tên nhân viên bảo an tiến lên mở cửa xe, mặc thẻ dẫn đầu số xe, bước lên đầu này không giống bình thường màu đen hạng, tiếp lấy trở lại hướng trong xe rũa ra một cái tay, dường như nước ánh thân sĩ đồng dạng, đem Mẹ Mạ và Sẩn đỡ xuống tới. Hai người đứng tại trên thảm đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một bộ phim màu xanh đen. Dựa theo Gordon bợ rốt đề nghị, Buổi chiếu ra mắt đoàn làm phim tất cả thành viên cùng đến tham dự khách quý, đều tận lực mặc màu đậm quần áo, không chỉ như thế, liền trước Sock như một không thể thiếu thằng đỏ, cũng đổi thành màu đen thảm. Mạc Thiệ mặc một thân màu xanh đen a mạn mỹ Âu phụ, bên cạnh kéo hắn cánh tay ẻm Ma Hả Sơn, thì là chế độ chuyên môn vì nàng chuẩn bị màu đen nhỏ váy lễ phục. "Đi thôi." Mạc Thiệ quay đầu nhìn một chút ẻm Ma Hả Sơn, ẻm Ma Hả Sơn cười lên một bên khẽ miệng cười cười. Hai người này cũng mặc kệ ký giả truyền thông gần như điên cuồng chụp ảnh, thoải mái đi về phía trước, thỉnh thoảng còn đối thảm đen hai bên fan điện ảnh óc. Ta còn là lần đầu tiên đi loại này thảm. Emma Watson nói khẽ với Matt kệ nói thầm, có loại tham gia tưởng niệm nghi thức cảm giác. Matt kệ cũng hạ giọng, người chết là chuyện lớn. Emma Watson hừ hai tiếng, nói rằng, chân chính tôn trọng là để người chết an tĩnh rời đi. Matt kệ im lặng, có lẽ Emma Watson lời nói rất có đạo lý, nhưng ở Hollywood không có khả năng thực hiện. Mặc dù hỗn nợ bợ giờ sẽ không có nói thẳng qua thảm đen là vì tưởng niệm Hitler, nhưng bất kể có phải hay không là cùng Hitler có quan hệ, khe lạc nỉ tật bốn là một bộ tràng đầy hắc ám phong cách phim, màu đen thảm hết sức hợp với tình hình. Matt kệ cùng Emma Watson nhanh chóng đi qua thảm đen, tiến vào phòng vấn du. Sau đó bị chen chúc mà tới phóng viên ngăn lại. "Họ nở tiên sinh, Hoa Sởn tiểu thư, các ngươi là tại kết giao sao?" Lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi. "Em và Hoa Sởn đọ tại mặt thẻ phía trước hồi đáp, ta cùng mặt thẻ là bằng hữu nhiều năm, ta 11 tuổi lúc liền nhận biết mặt thẻ, ta đối lo sang giờ Lét tương đối là lẫm, cho nên đặc biệt để mặt thẻ mang ta cùng một chỗ tham gia buổi chiếu ra mắt." Phóng viên không tin, lại hỏi, "Mặt thẻ, thật là thế này phải không?" Mặt thẻ theo em Mã hoàn Sởn lời nói hồi đáp, "Em Mã nói đều là thật, chúng ta nhiều năm bạn tốt." Nói xong, Hắn không quan tâm những lý giải này, mang theo Emma và Sởn hướng cửa giáp H đi đến. Hai người lên giáp H một thang, lúc này mới thả chậm bước chân, Emma và Sởn quay đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, đoán chừng ngày mai chúng ta Sở Căng Đan muốn truyền đến khắp nơi đều là. Mặc Hệ Thuận miệng nói rằng, quản bọn họ đâu, ta cùng bất kỳ một cái nào cô gái gà mặt đều sẽ bị lẫn lộn thành Sở Căng Đan. Cái này còn không phải muốn trách chính ngươi. Emma và Sởn cố ý chế nhạo nói, ai bảo ngươi bình thường không bị kiểm chế. Mặc Hệ có chút buồn bã, không có nhiều lời. Emma và Sởn nhắc nhở hắn, quay đầu đừng quên làm sẵn tỏ. Biết Mạc Thiện Ne phía sau van điện ảnh thanh âm bỗng nhiên bị lớn, quay đầu nhìn lại, đồng thời nói rằng, ngươi thế nào ngày mai sẽ phải đi, ta còn muốn thật tốt chiêu đãi ngươi đâu. Emma Margaret lắc đầu, không có cái nào, ta muốn bị AS. Lệ vừa khảo thí làm chuẩn bị, khảo thí không tốt liền tuyển không đến đại học tốt. "Cho ta." Mạc Thiện bất đắc dĩ nói rằng, học bá thế giới học cặn bã không hiểu. Hôm qua từ sân bay tiếp vào Emma Margaret và lúc nàng cũng đã nói, chuẩn bị dự thi đại học mục tiêu là cả bọn gì, Newton hoặc là nước Mỹ bên này Ivy League trường học loại hình, hơn nữa lòng tin 10 phần. Từ hướng này tới nói, Emma Margaret là cái chính công học bá. Thảm đen bên kia truyền đến cổ táo thanh lớn hơn, mặt Khè lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là một găng vợ gì mặn cùng cháu gái của hắn Edna Hans đi lên thảm đen, giữa hai người này bất luân tình yêu nghe đồn, chuyện cũng không phải một ngày nửa ngày. Giữa bọn hắn là thật sao? Emma Marsden cũng nhìn thấy, tò mò hỏi. Mặt Khè lắc đầu, không biết rõ. Hắn tiếp lấy bổ sung một câu, đây không phải là một găng vợ gì mặn cháu gái ruột. Liền trước mắt mà nói, Hollywood loại chuyện này không tính là cái gì, hơn nữa trong vòng cùng truyền thông cũng sẽ không dùng cái này để cân nhắc diễn viên hoặc là đạo diễn thank you. Mặc căng trở dị mạn cùng cháu gái của hắn Edna Hans đưa tới bạo động rất nhanh lắng lại, bởi vì Hitlerger cha mẹ đi lên thảm đen. Coi là đại biểu Hitlerger kim lẹt Hitler, gở vợ chồng đi đến thảm đỏ lúc, hai bên phan điện ảnh nhau nhau rơ lên trong tay rổ kẻ Africa, nguyên bản hỗn loạn dạp chiếu phim trước trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, dường như tất cả mọi người tại dùng loại phương thức này kỷ niệm chết đi Hitlerger. Cho dù là không thể nào lại tham gia buổi chiếu ra mắt, Hitlerger vẫn là cấp đi lớn nhất danh tiếng. Đi thôi. Emma loạn sởn kéo Mạt Thệ một chút, nói rằng, chúng ta đi vào đi. Mạt Thệ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo nàng hướng trong dạp chiếu phim đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, nguồn nơ bở rột cho toàn Hollywood lên một đường sách giáo khoa giống như tuyên truyền marketing quá. Nhưng loại ưu thế này không phải mỗi cái đoàn làm phim đều có thể có. Emma Marsden nói ra một sự thật. Đúng vậy a. Mặt nhẹ cảm khái một câu, cũng không thể vì tuyên truyền phim, đi mưu sát đoàn làm phim nhân vật chính a. Hai người một đường đi hướng phòng khách quý, hắn lại hỏi, "Emma, ngươi không tính khảo thí nam tăng lớn điện ảnh học vì sao?" Emma Marsden lắc đầu, "Ta cân nhắc rất nhiều, cảm thấy vẫn là Newton, các vợ dịch hoặc là Ivy League trường học thích hợp ta." Nàng hỏi ngược lại, "Nam tăng lớn không có ưu thế?" Cô "A, Mạc Khệ cô ý nói rằng, bên ta rất gần, bên ta liền chiếu cố ngươi, ngươi nếu như gặp phải chủng trưởng loại hình, ta thay ngươi giải bình." "Ngươi?" Ẻm Mã Hoả Sởn hừ một tiếng, nói rằng, "Vẫn là tôi đi." Nàng chỉ chỉ chính mình, "Nhìn thấy không? Mạc Khệ tới trưởng Hoàng Nạo, đây chính là lớn nhất chủng trưởng." Hai người tiến vào phòng khách quý, Mạc Khệ mang theo Ẻm Mã Hoả Sởn bốn phía đi khắp, Ẻm Mã Hoả Sởn tương lai khẳng định là lăn lộn ô lũ, hắn giới thiệu không ít người cho nàng nhận biết. "Này, Chatler, vị này ngươi nên nhận biết." Mạc Khệ mang theo Ẻm Mã Hoả Sởn gặp Chatler dụ vận, Ẻm Mã Đây là chát lơ rộ vần, Hollywood kim bài nhà sản xuất. Thái quá khen. Chát lơ rộ vần khiêm tốn một câu, cùng em mạ hoạt sờn nắm tay chào hỏi. Đúng lúc này, một cái mọc ra một đôi thai chiêu phong người da đen đi tới, trước cùng chát lơ rộ vần chào hỏi, này, chát lơ. Tiếp lấy, hắn lại đối mặt thẻ gật đầu, ngươi tốt, mặt thẻ. Mặt thẻ đưa tay cùng hữu sờ mít nắm chặt lại, nói rằng, ngươi tốt, ngươi hữu. Ngươi hữu sờ mít cùng mặt thẻ nắm qua tay, nhìn về phía em mạ hoạt sờn, vừa Emma Wallace mang theo nước Anh cô gái đặc lưu thật trọng. Mấy người Hàn Yên qua vài câu, có người đến tìm Hugh Smith, Hugh Smith lập tức cáo từ rời khỏi nơi này. Thatcher mắt nghễ nhìn như vô cùng tùy ý hỏi, ngươi cùng Hugh rất quen sao? Không phải rất quen, trong khoảng thời gian này vừa mới bắt đầu quen giao. Thatcher rộ vẫn nói rằng, Emma Wallace nghiếu kỳ nhìn mặt thẻ một cái, đối Thatcher rộ vẫn nói, Hugh Smith đặc biệt tới cùng ngươi chào hỏi đâu. Mặt thẻ không khỏi trầm than Emma Wallace tự mình, dường như đoán được chính mình là cố ý hỏi điều này. Thatcher rộ vẫn căn bản là không có để ý, thuận miệng giải thích nói, mặt thẻ Ngươi còn nhớ rõ ta đoạn thời gian trước đề cập với ngươi cái kia hạ mục sao?" Virgin Lantern mặt khẽ hỏi, "Đúng vậy a, Virgin Lantern." Chatler Zovun nở nụ cười, "Chúng ta đã cùng Umu Smith đặt thành lập nghị, hắn sẽ biểu diễn Virgin Lantern." Hóa ra là dạng này. Mặt Hệ đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy còn nói thêm, "Chúc mừng, Chatler. Các ngươi tìm một cái nắm giữ to lớn thương nghiệp lực hiệu triệu ngôi sao." Chatler Zovun lắc đầu, chiếu ngươi kèm xa. Mặt Hệ chỉ là cười cười, không có đón hắn lời nói, lập tức rời đi chủ đề, lại cùng Chatler Zovun hàn huyên vài câu, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều cùng Emma mà sơn cùng một chỗ tiếng vào phòng chiếu phim. Chiếu phim rất nhanh bắt đầu, âm u đầu phim về sau, dỗ kệ lập tức ra sân. Dối tung tóc, trắng bệ khuôn mặt, đen nhánh vành mắt, đỏ đuôi bờ môi cùng vết sẹo, kinh cùng ánh mắt, vị dị tiếng cười, còn có kia đang khi nói chuyện thỉnh thoảng đi ra độc xạ thổ tín, làm cho người không rét mà run, quả thực toàn thân trên dưới cũng có không tà áp địa vương. Phim đối với nhân vật trong tính cách khắc họa là phi thường xâm nhập, thiện và ác giới hạn đã biến tương đối mơ hồ. Đại biểu chính nghĩa Hắc Kỵ sĩ bất mãn tại rổ kẽ từng bước ép sát hạ là như thế bất lực, tới cuối cùng lại muốn phát triển tới đầu án tự thú tình trạng, mà đồng dạng đại biểu chính nghĩa Quang Minh Kỵ sĩ, kiểm sát trưởng Hà Vi, cũng là bợ trụ sở bên lớn nhất hy vọng, là đối kháng tà ác lực lượng Quang Minh chỉ tình, lại lại quy hận cùng một trận đại hỏa lại sau, biến thân thành. Dựa vào tiền xu quyết định người sinh tử tòa thay, Bạt Mạn bợ gìn bên trong còn sót lại như vậy điểm có mã sát thái cũng bị cỡ dị sọ phơ nô lạn từ bỏ, kịch đạc nỉ tận hoàn toàn là một bộ tả tự phim phạm tội, vô cùng nghiêm túc, vô cùng thảm ám, thậm chí vô cùng bi tình. Bạt Mạn thắng được cùng rổ kẽ người chiến lại thua mất gọ thảm linh hồn chiến, hạ vi đèn sa đọa hậu quả là nghiêm trọng, vì bản hội tất cả, bất mãn không tiếp chống được sát hại hạ vi đèn tội danh, trở thành bị người phỉ nhổ đối tượng, cũng thay đổi thành chân chính theo đặc lý tôi. Chính nghĩa bất mãn cuối cùng thành mang tội thoát đi phạm nhân, mất đi bản tính tỏ phai lại bị truy đuổi thành anh hùng, thậm chí ngay cả thập ác không hách dụ kẻ cũng tại dương dương đắc ý bên trong kết thúc. Theo bộ phim này chiếu lên, một hệ liệt kinh người phòng vẽ số lượng tuần tự ra lò. Cùng ngay Bắc Mỹ thị trường có 4466 rạp chiếu phim chiếu ra mắt liên tuyển, lập nên nhiều nhất rạp chiếu phim chiếu ra mắt lịch sử ghi chép. Chiếu lên ngắn ngủi 3 giờ liền sáng tạo ra 18 triệu 500 ngàn đô la buổi chiếu sớm phỏng vẽ kỷ lục. Chính thức chiếu lên ngày đầu tiên lấy được 66 triệu 400 ngàn đô la kinh người chiếu ra mắt vẽ ngày phỏng, một lần hành động đánh vỡ sở Spider-Man 3 năm ngoái sáng tạo 59 triệu 800 ngàn đô la đơn ngày phỏng vẽ kỷ lục. Cuối tuần 3 ngày ở trong, theo đặc nỉ tật quần ôm 158 triệu 100 ngàn đô la phỏng vẽ, sáng tạo ra 10 bắc Mỹ tuần đầu phỏng vẽ kỷ lục. Cơ gì sợ phở nổ lặn cũng bằng vào phim này một trận chiến phong thần. Chương 671, phi công truyện này chương 671, phi công truyện này cùng cuối tuần chiếu lên cái khác phim, không thể tránh khỏi nhận lấy thẻ đặc lì tận to lớn xung kích, cái này trực tiếp phản ứng tại hạng của phòng vé phía trên. Bộ phim này ở trên chiếu cái thứ ba cuối tuần phòng vé giảm mức độ vượt qua 50%, lại lấy 20,4 triệu 400 nghìn đô la, tăng thêm trước đây ngày làm việc thu hoạch 20,6 triệu 600 nghìn đô la, Bắc Mỹ phòng vé rốt cuộc đột phá 20 đô la đại quan, đạt tới 203,6 triệu 600 nghìn đô la. So sánh với mặt thẻ trước đó vài chính mấy bộ phim, hạng của Bắc Mỹ phòng vé qua 20 đô la tốc độ muốn chậm một chút. Bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé điểm rơi đoán chừng tại 300 triệu đô la tả hữu. Trong văn phòng, Hẻ Lần Hơ Măn ngồi ở phía sau bàn làm việc, đối mặt Thẻ nói đến hồn nớ bợ rỗ mới nhất quyết định, toàn cầu phòng vé rất khó đột phá 800 triệu đô la. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đối lập phim chất lượng tới nói, cái này đã không tệ. Hẻ Lần Hơ Măn lại một lần nữa cừm điệu, tạm thời không muốn cùng Ạ Kỷ và Goner mạn nọ tác. Tà rõ ràng. Mặt Thẻ thản nhiên nói, trên một điểm này, hai người đã sớm đặt thành chung nhận thức, hơn nữa hắn đã rõ ràng từ chối đi Ạ Kỷ và Goner mạn rồ nạ hẻ vai nam chính mời. Mặc dù lúc ấy Hạ Kỳ và Gordon mạn cô ý cầm Mẹ Gằng Phốt cái này vai nữ chính tới nói hạng, nhưng hắn vẫn là không chút do dự từ chối, vị kia hồ ly tiểu thư sắc thực vô cùng mê người, lại không thể để hắn mù quáng làm ra quyết định. Nữ nhân cùng sự nghiệp đến tụt cùng cái nào quan trọng hơn? Đầu óc hắn từ đầu đến cuối đều rất thanh tĩnh, chỉ cần sự nghiệp còn đại, tương lai sẽ có đến không hết nữ nhân, Hollywood cùng bóng người mâu giống Mẹ Gằng Phốt giống như nữ nhân thật sự là nhiều lắm. Nói trở lại, nếu như sự nghiệp xong đời, giống như là nhìn nã độ rẻ cùng Mẹ Gằng Phốt ở bên trong những nữ nhân này, có mấy cái sẽ còn cầm mắt nhìn thẳng hắn. Mặc kệ xưa nay đều không cảm thấy những nữ nhân này cùng chính mình đánh lừa nóng là bởi vì tình yêu, hắn còn không có ngây thơ như vậy, có lẽ hắn xuất sắc bề ngoài là có lợi nhân tố một trong, nhưng tuyệt đối không phải mối chốt. Cho nên, hắn cũng cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng những nữ nhân này thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ. Có thể đến lăn lộn vòng giải trí, đồng thời hiểu rõ như thế nào mới có thể ra mặt nữ nhân, không có một cái nào đầu óc ngu xu. Tỉ như đoạn thời gian trước đi dò xét chặt lại giờ thở dận ban gặp phải bị tia đưa thích sữa bò đập vào mặt cô gái, bây giờ bất quá 17, 18 tuổi, cũng đã bắt đầu chơi ngốc bạch nhỏ sáo lộ. Trong hội này, mặc kệ là tính tình thật vẫn là xáo lộ hóa, kỳ thật tất cả mọi người đang bán nhân tiết, hắn nhân tiết là thân dân Mãnh Nam, ẻm ma hoạt sởn là nữ quyền cùng học bá, chặt lai rở trợ dẫn là cao lãnh nữ vương, Phạm. sữa bỏ nữ là ngốc bạch ngọt. Có người tại bản thân đóng gói, có người đang bị người đóng gói. Ngụ tại trong vòng giải trí mặt sống ra tính tình thật, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến trở thành siêu cấp siêu sao mới có tự cứ cái này, thậm chí liền siêu cấp siêu sao nhân tiết đều là đóng gói đi ra, còn không có nội danh liền đùa thật tính tình cũng không phải là không thể được, loại người này đoán chừng cả một đời cũng chỉ có thể làm tiểu diễn viên. Đến mức nhân tiết người sau lưng thành phẩm Cái này thật không quan trọng, giống bọn gangster gì màn cùng hắn cháu gái chuyện truyền lâu như vậy, còn không phải liền là như thế. Mặt kệ rất rõ ràng, chính mình nhân phẩm liền chẳng ra sao cả, sữa bò nửa đoán chừng cũng không thể so với hắn tốt tới địa phương nào, cùng hắn quan hệ không tệ ẻm mà ở sở ngoại trừ học bá bên ngoài, kỳ thật nhân phẩm cũng bình thường giống như, bất quá Hollywood cứ như vậy, nhân phẩm người tốt muốn kiếm ra đến quá khó khăn. Đương nhiên, phóng nhãn Hollywood so với bọn hắn nhân phẩm lợi hại nhiều người đi, tỉ như rộn phụ stợ cùng nạ tạ lũ bỏ man gì gì đó. Dỗ Phổ Stơ kỳ thật rất dễ cho người ta bội phục, đây là một cái lợi hại tới có thể để người ta xem nhẹ nhân phẩm người. Năm đó Dỗ Nạn Dệ gặp gỡ chuyện về sau, Dỗ Phổ Stơ thân bút viết ra một thiên tin tức bản thảo, để vô số người thay đổi lập trường, từ đối nạng phẫn nộ cùng chán ghét biến thành đồng tình. Hàn Tiếp nhận hệ lần hờ mằn quan hệ xã hội vẫn luyện lúc, hệ lần hờ mằn đã từng chuyên môn để hắn nhìn qua Dỗ Phổ Stơ viết ngày đó thì mê, đoan trường. Rất nhiều người đều nói nạ tạ Lãm họ mạn thông minh lợi hại nhưng đặt ở Jordan Foster trước mặt thật không đáng chú ý, kỳ thật hắn tại một chút phương diện cũng tham khảo Jordan Foster, cái này nữ nhân thông minh tại công chúng hình tượng kiến tạo cùng truyền thông quan hệ xã hội phương diện làm có thể xưng hoàn mỹ. Ở trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy cùng nàng tương quan mặt trái tin tức, tất cả tin tức tại dễ găng gặp chuyện trước mặt đều không chịu nổi một kích. Dễ găng gặp chuyện có thể nói là Jordan Foster đời người ở trong lớn nhất nguy cơ, lại bị nàng cùng nàng đoàn đội xạo rượu chuyện biến thành nàng lớn nhất màu sắt tự vệ. Nghĩ tới đây, mặt khẽ không khỏi khẽ lắc đầu, tựa như vô số người bên trong mật tiểu đã độc như thế, có quá nhiều người cũng chúng qua taxi rở rượi ở đâu. Tasher giờ giờ lớn bao nhiêu mỹ lực? Ron Foster lại có bao nhiêu lớn mỹ lực? Có lẽ mỹ lực không cách nào hình dung, nàng tựa như ma tiễn đồng dạng có thể bắn thủ người khát tâm. Năm 1981, Mỹ lại một vị tổng thống gặp chuyện, lão vị phẩm là thông minh một chút tổng thống cơ hồ đều chết tại người một nhà trong tay, đại khái vị này diễn viên xuất thân tổng thống còn chưa đủ thông minh a, hắn may mắn sống tiếp được, Ron Foster điên cuồng nhất fan hâm mộ Ron Hinton lị tại Washington đặc khu hưng tần bên ngoài tiệm cơm phục kích buổi mới mặc cho rộ nạn dễ gặm, mà những gì hắn làm lại chỉ là vì gây nên hắn yêu thương tới như muốn điên cuồng ngôi sao nữ chú ý cái này người sao nữ, chính là Joan Foster. Có lẽ, Joan Hillly cho rằng chỉ có dạng này hy sinh cùng tính dâng mới đủ lấy hấp dẫn trong lòng nữ thần một lần mới nhìn. Hẻn lần hờ măng lúc này còn nói thêm, "Đúng rồi, có cái tin tức ngươi có thể sẽ có đồng thú." Mặt Khè nhíu mày, hỏi, "Tin cái gì?" "Joan vợ dợt cùng ưu Smith chính thức ký hợp đồng." Hẻn lần hờ măng biết mặt Khè là hạ người gì, rõ ràng hơn hắn sẽ không quên Smith vợ chồng đã làm một số việc, ưu Smith sẽ biểu diễn vở Gin Lantern. Nàng lại bổ sung một câu, "Ngươi hẳn nghe nói qua, vở Gin Lantern bộ phim này sẽ là rợt sở lĩnh vũ trụ cấp gạo đầu làm." Mặt trẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nghe Chatler Zuo Vân nói qua. Hắn nghi nghi hỏi, "Cổ nợ bợ rốt có phải hay không cho hữu Smith mở ra siêu cao thủ lao?" Hẻn lần hơ măng bình tĩnh nói, "Căn cứ ta được đến tin tức, hẳn là 20 triệu đô la cơ sở thủ lao cộng thêm nhất định tỷ lệ hậu ký kia. Một phần phong phú hiệp ước a." Mặt trẻ cảm khái một câu, sớm nhất không để lại dấu vết dám chỉ trích Chatler Zuo Vân thời điểm, hắn liền dự đoán tới loại tình huống này, hữu Smith chịu biểu diễn Green Lantern lời nói, trong ngắn hạn thu hoạch là tất nhiên. Hữu Smith là hạng nhất ngôi sao điện ảnh cô không phải do bất đạo nhị JS như thế quá khứ ngôi sao." Hẻ Lần Hở Màn chậm rãi nói rằng, mặc dù từ thẻ tự Spot hạ tỷ net về sau, User Smith đằng sau mấy bộ tác phẩm không tính là quá thành công, nhưng hắn như cũng duy trì hạng nhất địa vị cũng không sai thị trường lực lượng triệu, thực tế lựa chọn mặt khá rộng hiện, Warner Bros có thể đánh động hắn, tất nhiên muốn móc ra kết sủ thủ lao." Mặt Thệ cố ý nói rằng, hắn thu hoạch rất nhiều a. Liên quan tới chuyện này, hắn không cùng Hẻ Lần Hở Màn đề cập. Hẻ Lần Hở Màn nghe nói như thế, nhìn Mặt Thệ một cái, ngược cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao nàng Trố nhận biết mặt nghe, vốn cũng không phải là người rộng lượng, Hugh Smith trước đó bày qua mặt thẻ một đạo, mặt thẻ đương nhiên không thể gặp Hugh Smith tốt. Không nói chuyện này, Hẻt lần hơn măng chủ động đổi chủ đề, nói rằng, ngươi hôm qua đi gặp cỡ gì Stephen Nolan, cho chuyện thế nào? Mặt nghe mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc đầu, rất đau đầu. Hắn có chút núi bay, Nolan đạo diễn cho ta một chút liên quan tới mộng cảnh sách, để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. So với cùng Hạ Kỷ và gỗ nờ mạn hợp tác mấy bộ phim, lần này quay chụp điện xẹp thì hơn hắn muốn chuẩn bị càng kỹ hơn công tác. Kỳ thật Hắn cùng cợ dị Stopherno Lạng nói chuyện không chỉ là những ngày, cợ dị Stopherno Lạng còn chủ động nâng lên căn thuốc phương diện vấn đề, đồng thời mơ hồ ám chỉ mặc kệ, hy vọng tương lai uyển sẽ tiểu ổn vai nam chính đừng lại xuất hiện cùng loại hít lẹt gờ giống như vấn đề. Loại vấn đề này đương nhiên sẽ không phát sinh ở mặt thẻ trên thân, đối với ma túy loại hình độ chơi, hắn một mực sâu ác cảm rất đỏ. Trong vòng những người khác thế nào đối đãi ma túy hắn không xem vào, nhưng tự thân đụng cũng sẽ không đủ. Rất nhiều Hollywood ngôi sao, cũng không phải là bởi vì áp lực công việc hoặc là tinh thần hâm hực mới cùng ma túy làm bạn, càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm kích thích, nếu như gặm vitamin pháp pháp Những người này như thường sẽ đi gặp vitamin. Vong giải trí thường cùng ma túy dính liễu quan hệ, những người trẻ tuổi kia bình thường từ cặn bã bắt đầu học, cái gì không cho làm học cái gì, nhưng cùng gió làm phi công trên này, thật rất điều a. Nhìn qua hôm gã lần người, hẳn phải biết cái kia tiểu quỷ mạ cáo lợi củ kịn, tám tuổi tức đỉnh phòng, vị thành niên liền nhiễm lên nguyên thuốc, mỗi tháng hoa tháng một năm 80.000 đô la mua độc căn thuốc. Những người này nhanh chóng đốt hết chính mình, đã từng từng tới đỉnh phòng, hoặc là sẽ để cho một số người cảm thấy, nhân sinh cổ đoạn, đây chính là ta muốn a nhưng lại đa số rượng bật những người, căn bản chưa thấy qua cái gì là đỉnh phòng chỉ là càng ngày càng hở biết, bất luận đối mặt tình huống như thế nào, mặt tệ cũng sẽ không dây vào ma túy, thế giới này có thể mang đến cho hắn kích thích cùng hưởng thụ độ bật có rất nhiều, làm gì nghĩ quần không phải muốn tự mình đi bên trên một đầu tuyệt lộ đâu. Tiền tiền liền có thể để hắn rất thoải mái, truy đuổi từng cái mỹ nữ cũng có thể để hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Làm một cái người tục tằng, dù là tại quá khứ 50 năm, hắn cũng sẽ không phiền chán kiếm tiền cùng mỹ nữ, đây mới là độc lực lớn nhất á như cái gì hít ma túy cùng chuyên cầu nghệ thuật loại hình. Hoàn toàn chính là đường ta đạo Á yên sẹp tí ổn sang năm mới có thể vay trụ, mặt thẻ còn có đầy đủ thời gian đi làm công tác chuẩn bị, cơ dị Sporno lặn cho vài cuốn sách có chút tối nghĩa, bất quá hắn sẽ chăm chú coi trọng mấy lần. Xem như một tên ngôi sao cấp bậc diễn viên, hắn chuyên nghiệp cùng thủ lao là có thể xứng đôi. Đến mức năm nay 6 tháng cuối năm, còn có khả giảm lại nghiệp cùng Hasbro hợp tác Gizo. Hạng mục này đã chính thức định danh là Gizo, The C Box cổ giá. Thế lần hờ mằn đối với hắn nói rằng, người vai nam chính đàm phán đã đến cuối cùng giai đoạn kết thúc chương 672, mới hợp đồng Tân Thu Wick chương 672, mới hợp đồng Tân Thu Wick Hollywood địa cũ, và giảm này nghiệp một gian phòng họp bên trong, Mặt Thệ cùng Sở Tí Phần Sở Mẹ riêng phần mình ngồi ở bàn hội nghị một bên, hai người bên cạnh luật sư lật ra họng, chỉ rõ cần bọn hắn ký tên địa phương. Mặt Thệ tại trên hợp đồng diễn viên ký xuống danh tự, sau đó cùng đại biểu Gizo, Thesa The Cóc cổ dạ đoàn làm phim Sở Tí Phần Sở Mẹ trao đổi hợp đồng, lần nữa ở phía trên ký tên. Dung xuống biết ký tên, Mặt Thệ đứng lên cùng Sở Tí Phần Sở Mẹ nắm tay. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người đồng thời nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong phòng họp bao quát riêng phần mình luật sư, người đại diện cùng công đoàn diễn viên đại biểu chờ một chút ở bên trong người, nhao nhao đưa lên chúc mừng tiếng vỗ tay. Sau đó, Mạt Khệ cùng Sở Tí Phần Sọ so mở lại tại công đoàn diễn viên hợp đồng dành trước bên trên ký tên, lần này ký kết xem như hoàn thành. Luật sư cùng công đoàn diễn viên đại biểu vẫn còn bận rộn phía sau phần kết thúc ác, Sở Tí Phần Sọ so mở chủ động vòng qua bàn hội nghị, lần nữa cùng Mạt Khệ nắm tay, nói rằng, "Ta rốt cuộc chờ đến ngươi." Mạt Khệ cười cười, "Ta một mực chờ đợi có thể cùng ngươi hợp tác." Trên thực tế, đây là hắn lần thứ 3 cùng Sở Tí Phần Sọ so hợp tác là thứ hai biểu diễn sở tí phần xỏ so mờ đạo diễn phim. Từ Song Vương lần thứ nhất tiếp xúc đến bây giờ ký kết hợp đồng, lúc dùng vượt qua nửa năm, trong lúc đó bao quát sửa chữa kịch bản, vai nam chính tù lao, kiêm chức nhà sản xuất chờ một chút phương diện đàm phán, còn dính đến ạ giảm ngành nghiệp cùng Haasbøo hợp tác, mấy phương ở giữa đàm phán rằng có mấy tháng, cuối cùng đặn thành bây giờ như nghĩ. Đàm phán sở dĩ dài rằng dập rằng cô, ngoại trừ kịch bản nhân tố bên ngoài, còn có hệ lần hở màn vì mặt thẻ đưa ra hải lượng yêu cầu, mặc dù trong đó một chút ở tại đàm phán từ bỏ, nhưng chủ yếu nhất những cái kia tất cả đều tại trong hợp đồng có chỗ thể hiện. Vì bản phương diện, vai nam chính tự nhiên chỉ có mặt thẻ một cái, còn lại vai phụ phần diễn, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua nhân vật của hắn đủ kém 1 phần 3, đây là trong hợp đồng cứng nhắc quy định, sau cùng thành phim nhất định phải thể hiện ra điều này. Vì bảo hộ phương diện này quyền lợi, mặt thẻ cũng thuận lý thành chương lấy được một cái nhà sản xuất danh nghạch, hơn nữa đối với cái các nhân vật nắm giữ diễn viên quyền đề nghị. Trước mắt, đoàn làm phim chỉ xác định nam nữ chính hai người, theo thứ tự là hắn cùng người mâu xuất thân nước Anh diễn viên sĩ Enn Namler, đối phương sẽ biểu diễn hoạt hình bên trong nổi tiếng nhân vật phản diện nữ tính nhân vật nam tước phu nhân cái khác những cái kia nhân vật, tạm thời còn không có tìm được nhân tuyển thích hợp, mà thẻ có thể liền diễn viên nhân tuyển đưa ra cái nhìn của mình, đoàn làm phim nhất định phải ưu tiên cân nhắc đề nghị của hắn. Không chút hoa trương nói, hắn là toàn bộ đoàn làm phim bên trong người có quyền lực lớn nhất một trong, thậm chí cùng Sơ Tí Phần Sọ so mở cái này hoàn toàn đạo diễn quyền lực tương xứng. Sơ Tí Phần Sọ so mở tại đoàn làm phim chức vụ là đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Hollywood thực hành nhà sản xuất trung tâm chế độ nhà sản xuất tại trong vi mảnh quyết sách lực cao hơn đạo diễn, hắn thậm chí có thể giải mời đạo diễn. Cái gọi là hoàn toàn đạo diễn tức là nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Sơ tí phần sọ mở cùng mạt thể loại này gà mờ khác biệt, nam giữ tương đối chuyên nghiệp năng lực, Hollywood nhà sản xuất nhất định phải có đầy đủ nghệ thuật tiêu chuẩn, ánh mắt cùng sức phán đoán, bọn hắn có thể chọn lựa đề tài, tìm biên kịch viết kịch bản, mời đến thích hợp đạo diễn, tìm đến phía đầu tư, xác định thích hợp diễn trước nhân viên, tạo thành đoàn làm phim, đem phim quay chụp xong sau, cuối cùng còn muốn phụ trách phim tiêu thụ. Nhà sản xuất muốn đối toàn bộ phim chất lượng cùng thị trường phụ trách. Mặc dù nhà sản xuất trung tâm chế độ là thế kỷ trước cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 mới hoàn toán xác lập lên, nhưng ở Hollywood thân căn cổ đế Tỷ như nổi tiếng của Noel Ke huynh nhà sản xuất tại quay chụp trong quá trình thị càng đổi ba nhiệm đạo diễn, thậm chí chỉ là bởi vì trang phục đạo cụ chờ chi tiết nhỏ, mặc dù dạng này quá mức coi nhẹ đạo diễn tác dụng có vượt quyền lại, nhưng cũng từ một phía cạnh nói rõ Hollywood nhà sản xuất hung hăng địa vị. Mạt thẻ kiêm chức một cái nhà sản xuất, càng nhiều hơn chính là bảo hộ tự thân quyền lợi. Bây giờ, hắn đã nắm giữ một nhà công ty làm phim, chỉ cần đầu tư chế tác phim có thể tại dạng chiếu phim thuận lợi chiếu lên, cũng liền có tương ứng gia nhập người chế tác liên minh tư cách, đối với nhà sản xuất cái nghề nghiệp này, cùng người chế tác liên minh, cái nghề này cũng có càng nhiều yếu rõ. Tỷ như người chế tác liên minh đem phim chế tác quá trình chia làm 4 cái giai đoạn, lúc đầu chủ hoạch, giai đoạn trước chuẩn bị, thực tế quay chụp cùng chế tác, tuyên truyền phát hành cùng hậu kỳ và danh, đại khái phân biệt chiếm 35 20%, 20%, 25% tỉ lệ, một cái nhà sản xuất chỉ có chiều sâu tham dự không thua kém 50% công tác mới có tư cách được đến Oscar phim tốt nhất thường đề danh. Nếu như hắn chỉ tham dự 2 cái giai đoạn công tác mà không bao hàm giai đoạn thứ nhất, vậy hắn nhất định không đạt được 50%. Cái này cũng thể hiện phim Hollywood chế tác đối tuyệt để chủ hoạch giai đoạn coi trọng. Mặt khác, Người chế tác liên minh vì bảo hộ chân chính nhà sản xuất quyền lợi, ngay tại chống lại càng ngày càng nghiêm trọng cùng sản xuất nhân viên không quan hệ trên danh nghĩa nhà sản xuất hiện tượng, tỉ như cùng chế tác chương trình không quan hệ người đầu tư cùng phát hành người chờ một chút. Mặc Nghệ đang theo diễn viên kiêm nhà sản xuất phương hướng bên trên phát triển, bất quá hắn biết rõ, luận đến chuyên nghiệp phương diện tố dưỡng, hắn trình là nhiều. Cứ may hắn có thể giống cái khác công ty điện ảnh như thế, thuê độ cao chuyên nghiệp hóa nhà sản xuất đến vì chính mình phục vụ. Cùng đoàn làm phim trong hợp đồng, còn quy định hắn nhất định phải nhanh gia nhập đoàn làm phim, bởi vì quay chụp nhiều lắm là tới tháng 10 liền sẽ bắt đầu. Giso Trễ sẽ vô, cổ dạ lịch trình định qua sang năm kỳ nghỉ hè, bây giờ không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. May mắn sở tí phần sọ mở từ năm trước bắt đầu ngay tại vị hạng mục này làm chuẩn bị, lúc đầu chu hoạch cùng giai đoạn trước công việc bếp núc đã hoàn thành, chủ yếu diễn viên đúng chỗ đồng thời chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền có thể đầu nhập vào trong quay chụp. Phim Hollywood là độ cao thương nghiệp hóa cùng quá trình hóa sản phẩm, từ cố sự sáng ý bắt đầu, nhà sản xuất mỗi một hạng quyết định đều lấy thực hiện lợi nhuận tối đại hóa làm mục đích, kịch bản dàn luyện muốn nên hợp người xem yêu thích, nhân vật thiết lập phải có điểm bán, nếu là phim hoạt hình Còn muốn tại nhân vật thiết lập mới bắt đầu liền cân nhắc tới quanh thân sản phẩm khai phát. Mà lịch trình và định tầm quan trọng, ở chỗ từ quay chụp lên liền cho đạo diễn cùng đoàn làm phim phương diện tiền bạc cấp lực, cưỡng chế bọn hắn nhất định phải tại cái nào đó tiết điểm đem nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì tất cả đến tiếp sau marketing cũng kế hoạch đều muốn quay trùng quanh công chiếu ngày triển khai. Một bộ phim một khi xác định lịch trình, sẽ không dễ dàng sửa chữa. Gizo, Tesla sẽ góp cổ giá bộ phim này sản xuất dự toán cao đến 180 triệu đô la, tuyên truyền marketing đã đi tại phía trước. Sản xuất dự toán sở dĩ cao như vậy, trong đó trọng yếu nhất một phương diện chính là mặt kệ kết sủ tù lao kèm theo tất nhiên kết quả. Tù lao cũng là phần này trong hợp đồng trọng yếu nhất nội dung. Dựa theo Hollywood lệ cũ, mặt kệ tại đoàn làm phim phân biệt đảm nhiệm vai nam chính cùng nhà sản xuất hai cái chức vụ, có thể cầm tới tù lao tương ứng, bất quá vì bảo hộ phương diện khác quyền lợi, hệ lần hơ màn ở phương diện này làm ra như bộ, mặt kệ tại nhà sản xuất cái này chức vị phía trên, chỉ cầm tượng trưng 1 đô la tù lao. Hắn vai nam chính tù lao đã vô cùng cao. Xem như hạng mục này tuyệt đối nhân vật chính. Mà thẻ cầm tới đương nhiên là đoàn làm phim cao nhất Thù Lao, phần này Thù Lao diễn biên chính từ ba phần bộ tạm thành, theo thứ tự là giai đoạn trước thanh toán cơ sở Thù Lao, phim Bắc Mỹ phòng vé chưa cùng vai nam chính đủ kệ tương quan quanh thân sản phẩm X lợi chia. Trong đó, cơ sở Thù Lao vị 20 triệu đô la, Bắc Mỹ phòng vé chưa mặc kệ phòng vé nhiều ít trực tiếp được hưởng người phòng vé chưa. Sở dĩ chưa hạn định tại Bắc Mỹ phòng vé, chủ yếu là hệ lần hở màn vì hắn tranh thủ tới một cái khác chia. Tương lai tất cả sử dụng hắn hình tượng vai nam chính đủ kệ quanh thân sản phẩm sáng tạo X lợi, có 50% thuộc về hắn chia hoa hồng. Đây cũng là trong vòng đỉnh cấp ngôi sao mới có thể có đánh độ. Tỷ như Johnny đẹp, tất cả cùng giấc sợ tạp duyệt trường có trực tiếp liên quan thương phẩm bên trong, một nửa ít lợi đều thuộc sở hữu của hắn. Nếu như đây là một bộ phim độc lập lời nói, phương diện này thu nhập có chút ít còn hơn không, không nói là số 0 cũng không khá hơn chút nào, nhưng một bộ đại chế tác phim phòng vé bán chạy lời nói, có thể thu được kinh khủng quanh thân thu nhập, đây cũng không phải là bí mật gì. Phim công nghiệp chân chính giá trị không ở chỗ phim bản thân có thể sinh ra nhiều ít lợi nhuận, nhiều ít phần bé, mà ở chỗ nó vì sự nghiệp cùng cái khác lĩnh vực hợp tác cung cấp nhiều ít cơ hội. Những này lĩnh vực bao quát tivi sản phẩm, chủ đề công viên, hàng ngày hàng tiêu dùng, băng gốc CD, thư tịch, máy tính trò chơi cùng hố động giải trí, thậm chí tình sắc nghề, phim chỉ là vì cái này mà thuật giống như vương quốc cung cấp chìa khóa mà thôi. Ký kết qua hợp đồng, mặt thẻ sau đó liền gia nhập vào sở tí phần sọ mở đoàn làm phim ở trong, một phương diện tiếp nhận huấn luyện quân sự vì tiếp xuống quay chụp làm chuẩn bị, một phương diện khác thì là thích hợp tham dự vào một chút nhà sản xuất trong công tác, học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Tương lai Số 13 điện ảnh phòng làm việc còn có thêm bộ phim muốn vay trụ, hắn tất nhiên muốn tại nhà sản xuất phương diện càng thêm chuyên nghiệp hóa một chút. Cái này cũng có thể khiến cho hắn học được không ít thứ. Thị như Gizo, Theodore Cobb cổ dạ tuyên truyền marketing. Bộ phim này tuyên truyền chi tiêu đa số đều sẽ dùng tại Bắc Mỹ phương diện, hải ngoại tương đối mà nói muốn ít rất nhiều. Nếu như một bộ phim tại nước Mỹ bản chủ phòng vẽ thất bại, mà tại toàn cầu bán chạy, đây đối với công ty điện ảnh tới nói, xem như phòng vẽ thành công sao? Trên thực tế vẫn là phải xem tình huống mà định ra. Nhưng là bình thường đến dạng, phim Hollywood bản chủ thị trường đối lập vẫn tương đối cho yếu. Bởi vì công ty điện ảnh tại bạn thủ phòng vé lấy được thu nhập chiếm tỷ lệ thưởng thưởng đều càng lớn. Đối với một bộ phim Hollywood tới nói, công đi làm phim từ hải ngoại phòng vé bên trên cầm tới chưa cũng liền khoảng 3 phần 10, đồng thời bởi vì đô la tỷ suất hối đoái không ngừng biến hóa, khiến cho thu lấy hải ngoại phòng vé chưa biến thành một cái nhìn như đơn giản, kỳ thực chuyện khó khăn tình. Đồng thời, chính phủ chương thu thuế quan cũng biết cắt giảm công ty điện ảnh kia. Cho nên, so với hải ngoại phòng vé thu nhập, Bắc Mỹ phòng vé càng tiềm đáng tin cậy một chút. Hơn nữa một bộ phim quan trọng nhất quanh thân thu nhập, Bắc Mỹ vĩnh viễn là đầu to, sau đó là châu Âu cái khác thị trường phải kém được nhiều. Ai cũng không thể trông cậy vào từ Mỹ Latin, viện Đông cùng châu Phi các địa khu cẩm tới rất nhiều bản quyền quanh thân thu nhập, vậy cũng không thực tế. Những cái này cũng không hề nói là hải ngoại phòng vé liền không đáng chú ý, nhất là làm điện ảnh phòng vé tại Bắc Mỹ thất bại lời nói, liền phá lệ cần dự vào hải ngoại phòng vé. Ngay tại mạt thẻ vì hạn mục này làm chuẩn bị thời điểm, hắn tại trong đoàn làm phim thấy được một cái người quen, một cái từng để cho hắn thủ hết người. Chương 673, dài ước chương 673. Giờ giấc một ngày huấn luyện quân sự kết thúc, Mạc Khệ trở lại phòng thay quần áo tắm vòi sen đổi về quần áo, dọc theo phòng quay chụp khu làm việc hành lang hướng phía cửa đi tới, hành lang dài rằng dọc bên trong phân bố không ít ghế dài, phía trên ngồi đầy người, đoàn làm phim ngay tại vì năm chật thời gian là một chút không quá quan trọng nhân vật chọn lựa diễn biến, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng khuôn mặt xa lạ tới tham gia thử vai. Những cái kia ngồi ở trên ghế dài người, nhao nhao nhìn về phía Mạc Khệ, mặc dù bọn hắn biết Mạc Khệ một câu liền có thể giải quyết vấn đề, lại không người mở miệng chào hỏi, giữa song phương tầng cấp chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Nếu như là ngôi sao nhỏ cùng bình thường diễn viên, bọn hắn có lẽ sẽ năng nỉ hỗ trợ, nhưng đối mặt dạng này siêu sao, giai tầng trên lệch đã đem khoảng cách của song phương vô hạn kéo dài. Mặc dù người người sinh mà bình đẳng quan niệm xâm nhập là người, nhưng đầu không có vấn đề người đều rất rõ ràng, giai tầng là chân chân chính chính tồn tại. Mặt Hệ cũng không có ở chỗ này dừng lại ý tứ, vợ dân William sớm sẽ theo hắn một đường đi thẳng về phía trước, Thỉnh Phảng sẽ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn phía. Rất nhanh, hai người liền từ nơi này xuyên qua, dọc đường đoàn làm phim chuyên môn vì ngôi sao cấp bậc diễn viên thiết trí thử vai phòng chờ đợi thời điểm. Tiếng kia song khai cửa thủy tinh bỗng nhiên từ bên trong mở ra, một cái bóng người dị thường tinh tế thon dài tóc vàng nữ nhân, tại một cái khắc dáng lùn nữ nhân cùng đi đi ra. Mạt Khè theo bản năng quay đầu nhìn theo qua, sau đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc. A! Hắn lập tức dừng lại, Kiều Kỳ nhìn về phía bên kia, mặc dù ở chỗ này nhìn thấy Cà Dỗ Ly Na cổ cổ bà thật bất ngờ, vẫn là vô cùng tự nhiên chào hỏi, "Ngươi tốt, gở gở." Cà Dỗ Ly Na cổ cổ bà nguyên bản cúi đầu, nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Mạt Khè, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Buổi chiều tốt, Mạt Khè." nang một mực đem mặt thẻ xem như nhất là chất lượng tốt hộ khách tài nguyên. Mặt thẻ thoáng đánh giá cả rổ Ly Na cổ cổ và một chút, không biết là không có trang điểm quan hệ, vẫn là trạng thái tinh thần không tốt, cả rổ Ly Na cổ cổ bạc trên mặt hào quang cũng còn, nhìn có một chút đối phế. Mặt khác còn giống như mập một chút. Bên trên lần đầu tiên nhìn thấy cả rổ Ly Na cổ cổ bạc, hắn bỏ ra 1.1 triệu đô la, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc Avery Victoria sở sĩ cờ gì sâu vừa mới kết thúc, cả rổ Ly Na cổ cổ bạc tinh thần phấn chấn, dường như nắm giữ dáng người ma quỷ tiên sứ, có thể xưng tà ác ngây thơ kết hợp mà mỹ. Trái lại hiện tại Vệ chi quang dường như đã mất đi đa số hào quang. Mặt Hệ có chút kỳ quái, lúc này mới hơn nửa năm không gặp, Cạp Dỗ Ly Nạ Cổ Cụ bả thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Cạp Dỗ Ly Nạ Cổ Cụ và nhìn một chút Mặt Hệ, nói rằng, "Mặt Hệ, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi." Nàng hiện ra nụ cười trên mặt càng nhiều, "Gặp phải ngươi thật tao hứng." "Không biết rõ vì cái gì, Mặt Hệ nghe nói như thế, lập tức nghĩ đến 1.1 triệu đô la. Lần trước bởi vì lên xe trước, cho nên hắn cũng liền bộ phiếu, cũng không nói thêm gì, nhưng lần nữa tốn hao 1 triệu đô la đi lái xe, thật không có hứng thú gì." lúc trước từ London trở về bệ sau, hắn chuyên môn tìm lý nghe qua, nghe nói cả rổ lý nạ cổ cổ và đối với hộ khách yêu cầu vẫn là vô cùng cao, tiền tài cùng hình dạng như thế cũng không thể thiếu, nếu như nàng trước mắt, bỏ tiền cũng cơ bản vô dụng. Tới nàng tình trạng này, sắp thực có chọn lựa hộ khách tư cách. Mạt Khè đưa tay cùng cả rổ lý nạ cổ cổ và nắm chặt lại, nói rằng, nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng. Cả rổ lý nạ cổ cổ và cùng Mạt Khè hàn huyên hai câu, đột nhiên cảm giác được sau lưng người đại diện nhẹ nhàng đá chân của nàng một chút, hai người hợp tác cũng có thời gian rất lâu, điểm này ăn ý vẫn phải có. Mạt Khè, chúng ta rất lâu không gặp. Cà Dỗ Ly Na cổ cổ và đối với đoàn làm phim tình huống căn bản có nhiều biết, cũng biết người đại diện là có ý gì, lúc này hỏi: "Ngươi hôm nay hoàn thành công tác?" "Đúng vậy a." Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu. Cà Dỗ Ly Na cổ cổ và chàng ngập nụ cười trên mặt dần dần khôi phục chút hào quang, lộ ra đặc biệt có thành ý, nói rằng: "Không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cũ." "Hóa chuyện?" Mặt Nghệ vô ý thức liền muốn tự tuyệt. Một lần 1 triệu đô la ôn chuyện thật sự là quá mức đắt giá a, coi như hắn có ức vạn tấn gia, cũng chịu không được như thế tiêu xài. Nói trở lại, hắn lần nào không phải lấy chính mình xuất sắc tướng mạo cùng ngôi sao quang hoàn tán gái nơi nào có giống cạ rổ Lina cổ cổ vạ lần kia như thế, vậy mà hao tốn 11 triệu đô la. Mặc dù lúc ấy không nói gì, nhưng mặt tệ trong lòng kỳ thật vẫn là có như vậy một chút không phải mãi. Dưới tình huống đó, đổi ai cũng sẽ khó chịu. Cạ rổ Lina cổ cổ vạ dường như đoán được mặt tệ lo nghĩ, lúc này lại mở miệng nói ra, "Phu cận có nhà phòng ăn, nghe nói rất không tệ, ta mời ngươi ăn cơm chiều." Nghe nói như thế, mặt tệ trước nhìn một chút cạ rổ Lina cổ cổ bạn, lại nhìn một chút nàng đi ra căn này phòng nghỉ, gần nhất mấy ngày nay, phòng nghỉ một mực tại chờ đợi thử vai ngôi sao cấp bậc diễn viên sử dụng. Như thế xem ra, Cạ Dỗ Lị Nạ Cụ Cổ Bà là đến đoàn làm phim thử vai. Mắt hệ ứng dụng thản nhiên, gật gật đầu đồng ý, tốt. Quay đầu chuyên môn tìm đoàn làm phim thử vai danh sách nhìn xem, trong đó có phải hay không có Cạ Dỗ Lị Nạ Cụ Cổ Bà cái tên này. Bởi vì nắm giữ nhân vật nhân tuyển quyền đề nghị quan hệ, nhân vật chính nhân tuyển hắn đều chuyên môn nhìn qua, phía trên cũng không có Cạ Dỗ Lị Nạ Cụ Cổ Bà danh tự, chẳng lẽ Cạ Dỗ Lị Nạ Cụ Cổ Bà thử vai không phải nhân vật chính, mà là muốn tại trong đoàn làm phim hoa lệ lệ đánh xỉ nhẩu. Cái này nói không thông à, nếu như là nhân vật chính, Cạ Dỗ Lị Nạ Cụ Cổ Bà cho dù là siêu cấp người mẫu, cũng muốn tham gia thử vai, nhưng đánh sỉ dầu loại hình nhân vật, lấy cả Jolie Lina cũ cổ và danh khí cùng địa vị, căn bản không cần tham gia thử vai a. Có không ít siêu mẫu đều sẽ chạy đến trong phim Hollywood khách mời, tỉ như hắn 2 năm trước nhìn qua thẻ đệ nghệ ở tở dạ đạ bên trong, liền có dại dẹo chụp trận thân ảnh. Giống như vậy khách mời, đối với song phương đều có chỗ tốt, đoàn làm phim cũng sẽ không để siêu cấp người mẫu vì cái sỉ dầu nhân vật mà chuyên môn cử hành thử vai. Mặt thẻ đáp ứng cả Jolie Lina cũ cổ và mời, cũng không có để bỏ Johnny Liam đi theo, một mình lái xe chở cả Jolie Lina cũ cổ và đi phụ cận nhà kia phòng ăn. Trở song phương ngồi ở phòng ăn ở trong ghi món ăn dòng, mặt khẽ trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. "Cơ cơ, ngươi là đến gờ ý do tham gia thử vai?" Hắn hỏi. Cạ Dỗ Lý Na cổ cổ vạ căn bản không có phủ nhận ý tứ, nói rằng, "Ừm, ta dự định tham gia bộ phim này quay chụp." Mặt Khẽ lập tức hỏi, "Ngươi nghĩ ra diễn cái kia nhân vật trang điểm nữ lang?" Cạ Dỗ Lý Na cổ cổ vạ biết mặt Khẽ là bộ phim này vai nam chính, một nhân vật nhỏ, không có mấy cảnh quay. Mặt Khẽ nhớ ý nhân vật này, hoàn hình bên trong là cái tương đối nhân vật lợi hại. Vì bạn phim bên trong lại là cái xì dầu nhân vật, đại khái là hạt tướng quân thư ký riêng loại hình, bị sạ tạm đâm bị thương về sau liền không có phần diễn. Trang biện nữ lang tiểu người như vậy. Mạc Hệ tiếp tục hỏi, đoàn làm phim còn muốn ngươi tham gia thử vai. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ và há to miệng, dường như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nuốt xuống. Mạc Hệ chú ý tới Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ và những này biến hóa rất nhỏ, còn nói thêm, "Cờ cờ, ngươi là siêu cấp người mẫu, ta nghe ạt dì Ạnạ Luy Mã nói qua, các ngươi những này Victoria sở sĩ cỡ gì siêu mẫu tham diễn phim lời nói?" Victoria sở sĩ cơ dịp phương diện đều sẽ giúp các ngươi đáp cầu gián mối. Đây là nghi ngờ nhất địa phương, một tên đỉnh tiêm Victoria sở sĩ cơ dịp thiên sứ, chạy tới Hollywood đoàn làm phim tham dự một cái xì dầu nhân vật thử vai, cái này căn bản không phải trước sau như một quy tắc trò chơi. Tựa như là để hắn tham gia một bộ phim thương nghiệp vai phụ nhỏ thử vai như thế, cái này căn bản liền không ngang nhau. Mặc dù người mẫu cùng diễn viên là hai cái ngành nghề, nhưng cả dỗ lý nạ cũ cổ và biểu diễn cũng không phải nam tức phụ nhân hoặc là sợ cắt lệ sợ cắt lên, mà là trang biển nữ lang dạng này, một cái tại trong kịch bản tồn tại cảm rất thấp nhân vật. Ta không chỉ tham gia trang biện nữ lang thử bay, cả dỗ Ly Na cũ cổ vạ lời nói tránh nặng tìm nhẹ, còn chuẩn bị tham gia sở cắt lệ thử bay. Mạc Khệ nghe được sở cắt lệ nhân một này, khẽ nhíu mày, hỏi, "Cờ cờ, ngươi chuẩn bị giống Sỉ én nám lợnh như thế truyền hình lãng diễn viên?" Đối với siêu cấp người mẫu tới nói, tại trong phim ảnh khách mời đánh sỉ dầu cùng biểu diễn nữ số 2 hoàn toàn là hai khái niệm. Sỉ én nám lợnh rất sớm trước đó cũng là người mẫu, nhưng nàng tại vòng người mẫu không có kiếm ra đến, cho nên đổi nghề làm diễn viên, trước đó tại mấy bộ phim ở trong đã đảm nhiệm qua nữ số 2 hoặc là vai nữ chính. Rất rõ ràng. Cạ Dỗ Línạ Cổ Cụ và trong khoảng thời gian này xảy ra một chút hắn chố không hiểu rõ chuyện. Cạ Dỗ Línạ Cổ Cụ và Miếu Kỳ nhìn mặt thẽ một cái, chẳng lẽ hắn chưa nghe nói qua sao? Trên thực tế, mặt thẽ bình thường cũng không thế nào chú ý vòng thời trang, hơn nữa năm ngoái Cạ Dỗ Línạ Cổ Cụ đã lưu cho hắn ký ức có chút buồn mình, tăng thêm nửa năm qua này sát thực vô cùng bận rộn, căn bản liền chú ý tới Victory AS sở xí cầu dịp thiên sứ cùng vòng thời trang sự kiện lớn. Phát sinh ở Cạ Dỗ Línạ Cổ Cụ và trên người sự tình, kỳ thật đã sớm truyền ra. Ta người mẫu sự nghiệp gặp một vài vấn đề. Gia dụ Ly Na Cổ Cổ và biết mình sự tình căn bản không phải tiếc, tùy tiện hỏi một chút đều có thể thăm dò được, cũng không có dấu giếm ý tứ, hơn nữa lần trước giao dịch thời điểm, mắt thẻ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bỏ tiền thời điểm tương đối thông khoái, điều này cũng làm cho nàng có một chút chờ đợi, bởi vậy nói rằng, cho nên liền đến Hollywood đến thử thời vận. Mắt hệ cũng là tương đối kỳ quái, người mẫu sự nghiệp gặp vấn đề. Trong vấn tượng, gia dụ Ly Na Cổ Cổ và một lần cơ hội có thể cùng giải dẻo bên cạnh sánh vai, nhưng kẻ sau mấy năm này phát triển cấp tốc, đã đem cả dụ Ly Na Cổ Cổ và ra mấy cái thân bị. Đối nghề làm diễn viên kỳ thật cũng rất có thú. Hắn lại hỏi, gặp vấn đề gì? Năm ngoái Victory Arsĩ cỡ dịp show bên trên, Cạp Dỗ Lý Na Cụ Cổ và người đeo cực lớn cánh trình diễn thời trang, đây là Victory Arsĩ cỡ dịp trong lịch sử cao nhất một cái cánh. Có thể nói, sự nghiệp của nàng lúc ấy đã đạt tới một cái đỉnh phong. Victory ạ bí mật cùng ta giải ước. Cạp Dỗ Lý Na Cụ Cổ bà nói ra khỏi miệng lời nói khá kinh ngợi, ta không còn là thiên sứ siêu mẫu bên trong một thành viên. Mắt hệ thoáng có chút kinh ngạc gật đầu. Cạp Dỗ Lý Na Cụ Cổ bà còn nói thêm, không chỉ là Victory ạ bí mật Ta lại môn chế nỗ cùng đi ổ chờ nhắn hiệu cũng đều toàn bộ cùng ta giải ước, ta người mẫu sự nghiệp. Nói đến đây, nàng mặt hướng bí thương, dường như vô cùng đau lòng. Mắt khẽ lại khó mà dâng lên đồng tình tâm. Chương 674, thu phí khởi hành chương 674, thu phí khởi hành ta quả thực muốn đem chính mình bước lên rồi, mỗi một phút đều lầm vào trong khủng mang, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cả dỗ Ly Na cụp cổ và hai tay ôm đầu, dường như đang nhớ lại cái gì vô cùng thống khoái chuyện, ta cảm thấy mình một mực rất khỏe mạnh, tiên trì rèn luyện, không ăn thực phẩm rác, tự lực đem chính mình chiều cố tốt. Nàng cắn môi, Lúc này mới còn nói thêm, kết quả, thân thể xảy ra vấn đề hết lần này tới lần khác là ta. Mặt thẻ từ trên xuống dưới đánh giá cả dô lì nạ cụ cổ và một phen, ngoại trừ so năm ngoái thoáng mập một chút, thật không có nhìn ra nàng dáng người biến dạng. Vừa mới, cả dô lì nạ cụ cổ và đã đem Vitoria bí mật cùng ché nổ cùng đi ô chờ quốc tế hàng hiệu cùng nàng giải ước nguyên nhân đại khái nói một lần. Ngay tại năm ngoái Vitoria sở xí cờ dị phá sần sâu về sau, cũng chính là hắn tốn hao kêu một một triệu đô la sau không có nửa tháng. Cadıo Lǐnà cũ cổ và thân thể liên xuất hiện vấn đề, cho dù là chỉ ăn cực thấp nhiệt lượng đại bữa ăn bột protein đều điên cuồng béo lên. Cadio Lǐnà cũ cổ vã bởi vì trường kỳ ăn uống điều độ, thể nội nguyên tố vi lượng trường kỳ thiếu, đã dẫn phát tuyến giáp trạng tự bệnh, dẫn đến thể trọng bánh chứng chờ một hệ liệt bệnh biến chứng, năm gần 24 tuổi liên sớm tiến vào thời mãn kinh ngắn ngủi gần 2 tháng, thể trọng chợt tăng 30 kg. Đối với một cái vóc người cao gầy tinh tế, thậm chí nghiêm trọng hơn gầy nữ nhân bình thường tới nói, gia tăng 30 kg thể trọng cũng không tính là cái gì, nhưng đối một cái siêu cấp người mẫu tới nói Đây là tương đối muốn mạng, đầy đủ hủy đi chức nghiệp kiếp sống. Cạ Dỗ Lị Na Cụ Cổ và Bạo Phỉ về sau, lập tức tích cực trị liệu, bất quá vòng người mẫu đã sớm bị thương nghiệp thẩm đấu, nàng được đến không phải động tình cùng yêu mến, ngược lại là một phần lại một phần giải ước tiến bố. Xem như lập thân gốc rễ Victory ạ bí mật, là cái thứ nhất cùng Cạ Dỗ Lị Na Cụ Cổ và giải ước. Mọi người đều biết, Victory ạ bí mật được vinh dự thương nghiệp giới người mẫu đỉnh, nhưng mà nó đối đãi người mẫu Hà Khắc Thái độ luôn luôn bị người lên án, bị Phan Hâm Mộ gọi đùa là mẹ kế. Bởi vì tật bệnh dẫn đến thể trọng tăng trưởng, Hợp tác thời thượng nhắn hiệu nhau nhau cùng cả Dỗ Ly Na cũ cổ vạ giải ước, cho công ty quản lý cũng tạm dừng công tác của nàng. Bết mắt nhất chính là, phụ kiện bác sĩ nói cho cả Dỗ Ly Na cũ cổ vạ, bởi vì nàng hormone cùng người thường chênh lệch quá lớn, ảnh hưởng tới nữ tính sinh lý chu kỳ, có thể sẽ dẫn đến không cách nào sinh dục. Cả Dỗ Ly Na cũ cổ vạ nói những lời này, cũng dễ dàng gây nên người động tình. Những chuyện này khẳng định không phải giả, cả Dỗ Ly Na cũ cổ vạ là siêu cấp lời mẫu, ở trên người nàng phát sinh những chuyện này, tất nhiên là thời thượng truyền thông chú ý tiêu điểm, tùy tiện nghe ngóng xem cũng có thể hiểu rõ được. Nhưng Mạc Khệ đối nàng khuyết thiếu lòng đồng tình. Có vết xe đổ, hắn vô ý thức liền cho rằng Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ đang dùng loại phương thức này tranh thủ đồng tình. "Ngươi bây giờ rất tốt a." Mạc Khệ nhìn xem Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ, nói rằng, "Giáng người không đi Ly Na." Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ lắc đầu nói rằng, "Ta tương đối may mắn, đã chiến thắng tật bệnh, trên cơ bản khôi phục dáng người." Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm thấy, hiện tại ngươi so năm ngoái nhìn muốn phải mạnh. Hắn tiếp lấy giải thích nói, "Năm ngoái ngươi quá gầy." Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ có nhiều gợi, hắn là tự mình thể nghiệm qua, chính là thể nghiệm phí tổn quá mứcắt đỏ. Ta còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ và đương nhiên nhớ kỹ năm ngoái nàng cùng Mạt Khệ chuyện đã xảy ra, lại không có chút nào xấu hổ. Tại giới người mẫu cái này tính ăn mòn cực mạnh ngành nghề bên trong, xấu hổ quả thực chính là một cái kỳ tích. Mạt Khệ cười cười, nói rằng, khi vọng sớm một chút có thể ở tê trên đài nhìn với ngươi. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ và ánh mắt từ Mạt Khệ trên thân bay qua, cô ý thở dài một hơi, không dễ dàng như vậy à. Nụ cười của nàng bên trong dường như mang theo một tia đắng chát, người đại diện của ta cùng Victory ạ bí mật cùng với khách trước đó hợp tác nhãn hiệu tiếp xúc qua hy vọng bọn họ có thể khôi phục hoạt tác, nhưng bọn hắn đều từ chối. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút tối nghĩa, và người mâu đổi mới quá nhanh. Mặc kệ không nói gì, lại không ngoài ý muốn, và người mâu cạnh tranh cực liệt, thậm chí vượt qua Hollywood. Cùng ta giải ước về sau cả Jolie Na cổ cổ vạ còn nói thêm, bao quát Victory ạ bí mật ở bên trong nhãn hiệu, đều tìm tới mới nhân tuyển đến thay thế ta, vị trí của ta đã bị người chiếm, mong muốn một lần nữa cầm về. Nàng không khỏi lắc đầu liên tục. Những ngày thương nghiệp nhãn hiệu theo đuổi là thương nghiệp lợi nhuận, từ thành lập ngày đó trở đi, cũng không phải là cơ quan từ thiện. Cadıolina Cổ Cổ bà biết điểm này, Mặt Hệ cũng tương tự biết rõ vô cùng những này. Rất nhiều người đều nói, dù cho không có gì cả, cũng rất không cần phải lo lắng, đem ngày xưa vinh quang gom xuống, tất cả bắt đầu từ số 0 phân đấu, tự sẽ lần nữa quang hoàn rạng hơn. Sự thật lại không như thế. Cho nên, Mặt Hệ gật gật đầu, ngươi chuẩn bị tại Hollywood tự vận khí một chút. Cadolina Cổ Cổ bà cũng không che giấu, cũng không có che giấu tất yếu, ta nhất định phải duy trì nhất định tỷ lệ lộ ra ánh sáng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Nàng tương đối kiên định, ta nhất định có thể gây trở về khi tại dáng người so với bình thường nữ nhân mà nói, cũng không có chút nào lộ ra mập địa phương, nhưng đối siêu cấp người mẫu còn chưa đủ. Mặc kệ lời nói được không nhiều, cơn nhắc lại không biết, liên tưởng Cạ Dụ Liniạ Cổ Cổ và tại đoàn làm phim đánh ngộ, không khó nghĩ đến Cạ Dụ Liniạ Cổ Cổ và tại vòng thời trang địa vị nghiêm trọng chuẩn, đã ảnh hưởng đến phương diện khác. Nếu không, lấy Cạ Dụ Liniạ Cổ Cổ và cái tên này tới nói, trang điểm nữ lang tiểu người như vậy, căn bản không cần đến thử bay. Nhưng vòng giải trí cùng vòng thời trang, vốn là bộ dáng này. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gì gì đó, kia là Hollywood phong cách sao. Nói tới chỗ này, Cạ Dỗ Ly Na củ cổ vạ bưng chén nước lên uống một ngụm, chuẩn bị thẳng vào chủ đề. Nàng ngời mặt thẻ Ác Gầm, không phải đến tố khổ, người đại diện lúc ấy không có đá nàng lúc, nàng liền có tâm tư. "Grizzo, thế giờ sẽ op cổ giả cái này đoàn làm phim ở trong, mặt thẻ là vai nam chính kiêm nhiệm nhà sản xuất, đang diễn viên lựa chọn bên trên nắm giữ trọng lượng cấp quyền lên tiếng. Mặt thẻ, ta tạm thời sẽ ở Los Angeles liệt ở một thời gian ngắn." Cạ Dỗ Ly Na củ cổ vạ chậm rãi mở miệng nói ra, trước mắt ở tạm tại bệ vợ lỉ ở khách sạn Rua Cia San. Cùng lần trước kinh nghiệm đòi tiền không có kinh nghiệm khác biệt, mặt thẻ ở phương diện này là lão thủ. Lập tức nghe ra cả dỗ Li Na cũ cổ và trong lời nói ý tứ. Bất quá, hắn trầm mặc im lặng. Thẳng thắn chẳng, tinh tế thon dài cả dỗ Li Na cũ cổ và vô cùng phù hợp hắn thẩm mỹ, song phương bao sâu nhập giao lưu mấy lần cũng không tệ. Vấn đề là 1.1 triệu đô la. Còn một đoạn thời gian, cho dù lấy hắn thân ra, cũng nhịn không được. Cờ cờ, mặt hệ phá vỡ trầm mặc, chuẩn bị cáo từ, cảm ơn ngươi bữa tối. Hắn thuận miệng khách khí nói, hôm nào ta mời ngươi đi ăn món chung. Cả dỗ Li Na cũ cổ vàng ngẩn người, đây là tình huống như thế nào? Mặt hệ là hạ người gì? Nàng Nam Ngoại liền hiểu rõ rất rõ ràng, chẳng lẽ nói chính mình sinh bệnh béo phì về sau, bị lực chỉ nghiêm trọng thấp xuống? Nhưng ta đã gần như hoàn toàn khôi phục da mặt thẻ sẽ không tiếp tục tại Cà rổ Ly Na cổ cổ và trên thân lãng phí 1.1 triệu đô la, dù là Cà rổ Ly Na cổ cổ và bởi vì danh khí cùng địa vị cả biến, giảm một nửa cũng không được. Hắn bề sau rời hạ cái ghế, liền chuẩn bị đứng lên. Cà rổ Ly Na cổ cổ va nhìn thấy mặt thẻ muốn rời khỏi, màu vàng lông mày trong nháy mắt vận cùng một chỗ, vội vàng nói, "Mặt thẻ, ta thật rất cần nhân bọn này." Nàng sợ mặt thẻ nghe không rõ, lại tăng thêm một câu, "Ta vô cùng cần sờ cắt lệ." Cứ việc cần thử vai, bất quá trang biện nữ lang tiểu người như vậy, nàng vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng sợ cắt lệ sợ cắt lệ là phim nữ số 2, đơn thuần rượi vào thử vai lời nói, hy vọng sang rồi. Dù sao nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên, cũng không còn là đang hot người mẫu. Mặt hề ngừng lại, nhìn về phía cạ dỗ Ly Na cũ cổ bạn, lại cũng không nói gì, tuân nữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại muốn hắn trả tiền lái xe, lại giúp cạ dỗ Ly Na cũ cổ bạn giải quyết nhân vật sự tình. Nói bùa cái gì? Cho tới nay hắn đều tương đối tuân theo giao dịch quy tắc, cho dù là năm đó bởi vì lịch trình bọ qua dạ trộm cả đảm buổi chiếu ra mắt, về sau đều chuyên môn tìm cơ hội bổ sung. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là muốn trở lại báo, liền phải nỗ lực. Đã muốn thu phí khởi hành, lại muốn đạt được nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng không chuyện dễ dàng như vậy, Áp vẫn là đi nói năm hắn trống khoé bộ 1 triệu đô la phiếu, Cado Lina cổ cổ và liền đem hắn xem như người tốt bụng. Cado Lina cổ cổ và nhìn thấy mặt tệ vẫn là không nói một lời, đầu nhanh chóng chuyển động lên, mời mặt tệ cùng đi ăn tối. Đồng thời nói ra những lời kia, chủ yếu vẫn là nàng trước đó liền đối ưu chất khách hộ từng có nhiều rõ, so với Hollywood đa số người, Mạc Hệ ở phương diện này thành danh vô cùng tốt, từ trước đến nay nói là làm. Những cái kia ở trên người hắn nỗ lực qua ngôi sao nữ, đều lấy được tương ứng hồi báo. Mạc Hệ trầm mặc, dần dần để Cạ Dỗ Lý Na cự cổ và ý thức được một sự kiện, nàng mơ ra thẻ đánh bạc không đủ cao. Mặc dù thu phí khởi hành số lần không coi là nhiều, hơn nữa đi là cực kỳ cấp cao lộ tuyến, nhưng Cạ Dỗ Lý Na cự cổ và cũng không để ý lấy thân thể đổi lấy nhiều thứ hơn. Vấn đề là, Mạc Hệ giống như đối nàng không quá cao hứng đi. Đột nhiên, Cạ Rỗ Lina cổ cổ và ý thức được vấn đề, năm ngoái chuyến kia xe. Không, không nàng hắng giọng một cái, nói rằng, mặt hệ, năm ngoái chúng ta cùng một chỗ vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Mặt hệ ngắm nàng một cái, một đêm kiếm được 11 triệu đô la, đối với Cạ Rỗ Lina cổ cổ bạ tới nói, đúng là cái vô cùng đẹp rượu ban đêm. Loại chuyện này, có một lần là đủ rồi, tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hắn không phải David Elly lị giống như thế phú nhị đại, có thể trực tiếp ném ra bảy chữ số đô la đem hỡi đỉa cỡ lùn đều nệ nằm xuống. Đối với một cái thói quen bên ngoài hình điều kiện cùng ngôi sao quang hoàn tán gái anh chàng đẹp trai tới nói, dùng tiền lái xe quả thực chính là trong cuộc đời Bạt Tở Lũa nói trở lại, hắn tình nguyện tốn hao bảy chữ số đi hững hèm mạ và sởn dạng này tiểu nữ xinh vui vẻ, cũng không muốn lãng phí ở siêu cấp người mẫu trên thân. Cạ Dỗ Lý Nạ cũ cổ và cấp tốc tổ chức tốt từ ngữ, vừa cười vừa nói, "Nàng ngoái ta cố ý cùng ngươi mở cái trò đùa, kia 1.1 triệu đô la kỳ thật một mực chờ tại ta trong tài khoản không lúc đích, ta vẫn muốn tìm một cơ hội trả lại cho ngươi, đúng lúc hôm nay gặp được." Chương 675, ta muốn giết ngươi chương 675 Ta muốn lấy ngươi năm ngoái kia 1.1 triệu đô la, đối với mặt thẻ tới nói, không tính là vui sướng hồi ức, có thể khiến cho hắn cảm thấy là tán gái họa tơ lử sự tiện, khẳng định là kiện bực mình sự tình. Ca dỗ Lina cổ cổ bã lại nhìn một chút mặt thẻ, nắm lấy khả năng tay chậm rãi năm chặt, thật muốn móc ra 1.1 triệu đô la, đương nhiên sẽ đau lòng. Phải biết, nàng thu nhập cao nhất thời điểm, năm nhập cũng không vượt qua 5 triệu đô la. Kia 1.1 triệu đô la đã sớm tiêu xài hết, dạng này tiền tới dễ dàng, sai tự nhiên phá lệ thông khoái, muốn bổ sung cái này lỗ hổng, chỉ có thể tự móc tiền đúi. Đặt ở trước kia lời nói, một một triệu đô la cũng không đến nỗi để nàng thổ huyết, nhưng bây giờ không thể so với trước kia, ai biết nàng ngửi mẫu sự nghiệp lúc nào mới có thể khôi phục trước đó huy hoàng. Những cái kia quốc tế hàng hiệu cùng với nàng ký kết hiệp ước bên trong, đều là có giải ước điều khoản, trong đó ráng người là yêu cầu nghiêm khắc nhất tuyển hạng một trong, năm nay lục tục mấy lần giải ước ở trong, nàng căn bản không có thu hoạch được bất kỳ giải ước kim. Nói trở lại, những cái kia quốc tế hàng hiệu không để cho nàng bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đ Hoàn toàn bởi vì đây là sinh bệnh quan hệ, đổi thành rượu trẻ ăn uống quá độ dẫn đến trở nên méo lời nói, nàng La Cần hướng đối phương đòi giao phí bồi thường vi phạm động. "Mạt Khệ, cho ta một cái tài khoản." Cạ Dỗ Ly Na cụ cố và mặc dù đau lòng, vẫn là nói, "Ta đem 11 triệu đô la trả lại cho ngươi." Nghe nàng nói như vậy, Mạt Khệ nghĩ nghĩ, trên điện thoại di động mặt đưa vào một chuỗi số lượng, đẩy lên Cạ Dỗ Ly Na cụ cố và trước mặt, Cạ Dỗ Ly Na cụ cố vạ lập tức đi xuống, vừa cười vừa nói, "Ta quay đầu cho người chuyển qua." Mạt Khệ nhẹ nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý khách khí, hắn cũng không phải chứng nhân. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ nhìn xem đối diện Mạc Khệ, 11 triệu đô la muốn cho hắn, chẳng lẽ không có điểm biểu thị sao? Mạc Khệ suy nghĩ một chút, nói rằng, ta sẽ giúp ngươi cầm tới trang biện nữ lang nhân bọn này. Lời này vừa ra, Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, trang biện nữ lang nhân bọn này phần diễn quá ít, nàng muốn nhất vẫn là sờ cật lệ sờ cật lệ. Cho dù không có Mạc Khệ hỗ trợ, nàng cho là mình cũng có tỷ lệ rất lớn thu hoạch được trang biện nữ lang một nhân bọn này. Mạc Khệ cũng nhìn thấy Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ trên nét mặt biến hóa, rõ ràng Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ tìm tới mục tiêu của hắn. Tuyệt đối không chỉ là một cái trang biện nữ lang đơn giản như vậy. Những cái này 1-1 triệu đô la, không đổi được một bộ đại chế tác phim nữ số 2. Đối lại chính mình ra đóng phim, mặt kệ thái độ luôn luôn chăm chú, sẽ không dễ dàng cho người ta hứa hẹn nhân vật, cho dù là đơn giản bình hoa nhân vật, cũng là có cánh cửa yêu cầu. Cạ Dỗ Lý Nạ cụ cố và không ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không làm cực kỳ cao cấp thu phí khởi hành dạng này giao dịch, đầu chuyển hai vòng, liền phát giác được chính mình không để ý đến một vài thứ. Cái này 1-1 triệu đô la từ trình độ nào đó tới nói, căn bản không tính là điều kiện. Dựa theo nàng thuyết pháp, 11 triệu đô la vốn là mặc thẻ tất cả, dùng mặc thẻ tiền để mặc thẻ đi làm việc. Nàng cắn răng, cấp tốc làm ra quyết định. "Mặc thẻ, giúp ta cầm tới sở cật lệ sở cật lên, có thể chứ?" Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vặn nóng lòng cải biến tình cảnh hiện tại, dứt khoát nói thẳng, "Ta vô cùng cần nhân vật này." Nghe nói như thế, mặc thẻ nhìn xem Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bà, lại cũng không nói gì. Nếu như người đối diện là A dì A nã Ly Mạc hoặc là giải giọng Chen, xét thấy song phương vui sướng xâm nhập giao lưu, hắn nói không chừng sẽ thích hợp trợ giúp các nàng. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bà đã lái xe thu phí Vậy dĩ nhiên là nỗ lực liền phải có hồi báo a, Song Vương tại năm ngoái liền từng có một lần trực tiếp ra phòng, đối lẫn nhau đều có nhiều biết. Ngán ngùi trầm mặc qua đi, Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ vạ còn nói thêm, "Mạt Hẹ, ta tùy thời hoan nên ngươi đến khách sạn cửa thị ả sẵn." Nàng nghĩ lại trước đó nói lời nói, lại bổ sung một câu, "Ta sẽ không lại lái đi năm loại kia nói giỡn." Mạt Hẹ còn tại trầm mặc, dường như Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ vạ không cách nào làm cho hắn động tâm. Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ vạ, năm nay ta ngộ nghiêm trọng sự nghiệp ngăn trở, hiện tại chính là cần một lần nữa đứng lên thời khắc bấu chốt, đã dám chơi như thế giao dịch Nàng cũng không thèm để ý nỗ lực càng nhiều. Nếu như ngươi có thể giúp ta cầm tới sợ cật lệ sợ cật lệ một nhân vật này, gia tộc Lý nạp cũ cổ đã quyết định, không chần chờ nữa, nhẹ nói, từ hiện tại tới giờ Izzo chiếu lên, cửa phòng của ta vĩnh viễn vị ngươi rộng mở. Nàng nhìn mặt thẻ một cái, còn nói thêm, ta sức chịu đựng cùng tính dẻo dai đều phi thường tốt, trên dưới trước sau tùy ngươi dùng, còn có thể chơi rất nhiều trò chơi. Nói đến đây, gia tộc Lý nạp cũ cổ vạ đem thanh âm ép tới cực thấp, đối mặt thẻ bên này phun ra mấy cái có đặc thù hàm nghĩa từ ngữ. Mặt thẻ hai tay khoanh đệ trên bàn, thánh nhân loại hình hắn đương nhiên không làm được. Có chút đặc thù trò chơi thử một chút kỳ thật cũng thật thú vị. Tỷ như nhị nã độ rẻ có khả năng mang tới, chính là đồng dạng ngôi sao cùng người mẫu chỗ không cách nào so sánh. Trước mặt vị này Gretchin Quang đã đưa ra loại này thành cổ, vẫn là miễn phí lên xe, đi thử xem cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại lợi ích của hắn. Là một cái đã hiện thực lại lợi mình người, hắn biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Cho nên, Mạc Khệ trầm dãi nói rằng, "Cờ cờ, ta không cách nào hứa hẹn ngươi nhất định có thể cầm tới sợ cắt lệ sợ cắt lẹt nhân bậc này." Đây là lời nói thật. Hắn chỉ gặp qua Cạ Dụ Lệ Nạ Cổ Cổ và đi tê đại, nhưng xưa nay chưa thấy qua Cạ Dụ Lệ Nạ Cổ Cổ và biểu diễn phim, ai biết nàng là dạng gì tiêu chuẩn. Cạ Dụ Lệ Nạ Cổ Cổ có thể nghe ra được Mạc Khệ lời nói vẫn chưa nói xong, cũng không có mở miệng. Mạc Khệ nói không nhanh, còn nói thêm, ngươi tham gia qua đoàn làm phim thử vai, hẳn là biết sợ cắt lẹ là cái bình hoa loại hình nhân vật, cái này nhân vật đối với diễn viên diễn kỹ yêu cầu cũng không cao. Loại nhân vật này đối ngoại hình yêu cầu càng cao a." Cạ Dụ Lệ Nạ Cổ Cổ nhẹ nói. "Sắt thực như thế." Mạc Khệ cười cười, nói rằng, "Cờ cờ, ta sẽ cùng đoàn làm phim chào hỏi." Để ngươi tiến vào sở cắt lễ thử vai danh sách, ngươi đi tham gia thử vai. Ca dỗ Ly Na cụ cổ vả nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Thệ tiếp tục nói, gia tại trong đoàn làm phim nắm giữ diễn viên quyền đề nghị, không hề đơn độc làm quyết định quyền lực, ta sẽ cùng sở tí phần sọ mờ đạo diễn trò hỏi. Nghe đến đó, ca dỗ Ly Na cụ cổ vạ chân chính thở dài một hơi, Mạc Thệ đây là tiếp nhận điều kiện của nàng, chuẩn bị ra tay giúp nàng. Ngươi thử vai nhất định phải đạt tới yêu cầu cơ bản, đây là điều kiện tiên quyết. Mạc Thệ đem cảnh cáo đều nói tại phía trước, ta nhớ được sở cắt lễ thử vai còn có 2 tuần mới cử hành, ngươi muốn sớm làm chút chuẩn bị. Cạ Dỗ Ly Na củ cọ vả lần nữa gật đầu, mặc dù không có tham diễn qua phim Hollywood, nhưng nàng đối cái vòng này cũng có nhiều biết, loại kia mở miệng liền nói muốn đem nhân vật cho người nào đó, tám thành là lừa đảo. Trái lại Mạc Thi dạng này vì nàng cẩn thận phá giải người, cố độ tin cậy vô cùng cao. Mạc Thi đối Cạ Dỗ Ly Na củ cọ và nói tới trò chơi cảm thấy rất hứng thú, nói đến cũng không phải lời nói suông, quá khứ cơ bản đều là theo như nhu cầu, cho nên hắn tại nỗ lực cùng hồi báo loại hình giao dịch bên trong thành danh vô cùng tốt, đây cũng là không thế nào phí sức liền có thể cấu kết lại rất nhiều nữ nhân xinh đẹp điều kiện trọng yếu. Hắn không có khả năng bợ vì cả dỗ Lina cũ cổ và một người, liền tự vị trung thành. Tương lai, còn có vô số rộng lớn rừng rậm chờ lấy hắn đi mộng mang đầu. Ta muốn làm gì chuẩn bị? Cả dỗ Lina cũ cổ bả hỏi. Mặt khẽ nghĩ nghĩ, nói rằng, để ngươi người đại diện vì ngươi liên hệ một cái chuyên nghiệp quân sự vấn luật viên, lợi dụng thời bai trước trong khoảng thời gian này tiến hành một chút cơ sở quân sự hóa huấn luyện. Hắn làm sơ trầm ầm, còn nói thêm, ngươi tiếp thụ qua người mâu huấn luyện, trước kia lâu dài kết thân, thân thể tính dẻo dai rất không tệ, thử bai lúc đầy đủ hiện ra điều này, đây là của ngươi ưu thế chỗ. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ từng cái đi xuống, đề nghị, "Mạt Khè, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Đi khách sạn Four Seasons." Có thể, Mạt Khè đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người rất nhanh rời đi phòng ăn, Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ lên mặt Khè bèn giơ cấp xe Việt ra sau, Mạt Khè phát động xe lái ra Hollywood, thẳng đến bể bơi lị ở khách sạn Four Seasons. Đêm khuya tối thui, dòng giải phóng, màu đỏ dây thường, hình tròn ly Echo, ngọn lửa luồn lên ngọn đến, cậu thêm tinh tế thon dài siêu cấp lời mẫu, vì một người đàn ông đầy đủ sáng tạo ra thả bản thân tốt đẹp điều kiện. Mặc dù Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bạ đoạn thời gian trước béo phì, nhưng bây giờ cơ bản hồi phục, chỉ là không giống năm ngoái như thế cốt cảm mà thôi. Gia bác xương có đôi khi chưa chắc lại chưa tốt. Đối với Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bạ, mặt nhẹ không có chút nào tiếp khách tức giận. Cho nên, sáng sớm hôm sau hắn rời đi Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bạ phòng lúc, Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ bạ ghé vào thật dài trên sofa, dường như hôm nay đều không bỏ dậy nổi. Lệ Uỷ Nghị Đặt Vương Am hiểu nhất chính là Trường Mâu, tung bay Trường Mâu đầy đủ giết đến bất cứ địch nhân nào đánh tới bởi, Quỷ khóc sói rão, lại không còn sức đánh trả. Chỉ cần cạ rỗ Lina Cổ Cổ và có thể đạt tới thử bài yêu cầu, hắn sẽ hỗ trợ cầm xuống nhân vật, bất quá, giờ Iso còn có 1 năm mới có thể chiếu lên, mặt thẻ đối 1 năm này tràn ngập chờ mong, đã từng quan sát lúc Liu lại khắt sâu ấn tượng một chút cảnh tượng, hoàn toàn có thể tại cạ rỗ Lina Cổ Cổ và dáng vẻ yêu đất. Ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, mặt thẻ chuẩn bị đi khách sạn bãi đậu xe dưới đất lấy từ mình Mercedes-Benz giá. Thang máy dưới đường đi đi, hắn từ cạ rỗ Lina Cổ Cổ và tao ngộ bên trên, đương nhiên nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Cái này cảm ngộ dĩ nhiên không phải đồng tình cạ rỗ Lina Cổ Cổ và mà là trường kỳ ăn uống điều độ điên cuồng gây chân thật đối khỏe mạnh có hại, một cái tuổi gần 24 tuổi nữ nhân liền tiến vào thời mãng kinh cho dự trị liệu khỏi hẳn, lại đủ dọa người. Loại kia cần trên phạm vi lớn gây thân cùng tăng mập nhân vật, hắn nói cái gì cũng không thể tiếp. Tương lai hắn còn có bò lớn Mỹ Hạo đời người đi hưởng thụ, tại sao phải cực khỏe mạnh đi mạo hiểm? Thang máy đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, chờ cửa thang máy sau khi mở ra, mặt tệ không còn suy nghĩ lung tung, sờ lấy trong túi áo ô tô chìa khóa, Hướng tối hôm qua đặt bển xe Việt giá địa phương đi đến. Dường xe địa phương khoảng cách thang máy xuất khẩu cũng không xa, bởi vì ban ngày bãi đỗ xe có sẽ ít, hắn chuyển qua thang máy thông đạo, nhìn thấy chính mình màu đen xe biển giản, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Màu đen trên thân xe lại có bắt mắt màu đỏ tươi vẽ xấu. Mặc dù khoảng cách quá xa, thấy không rõ vẽ xấu cụ thể là cái gì, nhưng như là máu tươi giống như màu đỏ thật sự là quá chói mắt. Cái này ai làm? Mặt nhẹ không khỏi tăng tốc bước chân, đi lên phía trước gần huyện bao xa, đã nhìn ra màu đen trên thân xe màu đỏ vẽ xấu là một hàng chữ mẫu. Sau đó, hắn quay đầu liền hướng thang máy chạy tới vừa chạy vừa gọi bờ dân uy li am điện thoại, ngươi lập tức đến khách sạn vừa sĩ a sẩn. Tiếp đấy, Mạc Khè lại bấm gọi 911. Bởi vì vậy được màu đỏ chữ cái rõ ràng viết là ta muốn giết ngươi. Chương 676, vụ án không đầu mối chương 676, vụ án không đầu mối cơ hồ như gió chạy về thang máy cửa ra vào, Mạc Khè trước cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn qua, thấy không lớn thang máy giống như trước đó trống rỗng, lúc này mới tiến lên theo xuống thang máy cái nút, vừa mới ngồi thang máy còn dừng ở tầng này, cửa thang máy trong nháy mắt mở ra. Hắn lại dán tại bên tường, chờ cửa thang máy mở ra, lén lén lướt hạ xác định không có người, lúc này mới lách mình tiến vào thang máy, nhấn xuống khách sạn đại sảnh chỗ lầu 1, lại cấp tốc quan báo thang máy. Màu đen trên thân xe vậy được đỏ tươi trước cái, có thể là trò đùa với đàn, hoặc là hắn đắc tội người trong vòng trả thù, nhưng cũng có thể là thật sự có người điên cuồng tới mong muốn giết hắn. Mặt thể vô cùng tiếp mạng, đối với hiện tại năng nắp xinh đẹp sinh hoạt cũng rất trân quý, lúc này mới hưởng thụ mấy năm a. Ngẫm lại đứng tại hòn đở trang viên to lớn cửa sổ sắt đất trước nhìn xuống bệ vợ lý dị ở, lọt vào trong tầm mắt đều là dừng đọng, hắn mới đẩy ngã mấy bước cây. Trốn ở thang máy một bên, mặt thể đề cao cảnh giác, theo lên 120 ngàn phần tinh thần, cứ việc bình thường tầm 2 3 người căn bản đánh không lại hắn, nhưng hắn biết rõ vô cùng, cái gì tự do bật loạn, không hạn chế các đấu, thái quyền hoặc là công phu chi lưu, tại vũ khí nóng trước mặt tất cả đều là tà bá. Thân thể luyện được lại đồng, cũng ngăn không được một viên đạn. Thang máy đi vào lầu 1, đinh một tiếng về sau mở ra, tiếng bước chân vang lên. Mạc Nghệ không có lập tức ra ngoài, ngược lại làm xong suất thủ chuẩn bị, tại thang máy dạng này không gian thu hẹp bên trong, coi như đối mặt nắm giữ xuống lõ người, hắn cũng có nhất định năng lực phản kháng. Ngay tại hắn thần kinh băng tới chật nhất thời điểm, một cái trống vải trưởng lão nhân đi đến, mang theo kinh ngạc nhìn mặt Thạch một cái, ho khan vài tiếng, toàn bộ thân thể run run rời rời, tựa như lúc nào cũng khả năng tan ra thành từng mảnh. Nhìn một chút lão nhân, mặt Thạch mỉm cười, lách mình ra thang máy, đi vào trong hành lang, nhìn thấy mấy tên khách sạn nhân viên bảo an, choáng thở giải một hơi. Đây thật là gặp vị. Mặt Thạch nghĩ đến Benz trên xe Việt giá vậy được đọ tươi chứ, thở dài, lại không có vững lòng cảnh giác, sau đó trở về khách sạn quản lý đại sảnh trước người. Khách sạn Victoria ở sân Han tới qua rất nhiều lần, vị này quản lý đại sảnh cũng coi là người quen. Hắn nhanh chóng đem chuyện nói một lần, quản lý đại sảnh biến sắc, trước tiên là nói về câu xin lỗi, tiếp lấy cầm lấy bộ đàm thông chi bộ an ninh cửa. Quản lý đại sảnh lời nói vẫn chưa nói xong, khách sạn cửa tự động mở ra, hai tên tuần cảnh đi đến. Nơi này là bệ vợ lý hiệu ở, tòa mỹ nổi tiếng nhất phú hào khu quận cư một trong, thành phố bệ vợ lý cục cảnh sát ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng tuần tra lực lượng, tiếp vào báo động về sau, cơ bản trong vòng 5 phút liền sẽ có tuần cảnh đổ tới. Đối lại thành phố Los Angeles trung tâm, vậy thì có lợi. Hai tên tuần cảnh vừa tìm tới Mạt Khè, vợ dân uy Li Am mang theo bọn bảo tiêu cũng chạy tới khách sạn Vựa Sỉ Hạ Sơn. Chờ vợ dân uy Li Am cùng bốn tên bảo tiêu đứng ở bên lề, Mạt Khè mới chính thức cảm giác dễ dàng một chút, loại chuyện này hắn tha rằng hướng chỗ xấu nhất muốn, cũng sẽ không không xem ra gì. Giống như là loại này báo động, có thể lớn có thể nhỏ. Báo động người là Mạt Khè dạng này danh nhân thiên phú hảo, vậy thì không phải là việc nhỏ. Rất nhanh, thành phố Bệ Vợ Li cục cảnh sát liền có chuyên môn xử lý loại chuyện này quan viên chạy tới. "Ngươi tốt, hon nở tiên sinh." bãi đổ xe dưới đất bên trong, một người trung niên cảnh sát trưởng đi vào mặt thẻ trước người, mặt thẻ đưa tay cùng hắn nắm lấy, nói thẳng, "Bẹt nạ tỷ cảnh sát trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Bẹt nạ tỷ cảnh sát trưởng trong tươi cười một tia khó mà phát ra sắc số hổ, nói rằng, "Ta nghe nói vụ án cùng hắn nợ tiên sinh có quan hệ, trước tiên chạy tới, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ." Mặt thẻ sắc mặt có chút biến thành màu đen, đối với người cảnh sát trưởng này năng lực, khát sâu bày tỏ hoài nghi, hắn nợ trang biên đồ lót trộm cướp án đi qua mấy năm. Cảnh sát đến bây giờ còn không có phá án, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này lò sang giơ liệt cảnh sát hiệu suất làm việc thật chẳng ra sao cả. Bẹt nạ tỷ cảnh sát trưởng xem như thành phố bệ vệ lị cư dân, ta đối bệ vệ lị trị an chuyển biến xấu vô cùng lo lắng. Mặt hề cũng thích hợp biểu đạt bất mãn của mình, ta trang viên trộn tội án đến bây giờ còn không có phán án và bắt giam, bây giờ lại có người công nhân ủy hiệp tà thân người an toàn. Vô cùng xin lỗi. Bẹt nạ tỷ cảnh sát trưởng thái độ phi thường tốt, cảnh sát một mực không có bưng lòng qua truy tra hở nợ trang viên trộn tội án. Mặt khẽ lười nhắc lại nói cái gì, đồ lót trộn cấp án rõ ràng đã trở thành một cột vụ án không đầu mối. Thẻ Lệnh Hở Măng lúc này cũng chạy tới, Mặt Thẻ tại nàng cũng đi, vì cảnh sát làm ghi chép, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, dù sao hắn phát hiện xe tình huống không đúng, trước tiên liền chạy rời mất. Đương nhiên, tại Mặt Thẻ xem ra, hắn đây không phải tham sống sợ chết, mà là có tự mình hiểu lấy. Tại cái này quốc gia, làm cậu súng thật sự là quá dễ dàng. Cảnh sát còn hỏi hắn gần nhất có hay không cùng người kết thù kế toán, Mặt Thẻ trả lời đương nhiên là không có. Nói đến, cùng hắn kết thù kế toán người khẳng định không ít, nhưng người nào sẽ dùng loại này nhảm chán thủ đoạn a. Lại tại khách sạn chờ đợi nửa giờ, Mặt Thẻ lúc này mới rời đi. Mẩn xe viện dã tạm thời không có cách nào mở, hắn trực tiếp liên hệ lần hờ mằn xe con, bợ dân William ngồi ở trên ghế phụ, người lái xe cũng đổi thành mặt thẻ bảo tiêu. Mặt hệ cũng không cần người nhắc nhở, chính mình liền tăng cường bảo an nâng cấp. Nay sẽ sẽ không theo hai năm trước đổ lốt mất chồng án có quan hệ. Hệ lần hờ mằn nghi hoặc hỏi. Xe lái ra bãi đậu xe dưới đất, mặt thẻ xuyên tấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy rất nhiều phóng viên giải trí đang vòng vây tại khách sạn Phượng Sĩ sì ạ sân trước cửa chính mặt, bọn gia hỏa này tin tức đủ linh thông. Ai biết được, mặt thẻ Dubai, năm đó bản án một mực không có phá, có thể là đổ lốt đạo tặc lại trở về. Hắn có chút đau đầu, đuôi tay lái phụ bên kia nói rằng, "Vở dั่ง, cũng muốn tăng cường trang viên bên kia bảo an." Vở dân Uy Li Am Đắc, Thế Lần Hờ Mẫn vẫn có chút không yên lòng, nháp nhở, "Ngươi gần nhất chú ý một chút, không có việc gì ít đến chỗ chạy." Ta biết, Mạc Khệ vẫn là rất xem trọng. Chuông điện thoại vang lên, Thế Lần Hờ Mẫn lấy điện thoại di động ra kết nối, nói với người một hồi, cúp điện thoại, nhìn về phía Mạc Khệ, nói rằng, "Bệnh nạ thị cảnh sát trưởng gọi điện thoại tới, cảnh sát điều lấy khách sạn bãi đậu xe dưới đất cùng phụ cận tương quan giám sát, tìm tới một chút manh mối." Mạc Khệ nhướng mày, hỏi, "Ai làm?" Hettlenher mằn bình tĩnh nói, một cái nam tính gốc Latin, tuổi chừng tại 30 tuổi tới 40 tuổi ở giữa, gây án thời gian là dạng sáng 4 giờ. Gốc Latin. Mắt khẽ khẽ nhíu mày, biệt nạ tỉ cảnh sát trưởng hoài nghi là một cái gốc Mexico. Hettlenher mằn tiếp tục nói, đối phương không có che lấp diện mạo, cũng không có tránh né giám sát, rời đi khách sạn Phượng Sĩ ạ sân bãi đu xe về sau, cưỡi một chiếc không bảng số xe mô tô đi thành phố Los Angeles liệt trung tâm. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đối phương hẳn là đặc biệt nhắm vào ngươi. Mắt khẽ nhẹ nhàng gật đầu khách sạn phù ở thị ả sẩn trong bãi đỗ xe cố xe cố xe không biết, nếu như là nhằm vào xe sang lợi nói, bên xe viện dã phụ cận còn có một chiếc dùn rượt sợ phen tuần cùng một chiếc xe ra gì, chiếc kia benger cỡ là so với bọn hắn kém xa. Hẻt lần hơ măn còn nói thêm, có màn hình giám sát, cảnh sát liền tốt tra xét, ta sẽ hướng bọn hắn làm áp lực. Ngươi quan tâm kỹ càng chuyện này. Mặt hệ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, còn có Hòn Nở trang viên mất chụp án. Xe hướng phía Hòn Nở trang viên phương hướng chạy tới, trực tiếp đem hắn đưa về nhà. Mặt hệ về đến trong nhà, chuyên môn cho Gizo đoàn làm phi vội điện thoại, phái thác hôm nay công tác. Bất quá trong nhà cũng không, có nhàn rỗi lấy, Bảo An Phương diện có bờ dân uy Lý Am điều tiết không chế, cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Đưa Tiến Hệ lần hơn hẳn, mặt nghe bật máy tính lên, xem xét biểu tiện phía trên mới nhất tin tức, có rất nhiều liên quan tới GISO cùng vai nam chính đủ kẻ tư liệu, đoàn làm phim hôn hoa vừa mới chuyển tới. Hắn cùng đoàn làm phim ký kết còn không có mấy ngày, trước đó ngoại trừ đại khái nhiều rõ, cũng không thế nào chuyên môn nghiên cứu qua tương quan nhân vật cùng bối cảnh tư liệu. Cách rời đi đập không phải rất xa. Mạc Khè tạm thời đem cửa dị Stoferno làm nhìn xem tí hon để qua một bên, tư ký kết bắt đầu lên, liền chuyên tâm đầu nhập vào hạn mục này ở trong. Cho dù là loại này thuần túy bắp rang phim thương nghiệp, cần làm công tác chuẩn bị không có chút nào thiếu. Khỏe đẹp cân đối cường tráng dáng dáng người là nhất định, nhất định quân sự tố dưỡng cũng tất có thể không ít, cơ sở động tác huấn luyện cũng là tất nhiên chọn hạn mục. Cú may những này cũng khó khăn không ngã Mạc Khè, lúc trước hắn diễn qua đại lượng cùng quân sự có liên quan phim, đối xuống ống cũng hết sức quen thuộc, động tác cảnh quay càng là không đáng nói. So sánh với mà nói, video đối cảnh tư liệu có đôi chút xa lạ đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, mắt hệ cũng nhìn qua cái series này phim hoạt hình, bất quá khi đó bèn bèn chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, rất không giống Transformer như vậy ký ức khắt sâu. Thông qua phim hoạt hình để lại cho hắn ấn tượng về ISO nhân vật, cũng chính là đủ kệ cũng thở lại mà thôi. Đương nhiên, còn có cụ già quan chỉ huy cùng đầu trọc DeSoto Đặc biệt la. Các trên cơ bản đều không có nhớ kỹ. Bộ này về ISO, Thea sẽ The bóc cụ già bên trong, hắn vai diễn nhân vật chính là bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất đầu mục một trong đủ kệ, cũng cứ gọi là công tước. Cái này thời gian một ngày Mà thẻ cơ bản đều tại lần xem đoàn làm phim phát tới tương quan điều kiện, đặc biệt là liên quan tới công tác bộ phận. Đối với công tác, rất nhiều người có thể sẽ nghi hoặc, hắn đến cùng có phải hay không bộ đội đặc chủng đầu lĩnh. Tại bộ đội đặc chủng bên trong, quân hàm cái này khái niệm là biến mất thành viên đến từ trước kia bộ đội lúc quân hàm bị giữ lại, nhưng là huấn luyện cùng hành động lúc, quân hàm của bọn hắn bao quát danh tự sẽ không xuất hiện tại quân phục bên trên. Một khi vào bộ đội đặc chủng, như vậy ai nghe ai, liền phải theo tại bộ đội đặc chủng được phân phối chức vụ cụ thể đến xem, quá khứ kinh lịch không tính toán gì hết, đội viên ở dựa gọi thẳng danh hiệu, mà không phải chức quan, hạ sĩ loại. Hình. Cho nên công tức cái này thượng sĩ quân hàm có thể lãnh đạo trong đội bí cấp đồng đội, thì chẳng có gì lạ. Tại có mặt cùng hạt mờ rổ thiết lập bên trong, công tức cùng thờ là hai người địa vị là tương đối, tại bọn hắn phía trên thì là hạt tướng quân, bọn hắn phía dưới thì tăng cứ cụ thể nhiệm vụ tính chất, cụ thể nhân viên tình huống đến cụ thể điều chỉnh đội viên trên dưới cấp bậc quan hệ. Tại trong tư liệu, nước Mỹ bản bộ đội đặc trụng có mãi ZEIRO bên trong, công tước cùng sở cắt lệnh nhân vật cùng lãnh đạo nhiệm vụ sẽ nhiều hơn một chút, bởi vì bọn họ là nhân vật chính, cho nên về sau giống lấy đi dạy dạng này nước Anh bản nhân khí nhân vật có thể tùy tiện an bài náng tử vong cũng liền không quan hệ rồi.